chương một trăm bảy mươi ba lý bạch cùng từ thứ chương một trăm bảy mươi ba lý bạch cùng từ thứ ta âm tâm phiền ý loạn xuân tâm dập dởn mấy cái này từ tổ bắt đầu rất dễ dàng liên tưởng lý thừa trạch nghe hiểu vương tố tố nhìn xem lý thừa trạch chế nhạo nói cho nên về sau gặp được cung g i a người phải cẩn thận đề phòng đừng không cẩn thận liền bị mất mặt thậm chí khả năng đời này đều không muốn gặp người lý thừa trạch khép cười một tiếng xã hội tính tử vong thật sao vương tố Tố vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc xã hội tính thứ gì liền nói với ngươi cả một đời không muốn gặp người là một cái đạo lý vương tố tố h i ể u đoán chừng lại là lý thừa trạch nói hắn tại cổ tịch bên trên nhìn thấy kỳ quái t ừ ngữ lý thừa trạch không có giải thích quá nhiều hỏi một vấn đề khác vậy như thế nào có thể giải vương tố tố suy tư trong chốc lát sau c h ậ m dai nói giải pháp cũng đơn giản mấu chốt ở chỗ định lực cùng chân khí loại vật này đối với t ầ n g dưới chót giang hồ v õ giả còn có cái khác thế lực bình thường là tuyệt mật nhưng ở đỉnh tiêm thế lực bên trong kỳ thật không phải cái gì bí mật một là có thể dùng chân khí chống cự nếu như chân khí của ngươi viễn siêu đàn tấu người chân khí kia từ khúc đối ngươi không hề có tác dụng kỳ thật theo lý thuyết cung thương vũ tiếng đàn đối với lý thừa trạch là không có tác dụng bởi vì lý thừa trạch tu v i cao hơn nàng nhưng mấu chốt ở chỗ nàng sớm nói với lý thừa trạch đồng thời lý thừa trạch thiên tử vọng khí thuật kết quả nói cho hắn cung thương vũ đối với hắn không có địch ý thế là lý thừa trạch vô dụng chân khí của mình đi chống cự mới bị nàng tiếng đàn thay vào nhìn thấy cao sơn lưu thủy cảnh tượng nói đến cung thương vũ cái này thủ khúc cũng là kỳ dị lý thừa trạch cùng thính tuyết vương triều bách tính nhìn thấy cảnh tượng khác biệt chỉ t i ế n cung thương vũ đã rời đi không có cách nào hỏi thăm người trong cuộc có người thấy được nàng tại một vị lão già đồng hành rời đi thính tuyết vương triều Phương Nam đi. cho dù tại lý thừa trạch cũng không tốt l ắ m ý tứ hỏi dù sao cái này liên quan đến người ta trong gia tộc cầm phổ cùng công pháp vương tố tố cũng không biết lý thừa trạch suy nghĩ phiêu phải xa như vậy tiếp tục nói hay là định lực nếu như định lực của ngươi viễn siêu thường nhân cũng có thể không bị ảnh hưởng lấy hòa thượng làm ví dụ chỉ cần chưa từng trải nghiệm qua chuyện nam nữ lại nhiều tà âm đối với hắn cũng không có tác dụng nhưng là đi cung ra nhiều năm như vậy chuyển thừa cầm phổ không ít đến tột cùng có tác dụng gì ta cũng không rõ ràng tóm lại cẩn thận là hơn lý thừa trạch vớt cảm nói ta vương tố tố như mày đến ta hỏi ngươi tài vân kiếm là ai tặng cho ngươi c u n g thương vũ vì sao lại hỏi cái này vấn đề lý thừa trạch không có dấu diếm trực tiếp nói thẳng thanh kiếm này là đạm đài hạm chỉ tặng bất quá không có nói rõ đạm đài hạm chỉ yêu cầu dù sao liên quan đến đạm đài hạm chỉ việc nhà không có được đồng ý của nàng lý thừa trạch sẽ không tới chỗ nói lung tung vương tố tố không nói gì thêm chỉ là phòng đ o á n nói nói như vậy tài vân kiếm sự t ì n h cũng là đạm đài hạm chỉ tài vân kiếm là đạm đài hạm chỉ phụ thân tặng mà lại đạm đài hạm chỉ không có ở trên giang hồ hành tẩu qua biết gọi tài vân kiếm người có thể đến được trên đầu ngón tay vương gia cùng đạm thai a tiếp xúc không nhiều nhưng là vương tố tố đương nhiên biết cái này nghe tiếng nam vực nam vực đệ nhất thương hội mà lại tại lạc vương thành trung tâm nội địa cũng chính là vương gia tổ trạch vị trí cũng có một cái chu tức chân bảo các điểm c á c lý thừa trạch vớt cằm nói không sai cung thương vũ hẳn là bằng hữu của nàng đoán chừng mới từ nàng kia bên trong biết được tài vân kiếm sự tình đại khái là chỉ có đạm đài hạm chỉ bằng hữu sẽ vì lý thừa trạch bảo thủ bí mật không có vạch trần thân phận của hắn đi bộ tại thiên môn thành đường đi tóc trắng phơ lý bạch là rất thụ người trú m ụ bởi vì đầu đầy tóc bạc dưới lại là một chương người trẻ tuổi gương mặt không ít người đều đang suy đoán lý bạch đến tiên vũ lâu đóng tại thiên môn t h a n h nhất cùng giang hồ gió môi lê thừa cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện lý bạch cùng những cái kia sẽ chỉ suy đoán lý bạch đến tột cùng là người trẻ tuổi hay là người già khác biệt thân là giang hồ gió môi hắn liếc mắt liền nhìn ra lý bạch bên hông b ộ i kiếm bất phàm ngay sau đó chú ý tới chính là lý bạch khí chất h n tại lý bạch trên thân nhìn ra phiêu giật cảm giác đứng tại lầu hai bên cửa sổ lê thừa c a o mày có chút thì thầm kỳ quái lê thừa cảm giác lý bạch khí chất trên người rất phức tạp ngay tới lê thừa thanh âm chính tân tân uống rượu lý bạch quay đầu cùng lê thừa liếp nhau một chỉ là liếc nhau một cái lê thừa liền có thể xác định một việc thanh niên tóc trắng này là cái cờ giả lý bạch cười khẽ một tiếng cũng không thèm để ý quay đầu kế tiếp theo vừa uống rượu bên cạnh đi dạo đường phố mặc cho gió nhẹ lay động lấy hắn tóc trắng chót mũi nhẹ ngửi, ngửi ngửi nồng đậm mùi rượu ngay tại thiên môn thành chính sự s ả n h xử lý chính vụ từ thứ đột nhiên phát giác được trước mặt có một mảnh bóng dâm hắn đột nhiên ngầm đầu ai ngầm đầu từ thứ phát hiện là một vị xem g a phong thần tuấn l ã n thanh niên uống rượu sao lý bạch trên mặt lấy tiếu dung lấy hồ lô rượu bởi vì lý bạch mang trên mặt ý cười từ thứ không có lộ ra để người tìm đến chỉ là một mặt nghiêm nghị cự tuyệt nói công vụ trong lúc đó không nên uống rượu thật có lỗi không thú vị không thú vị lý bạch lắc đầu ngay sau đó hắn cảm khái một câu xem ra ta quả nhiên không thích hợp làm quan lại lần nữa sau khi ực mạnh một h ớ t rượu vẫn chưa thỏa mãn địa mím môi lý bạch rất là tùy ý ngồi trên ghế hai chân chéo ngoại k h ẽ động từ thứ hỏi các hạ là Ở rượu về sau lý bạch tự giới thiệu mình lý bạch chữ thái bạch từ thứ vội vàng đứng lên có chút con người chắp tay nói nguyên lai、like、là thiên lý thái bạch ở trước mặt từ thứ cùng lý bạch bọn hắn mặc dù chưa từng thấy qua mặt nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa danh hiệu hay là biết đến lý bạch rất là tùy ý địa khoát tay áo đừng nhiều như vậy lễ đều đến cái này bên trong tùy ý chút theo lý thuyết nên ta b á i ngươi mới là lấy ngang hàng luận giao đều là ta kiếm được từ thứ là cuối thời đông hắn người mà lý bạch là đường t r i ề u người theo hai người chỗ triều đại từ thứ mới là tổ tiên từ thứ tự nhiên biết lý bạch nói là có ý gì khoe miệng nhỏ không thể thấy địa kéo ra hắn chỉ nghe nói qua lý bạch làm việc phóng đ ă n g không bị trói buộc không nghĩ tới như thế tùy ý từ thứ c h ắ p tay nói tiên sinh thái bạch đi tới cái này thiên môn hành thế nhưng là bởi vì điện hạ có chỗ bàn giao chỉ là điện hạ không tại như muốn nhập hướng làm quan sợ là muốn tạm thời ủy khuất tiên sinh tại ta dưới trướng lý bạch lắc đầu không không c h ấ p vị lý bạch phát hiện hay là thế giới này chi lớn càng thú vị tại giang hồ hắn có thể giúp lý thừa trạch điện hạ cũng không có cái gì bàn giao hắn chỉ là để ta khắp nơi hành tàu giang hồ vì không bại lộ thân phận ta mới âm thầm tới gặp ngươi một mặt cùng ngươi thương nghị một phen chi tiết về sau ta liền muốn bắt thượng từ thứ khẽ b ư ớ cảm c thì ra là thế vậy liền thiền phước tiên sinh chức cùng ta nhờ cái ngọn mờn chương một r ư ơ i bốn dương tái hương tấn thăng thiên nhân chương một r ư ơ i bốn dương tái hương tấn thăng thiên nhân bác chu vương triều thông châu t ê vân thành chính sự trong sảnh tê vân thành thành chủ phí rượu cư nghi ngờ nói gần nhất chạy vào tê vân thành nạn dân làm sao nhiều như vậy thuộc hạ của hắn giang hạ mới chắp tay nói bẩm thành chủ đoạn trước thời gian náo thủy thai cái này nạn dân tự nhiên là nhiều hơn mà lại hắn còn chưa nói chính là bác chu nhiều năm như vậy dân chúng lầm than nạn dân vốn là rất nhiều thủy thai chỉ là liên hồi mà không phí ả i nhiên xuất hiện nhiều đột xuất như vậy nạn vậy diệu cư vô bàn mới ộ t c n lười nhác quản những ngày nạn dân chết sống nhưng những người này chết tại cái này bên trong không dễ nhìn xử lý cũng p h i phức trước đó thông châu lăng châu mấy châu liên hợp lại ý đồ ngăn lại lưu bố tổ chức gần một trăm linh tinh nguyện đánh lên trượng lai lương thực tiêu hao rất lớn lương thực chứa đ ư ợ g vốn cũng không nhiều mấu chốt là thua thông châu chủ tướng còn chết rồi hiện tại phí diệu cư đã chuyển ném những người khác muôn h ạ về p h ấ n bắt chu hoàng đế mệnh lệnh của hắn có thể ra kinh kỳ địa khu cũng không tệ cái k i ê u bên trong còn có thể quản cái này thông châu địa giới giang hạ mới đáp bẩm thanh chủ việc này cũng không kỳ quái bởi vì người kia người xưng tụng đan đại ca phí diệu cư n h ư mày đan đại ca làm sao lại có người có tên chữ gọi đan đại ca giang hạ mới cười nói hại ngài lại nghe ta nói tới cái này đan đại ca a tên gọi là gì ta cũng không biết chỉ biết người người gọi hắn đan đại ca là từ phía nam đến phí diệu cư rất muốn cho hắn đến một bàn tay lời nói này tương đương không nói liền biết một cái phía nam đến giang hạ mới không hề hay biết nói tiếp cái này đan đại ca là thông châu lang châu địa giới đột nhiên hưng khởi bang phái t ụ nghĩa giúp lao đại bang phái phí diệu cư nhũng mày không phải hắn xem thường bang phái mà là bang phái từ xưa đến nay liền không có một cái có thể thành sự người cùng ta giảng nghĩa khí ta cùng ngươi đàm lợi ích dưới gầm trời này có thể ra một cái trần thanh y đông vực võ lâm minh đã không sai t h hổ võ lâm minh cũng không tính bác phái kia là lấy trần thanh y một người cầm đầu tổ chức nói trắng ra võ lâm minh là trần thanh y dùng nắm đấm của mình đem những người này lung lạc tại một khối nếu là trần thanh y một ngày kia chết rồi đồng thời không người có thể chấn được cái này võ lâm minh rất nhiều phe phái vậy cái này võ lâm minh cũng sẽ nháy mắt sụp đổ giang hạ mới lắc đầu nói thành chủ ngài thật đúng là đừng không nhìn chúng cái này tụ nghĩa rút hắn thật đúng là không giống nhau lắm nghe nói cái này đan đại ca là người trưởng nghĩa nghĩa bạc vân thiên g ú t không ít người còn không cầu bất luận cái gì hồi báo bởi vậy không người gọi hắn danh tự mặc kệ nam nữ già trẻ đều quản hắn gọi đan đại ca. nói đến đây bên trong giang hạ mới thanh n â m tăng lên không ít càng quan trọng chính là tu vi của hắn chính là ngũ khí chiều nguyên cảnh phí d i ệ u cứ con mắt trường giống t r u n g đồng cái gì ngũ khí chiều nguyên cảnh ngươi không có ở nói đ ù a giang hạ mới vớt cằm nói cái này sao có thể nói đ ù a à cái này đang đại ca đều xuất thủ không ít lần trước kia là tam hoa tụ đỉnh cảnh đ ỉ n h phong trước đó vài ngày mới đột phá tại địa bàn của ta bên trong đột nhiên xuất hiện một cái ngũ khí chiều nguyên cảnh kia còn phải giang hạ mới ngăn lại hắn ngài thật đúng là không thể đổi hắn đi vì sao giang hạ mới giải thích nói cái này liền trở lại ngài vừa rồi vấn đề vì sao những ngày lưu dân sẽ không xa một phẩy không không không dặm đi tới tê vân thành bởi vì tại cái này bên trong có thể sống sót cái này đan đại ca không riêng n u ô i cơm ăn còn cho bọn hắn giới thiệu làm việc còn không lấy tiền cho nên a ngài nếu là đem đan đại ca đổi đi cái này tê vân thành bách tính tất phản nhiều như vậy lưu dân cũng đem không chỗ có thể đi đến lúc đó liền muốn bởi ngài đến quản thiện hùng tín hiện tại đã ngồi xuống thông châu lăng châu cái này mấy châu thủy vận lĩnh quân nhân chi một dẫn người tại k a n h đảo cùng các trên đại hà đà kích thủy phỉ đồng thời bởi vì thiện hùng tín giút không ít đại gia tộc cùng trường quỹ luôn có đại gia tộc cần gia đinh thị nữ các cửa hàng lớ có thể cho không ít người cung cấp làm việc cương vị nếu như thế kia xác thực không thể đuổi hắn đi phí rượu cứ âm thầm gật đầu thiện hùng tín là đang giúp hắn giải quyết vấn đề còn không cầu h ồ i báo tốt bao nhiêu người a không hổ là đan đại ca rất nhiều người không thể lý giải thiện hùng tín vì sao cố chấp như thế tại cứu người và giúp người mỗi lần thiện hùng tín đều chỉ nói là không thể gặp bách tính chịu khổ lương tâm bất an đây đúng là một nguyên nhân còn có một nguyên nhân khác dân tâm nhưng thiện hùng tín không thể nói đừng nhìn những người dân này có thể sẽ không võ nghệ nhưng bọn hắn là sức lao động tại thời chiến cũng là không thể thiếu khuyết lao bách tính làm hậu phương tri viện dân tâm tạm thời xem ra không hề có tác dụng nhưng đợi đến lý thừa trạch tiếp nhận bắt chu liền hữu dụng đến lúc đó người người truyền tụng đan đại ca vung cánh tay hô lên lý thừa trạch tiếp thu bách tính bắt đầu liền đơn giản cùng từ thứ mật đàm về sau lý bạch lặng lẽ rời đi cùng lý bạch trò chuyện một phen về sau từ thứ lòng tin càng đầy thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong lý bạch chỉ cần hắn tại trong vòng hai năm tấn thăng nhập đạo cảnh lại thêm lữ bồ dương tái hưng đại thế đã thành không có người có thể ngăn cản cũng không cần lo lắng lý kiến n i ệ p có phải hay không lừa gạt lý thừa trạch coi như lý kiến n i ệ p hứa hẹn cầm súng bắt chu sau để lý thừa trạch kế nhiệm đại cản chi chủ sự cũng nhất định phải là thật l ừ a g ạ t không được một điểm thực tế không được liền đến một trận huyền vũ môn chí biến cùng lúc đó một đạo kim sắc cổ sáng từ phong vân thành tây ngoại ô quân doanh s ô n g thẳng tới chân trời toàn bộ phong vân thành bách tính đều tận mắt nhìn thấy nao nhao nghị luận đã xảy ra chuyện gì rất nhanh bọn hắn liền biết xảy ra chuyện gì kim sắc cổ sáng chậm rãi tiêu tán ở giữa không t r u n g xuất hiện một đạo tráng kiện thân ảnh mắt s ắ c ngự khí ngũ trọng cảnh võ giả rất nhanh nhận ra đạo thân ảnh này là người phương nào là dương tái hưng ngự không mà đi hẳn là hắn đột phá ngũ khí chiều nguyên cảnh nói như vậy ta đại càn lại ra một tên mới thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh giữa không trung dương tái hưng rất nhanh hóa thành lưu quang nhập quân doanh lữ bố cười nói như thế nào dương tái hưng nắm chặt lại n ắ m đấm mới nói nguyên lai đây chính là thiên nhân hợp nhất cảnh mặc dù cảm giác lực lượng trong cơ thể không có quá lớn gia tăng nhưng cảm giác quanh thân linh khí trong thiên địa đều có thể làm việc cho ta lữ bố vớt cảm nói vũ khí chiều nguyên cảnh bản thân liền là muốn đem tự thân rèn luyện đến cực hạ đằng sau cảnh giới tăng lên cũng không phải là lực lượng tăng lên mà là tâm cảnh cùng chân khí về phần mỗi người cực hạ một câu có thể khái quát người và người không thể cơ đũa cả nắm một ỗ i người cực hạn là không giống.、Dương、tái bước nói, nói hạn không Dương hưng không cần, củng cực bước cầm các lao nói cho cố hảo hảo tạ. là Lữ lắt là lao đà bố ta, đầu, m đây đều chút tu vi, sau đó có thể đi tìm hung thú thử nghiệm. tu tìm Một sau vi, đi đó bên khác lý thừa trạch cùng vương tố tố cũng dự định rời đi thính tuyết thành lên đường tiến về linh thiếu y ế t sơn t r ư n g một trăm bảy mươi năm thập vạn đại sơn t h ư ơ n g một trăm bảy mươi năm thập vạn đại sơn trong tham gia luận gia võ đ bởi vì thân n h ế t nghị phía dưới đương đại đệ tử người thứ hai rực rỡ hà o quang lần này huyền vi kiếm tông cuối cùng không phải rất mất mặt về phần tìm lý thừa trạch báo t h ủ diệp khô vinh không nghĩ tới hắn chỉ nghĩ lý thừa trạch đừng bởi vì thân n h ế t nghị hận lên huyền vi kiếm tông liền tốt đến bọn hắn loại tình trạng này hiểu rất rõ bối cảnh tầm quan trọng tựa như vương tố tố có thể tuổi còn trẻ tu vi như thế gia tộc cũng chút xuống không ít tài nguyên cho nàng s á c thực có sợi cỏ c u ộ t h ở i nhưng n g ắ m lại hết thể mới mấy người phong văn bảng bên trên bốn mươi chín người chân chính được cho sợi có chỉ có một cái trần thanh y g i sợi có cuộc khởi phóng nhãn lịch vạn niên sử cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay phần lớn đều là một đời một đời đánh xuống nền móng vững chắc nếu là xuất hiện thiên tài liền có thể hậu tích bạc phát nếu như là tô n g môn liền có thể không ngừng tuyển nhận có thiên phú đệ tử chính hướng theo điểm một đời tiếp lấy một đời c h u y ể n thừa tiếp đừng nhìn huyền vi kiếm tông có nhập đạo cảnh võ giả hay là thính tuyết vương t r i ề u thứ nhất tô n g môn nhưng bọn hắn có thể tuyển nhận đến đệ tử đều là những cái kia chân chính danh môn đại phái không lớn cảm thấy mình có cơ hội gia nhập chân chính đại giáo đại phái đại phái đều sẽ đi nếm thử. huyền vi kiếm tông liền ở vào một cái không lên không dưới vị trí trung tâm cũng chính là bị đào thải mới có thể giống như là đột nhiên nhớ tới à nhà ta bên kia còn có cái huyền vi kiếm tông vậy liền chịu đ ư ợ c một cái đi diệp khô vinh lúc tuổi còn trẻ đã từng không xa mười phẩy không không không dặm đi hướng huyền thiên kiếm phái hắn thông qua khảo hạch nhưng hắn cuối cùng vẫn là trở lại thính tuyết vương triều gia nhập huyền vi kiếm tông bởi vì hắn nhìn thấy thế giới so le tại kia bên trong hắn chỉ là đối phượng vẫn là không có bối cảnh đối phượng cùng những người khác tranh đoạt tài nguyên tu luyện thu hoạch được trong môn cường giả ư ái diệp khô vinh cái gì cũng không sánh nổi người ta lý ninh tá đã lên đường tiến về đại hoàng vương t r i ề u yên vũ lâu dự định đi hỏi một chút phân lâu lâu chủ đầy đủ bạn ý kiến lý thừa trạch không có bại lộ thân phận làm cho hắn tiến thối lưỡng nan yên vũ lâu là có chăn nuôi hung thú bay chăn nuôi chính là ba d i a i đen gió chuẩn tốc độ cực nhanh nhưng loại tin tức này có khả năng bị c h ặ n đường có bại lộ phong hiểm dù n g mật văn lời nói quá dài thế là lý ninh tá mới tự mình xuất phát tiến về đại hoàng vương triều huống hồ thính tuyết vương triệu lần này thiên hạ luận võ đại hội xuất hiện mấy đầu qua giang long cũng đáng được nhắc lên một bên khác thu thập xong bọc hành lý về sau lý thừa trạch bọn hắn cũng dự định xuất phát mục san san cùng vương tố tố ngay tại c h à o từ biệt san tỷ khỏi phải đưa chúng ta đi mục san san thở dài lần trước từ biệt về sau chính là năm năm lần này từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau vương tố tố lắc đầu khẽ cười nói ta cảm thấy ngược lại là không có quá xa mục san san hỏi lời ấy ý gì ta không thể nói quá minh bạch san tỷ rửa mắt mà đợi là được mục san san gật đầu cười nói cũng tốt vậy ta liền dẫn phần này lòng hiếu kỳ chờ mong chúng ta trùng phùng thính t u y ế t hoàng thất động đậy mời c h à o lý thừa trạch ý nghĩ còn nghĩ qua lấy thông ra phương thức chiêu lý thừa trạch vì p h o mã cuối cùng vẫn là từ bỏ nguyên nhân là bọn hắn không cách nào xác định lý thừa trạch chân chính thân phận mà lại lý thừa trạch cùng vương tố tố quan hệ cũng là một đạo ngăn trở tại thính tuyết thành bách tính nhìn chăm chú bên trong lý thừa trạch cùng vương tố tố một nhóm bốn người rời đi thính tuyết thành cửa bắc một đường bắc thượng biến mất tại quan đạo cuối cùng tại lý thừa trạch ra thính tuyết thành thời điểm một đường ngự không phi hành rời đi đại càn địa giới lý bạch hướng phía phương hướng tây bắc đi cả ngày lẫn đêm phi hành tại trong mây mù xuyên đấu qua mây mù nhìn xuống phía dưới lúc này lý bạch chính phía dưới là một mảnh liên miên không ngừng núi non trùng đ i ệ hoang vắng lúc đầu loại địa phương này là sẽ không khiến cho lý bạch chú ý nhưng lý bạch phát hiện phía dưới x ư ơ n g mù rất đậm càng mấu chốt chính là cái này mây mù là màu xám đen trong đó còn kẹp lấy màu đỏ hạng thành công này gây nên hắn hứng thú lý bạch dối lưng một cái dưới chân thanh l i ê n hay là chậm rãi giảm tốc đường cũ trở về rơi vào cái này bên ngoài rừng rậm đông nam phương hướng hơn một trăm dặm ngoài một cái tiểu sân thôn đây đã là tiếp cận nhất chỗ kia rừng rậm nhân loại khu quần cư lý bạch không có địa đồ thuộc về là bay đến nào tính đâu hắn ngẫu nhiên tìm kiếm một vị may mắn người xem lao bá cái này bên trong là chỗ nào giới k h i ê n quốc lao hắn bị kém chút bị lý bạch cho cảm động người mái đầu bạc trắng quản ta gọi lao bá nhưng nhìn xem lý bạch khuôn mặt hết sức trẻ tuổi không giống mình mặt mũi nhăm neo h hắn cũng liền hiểu lý bạch là võ giả lao hắn không dám k i n h thường cung kính nói về đại nhân cái này bên trong là nam u vương triều địa giới chúng ta cái này thôn trang nhỏ gọi ngư u gia thôn nam vực phong thủy đồ rất nhanh tại lý bạch trong đầu hiện hiện n a m u vương triều tại đồng bằng vương triều phía bắc nguyên lai trong bất chi bất giác hắn đã bay qua vân cẩm cao nguyên và bình dương vương triều đi thẳng đến nam u vương triều địa giới về phần ngư gia thôn nhỏ như vậy thôn xóm cũng chưa từng xuất hiện tại phong thủy đồ bên trên. Ta thấy trời tên tức kia phía kia Vừa kia lao nhìn ngoài chăm dặm sơn lâm, giống như sương nào nhìn phương hướng, còn có cái kia chân cuộn cuộn đen mây mù, tên này lao hán lập tức kịp phản ứng. chăm phủ, chỗ Bạch chỉ kịp dưới. cái lập bắc bị báo có là là màu dặm lâm, mù sám mây mù, Lý ôi đại nhân chỗ kia cũng không hương đi a kia bên trong là thập vạn đại sơn lý bạch không có trả lời thầm nghĩ trong lòng thì ra là thế khó trách ta sẽ cảm thấy chỗ kia q u ỷ dị thập vạn đại sơn bởi vì không biết nơi nào mà đến trường khí che đậy chính là nam vực hung thú lớn nhất khu quần cư một trong thập vạn đại sơn diện tích vô song rộng lớn trừ khắp nơi có thể thấy được hung thú còn có kia mang độc trường khí cho nên hiếm có nhân loại võ giả dám đi vào cho dù là có hộ thể c ư ơ n g khí ngự khí ngũ trọng cảnh võ giả cũng không dám tùy ý đặt chân chính là thiên nhân hợp nhất cảnh đến cũng không dám xâm nhập thậm chí nghe đồn đã từng có nhập đạo cảnh chết tại cái này thập vạn đại sơn bên trong thập vạn đại sơn vương viên một trăm dặm không có bất kỳ người nào loại thôn xóm cùng thành trấn nhưng bốn phía đều có vương triều nam u vương triều chính là trong đó một trong bởi vì thập vạn đại sơn tính đặc thù quân đội nhân loại không cách nào tiến vào chỉ có cường giả có thể xâm nhập nhưng thập vạn đại sơn thực tế là quá rộng lớn tăng thêm chướng khí tồn tại cho nên bên trong hung thú cùng nhân loại ở vào một loại nước giếng không phạm nước sông trạng thái bọn chúng nếu là dám ra làm sằng làm bậy t ù y thời có cường giả mang theo quân đội đến giết chết bọn chúng nhưng nếu là nhân loại võ giả mình đi vào thập vạn đại sơn muốn chết cũng sẽ không có nhân tộc vì bọn họ báo thù cho nên lao b á mới khuyên lý bạch tuyệt đối không được đi vào chịu chết lao b á yên tâm ta vào xem mà tôi sẽ không xâm nhập đến cái này cho ngươi lý bạch lấy ra một viên nén bạc đưa cho lao hán lao hán hai mắt phát sáng đầu lươi không tự giác địa liếm môi một cái hắn rất muốn cầm hắn đợi này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy có tiền này cho dù là xuất gia vô cùng một hắn liền có thể tu sửa một chút lâu năm thiếu tu sửa phòng ố c cho mình tôn tử tôn nữ mua tốt hơn quần áo cái này nhiều lắm cầm đi chớ có chối tử lý bạch dùng chân khí đem nén bạc đẩy lên lao h á n trước mặt sau đó chân sinh thanh liền biến mất ở trên bầu trời lao hán nhìn xem một cái c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy gì nữa lý bạch chỉ một thoáng nước mắt tuôn đợi mặt tạ ơn tiên nhân mà trên không trung lý bạch chắp tay cười nói thập vạn đại sơn ta đến chương một trăm bảy mươi sáu linh châu tuyết sơn h à n h t r ư ớ cái 176, Linh Lý lấy Đại dại rơi rơi Đại ngoài túi Sơn Thành、thập、vạn、đại、Sơn rơi vào, rơi vào vạn、đại、Sơn chướng khí phía ngoài nhất, hắn trong túi chữ vật lấy ra chứa tị độc đan bình xứ, nuốt Châu Thập Bạch chậm thập khí phía chữ chứa trước độc Tuyết từ vật tị một hạt. vào vào ra xứ, này tị độc đan là chung quanh đây mấy đại vương t r i ề u dược sư tháp luyện dược sư chuyên môn nghiên cứu ra đến ứng đối thập vạn đại sơn trương khí chính là không đến ngự khí ngũ trọng cảnh ăn cái này tị độc đan cũng có thể tại thập vạn đại sơn trương khí chúng kiên rất một đoạn thời gian nhưng cũng tiếc chính là cái này tị độc đan một mực nguyên liệu cần thập vạn đại sơn bên trong một loại độc thảo không cách nào sản xuất hàng loạt căn cứ vào loại này tính đặc thù cái này tị độc đan luyện chế ra tới là cho võ giả tìm kiếm thập vạn đại sơn dùng mà không phải cho quân đội dùng nhưng cũng không phải ăn tị độc đan liền có thể tùy tiện tại thập vạn đại sơn hành đ ầ u thập vạn đại sơn bởi vì t r ư ớ n g khí tính đặc thù thúc đẩy sinh trưởng không ít đặc thù độc trùng gián độc độc thảo nhưng cũng thúc đẩy sinh trưởng như là kỳ hoa dị quả không ít kỳ dị thiên tài địa bạo chỉ là chân quý linh dược thường thường sẽ có hung thú thủ hộ nó trưởng thành đợi đến linh dược thành thục liền có thể mình ăn thập vạn đại sơn hung thú cùng xung quanh mấy đại vương triều trên đại thể đã bình an vô sự nhiều năm n ẫ u nhiên có như vậy một hai con đầu vóc gi hay là cái gì hài tử hoặc là chứng bị võ giả trộm hung thú chạy ra thập vạn đại sơn trên đại thể là bình an vô sự chỉ cần hung thú không ra thai họa nhân loại cái này mấy đại vương triều cũng không nghĩ lấy muốn tiêu diệt bọn này hung thú dù sao phải bỏ ra đại giới quá đắt đỏ cái này thập vạn đại sơn chướng khí chỗ giao giới có một đầu c h u ỗ i l ù i núi đá nói giống như là sơn lâm phòng cháy móc ra núi lửa vành đai cách ly liên để ta xem một chút cái này thập vạn đại sơn có gì chỗ khác thường đi lý bạch khép cười một tiếng tay trái nắm lấy hồ lô rượu một mặt ung dung tiến vào thường nhân này tránh chi chỉ sợ không kịp thập vạn đại sơn vừa tiến vào cái này bị màu đen s á m sương mù bao trùm thập vạn đại sơn trong này tia sáng so lý bạch tưởng tượng được n g u ồ n sáng tỏ cây cối tươi tốt còn hơi có chút t ầ m ấp ý chỉ là hô hấp có chút không trôi chảy nhưng đối với đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong lý bạch cũng không phải việc khó gì tầng một thật mỏng màu xanh hộ thể cương khí đem lý bạch cả người bảo hộ ở trong đó tại loại này tùy thời có độc trùng g i á n độc rừng rậm lý bạch hay là rất cẩn thận không có như vậy sóng lý bạch đem thần trí của mình bông ra nháy mắt bao trùm quanh người chừng một dặm nếu là hoàn toàn bông ra lý bạch hoàn toàn có thể g á m sát càng lớn khu vực c h độc, độc nếu không c phải hắn thần thức bung ra hắn là rất khó phát giác được một giờ đồng hồ phương hướng có một con rắn độc lản ra đường vân cùng đại thụ vỏ cây hòa thành một thể đếm không hết độc trùng còn có các loại thản lằn loài chim hung thú xuất hiện thông qua thần thức chuyển về lý bạch trong đầu mâu nâu rắn độc tại lý bạch trải qua một né mắt đột nhiên bạo khởi mở ra hiện ra hàn quan sắc bén răng độc hướng phía lý bạch đánh tới trong miệng phun ra ra hai đạo lục sắc độc lý bạch tiện tay quăng lại bắn ra c ư ơ n g khí nháy mắt đem đầu này rắn độc vương v ứ c địa cắt thành hai nửa về phần nó phun ra nọc độc thì là bị hộ thể c ư ơ n g khí trôi ngăn trở bị ngăn trở nọc độc rơi xuống đất xì、si. xì、si. tiếng văng lên một đám khói trắng bốc lên trên đất đầu gỗ nháy mắt biến thành màu đen lý bạch không có dừng lại hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu xuất phát nếu là chỉ là nghĩ tại cái này thập vạn đại sơn bên ngoài đi một chút hắn cũng không cần thiết tiến đến t h a n h quần kết đội độc trùng ông t ý đồ cùng nhau tiến lên đem lý bạch thốt vệ chỉ là đụng vào hộ thể cơm khí nháy mắt ngọn lửao xanh nhóm l Độc càng càng trùng phía trước i u đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận gấm thét đây là phiến khu vực này bá chủ ngay tại cảnh cáo lý bạch nghĩ phẫn nộ thú giống c u ấ n lên trận trận lá rụng trôi giạt đến lý bạch dưới chân tiếng giống giận này chỉ làm cho lý bạch bước chân dừng một chút hắn giấm tại lá rụng phía trên một mặt ung dung hướng phía tiếng giống chuyển đến phương hướng tới gần một đạo kim sắc thân ảnh như kim sắc thiểm điện đồng dạng tại nhánh cây ở giữa tránh chuyện xê dịch lá cây tiếng xào sạc từ bốn phương chuyển đến lý bạch vẫn như c ũ mặt không đổi sắc uống rượu tại phía sau của hắn trên cây nồng đậm trong lá cây đột nhiên thoát ra một con toàn thân kim sắc bao trùm màu đen điểm lấm tấm thân dài vượt qua bốn mét báo nó chân trước móng v ố t nổi lên kim sắc qua mang hướng phía lý bạch bổ nhào m à tới lý bạch phảng h ấ t không có chú ý tới đầu này báo vẫn đứng tại chỗ thẳng đến một người một thú khoảng cách bất quá một em mở thời điểm một đạo thanh quang xẹt xuyên qua thân thể của nó đưa nó đính tại trên cây sau lại lần nữa trở vào bao thân kiếm không dính vào một giọt máu tươi lý bạch nhìn xem đầu này còn tại trên mặt đất vùng vây dây chết báo chậm d ã i nói ta lúc đầu không muốn giết người người muốn giết ta ta liền giết người chỉ đơn giản như vậy nói xong lý bạch chân sinh thanh l i ê n tay áo đồng b ề n phiêu nhiên đi xa rất nhanh biến mất tại trong rừng r ộ n g h ô n g báo cứ như vậy không cam lòng chết đi thân là thập vạn đại sơn ngoại vi bá chủ một trong bảy giai hung t h ú nó không nghĩ tới mình chọc chính là một tôn nó không thể gây tồn tại thông báo thân là bên ngoài bá chủ một trong c h i ế m cứ một khối không nhỏ địa bàn đã nó i chết rồi chung quanh nơi này địa giới liền không có cái gì đáng phải chú ý tồn tại mà thần thức chuyển về tin tức là cái này bên trong không có gì đáng giá hái linh dược cho nên lý bạch cấp tốc rời đi cái này bên trong thời gian đi vào tháng mười một lý thừa trạch cùng vương tố tố lần này liền không giống như là du sơn n g a c thủy hơi sách nhanh điểm tốc độ bọn hắn cuối cùng tám ngày tại ngày một tháng mười một một ngày này đến linh châu tuyết sơn thành cái này bên trong là thính tuyết vương triều cương ngực tận cùng phía bắc lại hướng bắc là cao ngất liên miên linh thiếu tuyết sơn mà vượt qua linh thiếu tuyết sơn hoặc là đi vòng thông qua tuyết sơn bảy về sau chính là đại hoang vương triều địa giới cả tòa tuyết sơn thành bao phủ trong làn áo bạc phóng tầm mắt nhìn tới giữa thiên địa một mảnh mênh mông màu trắng là tuyết sơn thành chủ sắc đ i ệ u đường đi nóc nhà cây cối chùi l ủ i c ả n h cây đều từ màu trắng tô điểm chính ữ n g câu kia chợt như một đêm gió xuân đến ngàn cây vạn cây hoa lên ở vừa đến mùa đông tuyết sơn thành hướng bắc nhiệt độ không khí một mực tại không độ trở xuống còn thường xuyên tuyết rơi đông tuyết ngao nhau dương dương địa rơi xuống từ trên không lý thừa trạch cùng vương tô tô bốn người cũng phủ thêm áo lông trồn áo khoác áo khoác phía dưới là áo giáp chu thái hơi có vẻ hùng tráng mặc dù không khoác áo lông trồn cũng đông lạnh không được bọn hắn nhưng sẽ có vẻ cùng người chung quanh không hợp nhau tuyết sơn thành người đi trên đường không riêng hất lên thật dày áo khoác còn mang theo đông mũ vây quanh khăn quảng cổ cả người chỉ lộ ra con mắt cùng một nửa mũi nếu như có thể mà nói loại khí chợi này bọn hắn tình nguyện trốn ở trong nhà sửa ấm nhưng trở ngại sinh kế vẫn là phải ra ngoài tìm khách sạn ở lại ngày mai lên đường linh t h i tuyết sơn t r ư ớ c 177, linh t h i ế u tự tuyết sơn thành một đại kỳ cảnh chính là hòa thượng rất nhiều có thể nói thính tuyết vương triều tuyệt đại bộ điểm hòa thượng đều tại cái này bên trong linh t h i ế u tự cũng là chính thống c h ồ n miếu trong đó chuyển thừa xuống kinh văn cũng không ít cùng thanh long tự pháp hoa tự quan minh chùa khác nhau là linh t h i ế u tự xuống dốc nhưng lại không hoàn toàn xuống dốc dù sao linh t h i ế u tự thân là thính tuyết vương triều tám đại tông môn một trong mà lại linh t h i ế u tự là thật làm hiện thực hưng ơ hỏa hay là đầy đủ trần đấy thật vất vả đến một chuyến tuyết sơn thành lý thừa trạch tự nhiên sẽ không chỉ đợi tại khách sạn hắn dự định đi xem một chút tuyết sơn này linh thứ tự như thế nào giải đáp một chút trong lòng của hắn nghi hoặc vừa vặn vương tố tố cũng không có đi qua song phương ăn nhịp với nhau lý thừa trạch liền dẫn c h i họa cùng vương tố tố đi một chuyến lý thừa trạch cũng xác thực cần vương tố tố đi theo lỡ như thật đánh lên an toàn chút linh t h i ế u tự tọa lạc tại bên ngoài tuyết sơn thành một cái danh sơn bên trên từ chân núi đến trên đỉnh núi trồ miếu một đường bậc thang đá xanh lát thành thẳng tắp địa tràn lan lên núi cho dù là vào đông cũng có khách hành hương leo núi tham viếng hai bên trồng chính là như tùng tây ngân hạnh thường xanh tây cao chỉ là lá kim dường trên liền tầng một bông tuyết phật kinh đọc thanh âm từ trên núi chuyến xuống tiến giống như là thời khắc đang nhắc nhở khách hành hương đây là phật môn thánh địa không phải tầm thường nghe rất mơ hồ nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt một chút dân chúng bình thường cùng tầng dưới chốt giang hồ võ giả vương tố tố cùng lý thừa trạch đều có thể nghe được cái này tụng kinh thanh nhâm chính là từ chí ít tam hoa tụ đỉnh cành tăng nhân dồn khí đ ă n g điển vận dụng nội lực đọc cho nên sẽ cảm giác nghe như phản âm bên h a y để người không tự giác địa quên hồng trần tục sự phiến não tâm cảnh bình thản vương tố, tố tò mò ngắm nhìn một phía ngược lại là cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm lý thừa trạch hơi có vẻ ngoài ý muốn ngươi trước kia thế mà không có đi qua trổ miếu vương tố tố lắc đầu giải t hiếu í c h n ó trước tu tại tàu tiêu cố cũng có ở không đi nhìn cái chùa kia không kịp, khắp không lại nơi đi i sau lấy hành hành phỉ, nhìn nào gì về ở m Phật hiếu Tố Tố môn. Vương kỳ nói nghe ý tứ này người đi qua lý thừa trạch gật đầu giải thích nói tại chúng ta đại cản trong kinh đô có một cái chùa miếu tên là nghiêm hoa chùa ta xa xa nhìn qua nhưng không tiến vào bất quá cũng chính là nghiêm hoa chùa chỉ là xem ra phồn hoa thôi luận thực lực so ra k é m cái này linh thứ tự phật môn tại toàn bộ trung châu bốn vực đều có không ít trổ miếu chính là thực lực cao thấp không đều nếu bàn về đương thời ba cái mạnh nhất phật môn trổ miếu thuộc về thanh long quang minh cùng pháp hoa tự l i khi đó lý thừa trạch mới đột nhiên nhớ tới hắn đối thế này phật môn hiểu rõ là không nhiều lý thừa t r ạ c h tu luyện đại bản nghĩa b à n công sắc thực thoát thai từ phật môn kinh văn nhưng đã cùng phật môn không có liên quan quá nhiều chỉ ít là dùng không được lễ phật nghiệm kinh mới có thể tu luyện nhưng hắn đại bản nghĩa b à n công sắc thực gặp một chút châu nghi nan cần đạt được giải đáp đã tính h tuyết vương triều có cái linh t h u tự nhưng cơ hội này là nên đến tìm hiểu một chút giải đáp một chút lý thừa t r ạ c h nghi ngờ trong lòng từng bước mà lên đi tới đỉnh núi bình đài đối diện chính là một cái đại hùng bảo điện đồng thời đại hùng bảo điện bên trong thờ phụng chính là như l i phật tổ đấy chính là khiến lý thừa trách rất nghi ngờ một điểm cũng là hắn tới đây nguyên nhân hắn đến nay không cách nào xác định cái này đại hùng bảo điện cùng như lai phật tổ đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở phương thế giới này mang theo cái nghi vấn này lý thừa trạch đi trên bậc thang chuẩn bị tiến vào tòa này vàng son lộng lẫy hưng ơ hỏa cường thịnh đại hùng bảo điện đi đến một nửa lý thừa trạch liền đã nhìn thấy trong đại điện ở giữa cao mấy trượng kim thân như lai phật tổ này phương thế giới hai lần kinh tế h đại chiến vẫn là để quá nhiều đồ vật biến mất tại trong dòng sông lịch sử lý thừa trạch cảm thấy cần thiết đi tìm kiếm một chút thế giới này ban đầu bộ dáng bất quá không phải hiện tại hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái tiểu thẻ rẽ mỹ g không có tư cách đi thăm dò những thứ này rất nhanh đ ẹ xuống nghi ngờ trong lòng một vị tăng nhân áo vàng rất nhanh tiến lên và lấy bọn hắn đã sớm nhận ra vương tố tố cùng lý thừa trạch chỉ là không biết ba người vì sao mà đến trên đường đi vẫn chưa ngăn cản linh thiếu tự cũng không sợ bọn hắn là tới quấy dối đ ừ n g nhìn linh thiếu tự đã xuống dốc nhưng phật môn có thể xem là một thể người đem linh thiếu tự diện thanh long phát hoa cùng quang minh chùa thậm chí trung châu bốn vực cái khác chùa miếu cũng sẽ truy cứu dù sao cùng là người trong phật môn đương nhiên nếu là gian nào đó chùa miếu làm cái gì người người toán trách sự tỉnh vậy bọn hắn liền sẽ không quản vị này tăng nhân áo vàng đi phật lễ mời ba vị thí chủ đi theo ta đi theo tăng nhân áo vàng ra đại hùng bảo điện về sau đi bên trái đường mòn đi tới hậu điện thiền đường trên diễn võ trường lấy màu xám tăng v à o tuổi trẻ tăng nhân cầm trong tay trường côn tại băng thiên tuyết điệu bên trong tu hành chỉnh tề vạch một h é t lớn thanh âm nhiếp nhân tâm phách tăng nhân áo vàng thấy lý thừa trạch n g n g chân liền giải thích nói đây là võ viện thiền đường đệ tử chỉ có có tu hành thiên phú đệ tử mới có thể nhập võ viện thí chủ trước đó vài ngày đánh bại tiểu tăng chính là võ viện thiền đường đệ tử đi ngang qua võ viện về sau lại qua một viện rơi từ bên trong chuyển g a tụng kinh thanh âm cuối cùng chính là đích đến của chuyến này hậu viện tiền p h n g viện lạc cũng không lớn vào cửa bên trái có một ngụm chung lớn chính diện thiền phòng tám phiến đại môn mở rộng có một lông mày m a u sợi dâu đều đã hoa r â m một thân bình thường màu vàng tăng bảo lao hòa thượng người này chính là linh thiếu tự đương đại chủ trì tuệ chân tuổi của hắn đã qua một trăm tuổi nhưng tu vi chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh linh thiếu tự không có ghế chỉ có bộ đoàn lý thừa trạch cùng vương tô tố cũng chỉ có thể vào chùa tùy tục ũ n g may bọn hắn bản thân cũng không phải là rất kén chọn loại bỏ người lý thừa trạch đang lo làm sao mở miệng thời điểm tuệ chân đi đầu tự giới thiệu mình lao hòa thượng pháp hiệu tuệ chân thì chủ nghĩ gọi bên ta chượng cũng tốt chủ trì cũng được vương h là tố tố cùng chi họa liền rất nghe lời đều kêu lên phong trượng vương tố tố đột nhiên những mày nàng phát hiện tuệ chân thể nội sinh cơ khâu kiệt sợ là sống không được mấy năm nhưng nàng nhưng không có tuệ chân trên thân phát giác được loại kia ta nhất định phải đột phá đến nhập đạo cảnh cảm giác cấp bách đây là nàng lần thứ nhất có loại cảm giác kỳ quái này vương tố tố tuân theo chính là có vấn đề liền hỏi phương trượng ta có một vấn đề không biết có thể tuệ chân vuốt c ầ m nói t h ì chủ cứ nói đừng n g ạ i lý thừa trạch ở giữa vương tố tố cùng chi họa một trái một phải ba người cùng linh cứu tự trụ trì tuệ chân ngồi đối diện nhau tuệ chân trong tay cầm một chuôi phật trâu dĩ hẳng định tốc độ còn lại vương tố tố phát giác được tuệ chân thể nội sinh cơ gần như k h ô kiệt sợ là sống không được thời gian mấy năm nhưng mới rồi bọn hắn đi tới hậu viện này thời điểm tuệ chân còn tại t ụ n kinh lấy ba pháp vi thống lấy cảm giác pháp thành đạo mở mà khi tên biến mà di rộng theo lý thuyết loại thời điểm này tuệ chân hẳn là đi mật thất bế tử quan mới đúng hoặc là đánh vỡ thiên nhân giảng buộc diên tiếp theo tuổi thọ hoặc là thất bại như vậy viên tịch vương tố tố từ trước đến nay là rất trực tiếp đã có vấn đề tiên nàng liền muốn hỏi nàng hỏi phương t r ư ợ n số tuổi thọ đã gần đến lúc này không nên đi bế quan sùng kích nhập đạo cảnh sao lý thừa trạch không nghĩ tới vương tố tố trực tiếp như vậy đây không phải cùng trực tiếp hỏi tuệ t r â n ngươi chừng nào thì chết đồng dạng ạ nhưng tuệ t r â n cũng không t ứ c giận tuệ t r â n cười cười lắc đầu nói chết sống có số lao hòa thượng võ đạo tư chất bình thường tự biết nhập đạo vô vọng làm gì lãng phi những thời giờ kia lý thừa trạch nhịu nhữ mày hắn ngược lại là không nghĩ tới tuệ t r â n nghĩ đến như thế mở có rất ít người có thể thản nhiên như vậy cái này phật kinh s á c thực không ít đọc chính lý thừa trạch liền rất rõ ràng hắn hiện tại sẽ rất khó thản nhiên đối mặt tử vong bởi vì hắn còn trẻ mà lại muốn làm sự tình còn có rất nhiều nghe tới câu trả lời này vương tố, tố miệng hạ t nàng cuối cùng vẫn là không có phản bác bởi vì v õ đạo một đường không được là không được không phải liền sẽ không có nhiều người như vậy bế tử quan cuối cùng lại thành một đống xương khô nhưng nàng hay là bội phục tuệ chân có thể thản nhiên như vậy đối mặt tử vong sâu đồng hồ kính nghệ lý thừa trạch nói ngay vào điểm chính không biết đại sư tìm chúng ta đến cần làm chuyện gì lý thừa trạch đến cái này linh t h u tự là muốn nhìn một chút cái này phật tự nếu có cơ hội còn muốn nhìn xem tàng kinh c ắ t muốn nhập tàng kinh c ắ t vốn là nên nhìn một chút vị này trụ trì nhưng là vị này trụ chỉ phái người đến tìm bọn họ gặp một lần tuệ chân muốn gặp bọn hắn nguyên nhân rất m ộ m ạ n tuệ chân nhìn xem vương tố tố trên mặt nụ cười nói lão nạp nghe nói vương thí chủ khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa thế khốn giúp đỡ người nghèo sinh lòng tình ý nghĩ đến gặp được gặp một lần hắn cười khổ lắc đầu vốn nên là lão hòa thượng mình đi gặp nhưng lão hòa thượng đi đứng sớm đã không t i ệ n chỉ có thể phái người đi mời thí chủ đến đây đi đứng không t i ệ n nếu như tuệ chân lời nói là thật vậy hắn tình huống so vương tố tố dự đoán còn b ế t bắt hơn vương tố, tố lắc đầu đảm đương không nổi phương trượng tản dương ta có thể giết qua không ít người tuệ chân gật đầu cười nói lão hòa thượng trên tay làm sao không có nhân mạng thí chủ trên tay cứu người càng nhiều đôi này lão hòa thượng mà nói. cũng đã đầy đủ. chính là cái gọi là người xuất gia không nói dối câu này t h c ngữ về phần người trong phật môn không được jet sinh nghe một chút liền tốt không đàm luận hiện tại nói tốt hơn mười nghìn năm trước đãng yêu trừ ma một trận chiến thế nhưng là đạo môn cùng phật môn dẫn đầu phật môn jet sinh cũng không biết nếu bàn về hiện tại phật môn đối ma môn làm được cũng là đổi tận giết tuyệt kế sách vương tố tố cũng không có bởi vì bị tuệ chân tán dương mà tự đắc tự mãn nàng làm những n à y cho tới bây giờ cũng không phải là vì đạt được người khác tán dương vương tố tố hỏi phương trượt chân tuệ chân lấy l ê l á i nàng hơn nữa thoạt nhìn cũng không cổ hủ nếu như có thể rút k i a n à n g nguyện ý rút tuệ chân vô vô đầu gối của mình trước đây ít năm giao thủ sau rơi xuống lẩn tật trước đó vài ngày triệt để phế lý thừa trạch vận khởi thiên tử vọng khí thuật quan sát đến tuệ chân hai chân hai chân của hắn xác thực như hắn lời nói khí huyết không thông suốt kinh mạch ngăn chặn Tựa h vương tố tố, vương tố tố hiếu h kỳ nói phương trượng không phải người trong phật một sao lại cùng người độc thủ tuệ chân nhịn không được cười lên thí chủ hẳn phải biết tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc đợi vũ lực nhưng so phật pháp có dùng đến nhiều muốn để bọn hắn lễ phật cũng muốn ta đánh thắng được họn họ mới có thể cho bọn hắn nghệ phật kinh trừ khử thù hận không phải sao vương tố tố nháy nháy con mắt nàng không nghĩ tới tuệ chân như thế ngay thẳng kỳ thật đạo lý này tất cả mọi người hiểu bất luận là phật hay là nói đạo lý đều là giống nhau phải có người nghe mới có thể truyền bá ra ngoài làm sao có thể để người tới nghe rất đơn giản quả đấm của ngươi đủ cứng liền có thể đương thời trong phật môn mạnh nhất thanh long pháp hoa cùng quan g minh chùa cũng minh bạch điểm này cho nên mới có nhiều như vậy võ tăng sẽ trên võ đạo dưới nhiều như vậy công phu ta muốn cùng ngươi giảng đạo lý một là lấy lý p h ụ người hay là lấy lý phục người mọi người đều biết vật lý là lý đạo lý cũng là lý trước dùng vũ lực vật lý hàn phục lại lấy v ậ t lý niệm chết ngươi nhưng là làm về làm nói tới nói lui thanh long pháp hoa cùng quang minh chùa bọn hắn sẽ chỉ nói ra người nhà lòng dạ từ bi a di đà phật ta muốn lấy lý phục người muốn dùng phật pháp đến độ hóa ngươi cho nên kỳ thật vương tố tố cũng không phải là rất thích đám kia r ố i trá hòa thượng mà tuệ chân lời nói đi đôi với việc làm hắn là vương tố tố nhìn thấy cái thứ nhất thừa nhận điểm này hòa thượng vương tố tố lại hỏi phương trợt c â n nhưng có cầu qua trung châu d ư ợ sứ tháp tuệ chân lắc đầu Thí chủ liền không cần liền vương ì ta một t lao hòa dòng này nhận chấp h ợ n chân không thể hành là bởi vì làm nhiều lắm. Tuệ chân không nói rõ hắn cùng g giao phí hai thể thủ tâm tư. tẩu Tuệ làm lắm. Để ai bởi là vì rõ r i x u ố cái này ấn tố ậ t thương tích, bị công chúng độc coi như vương gì gây gì, pháp hay là tố muốn giúp cũng lực bất t ò n g tâm tuệ chân gật đầu cười nói ngày thường nghe nói vương thí chủ nghĩa cử luôn luôn cảm khái duyên bang một mặt hôm nay phải duyên gặp một lần lao nạp trong lòng đã không thiết sự tình vương tố tố cùng tuệ chân tại trò chuyện thời điểm lý thừa trạch cùng chi họa rất yên tĩnh không có chen vào nói vương tố tố l â y tuổi trò thọc lý thừa trạch cánh tay thấp giọng nói vấn đề của ta xong người tới đây bên trong khẳng định là có chuyện nói thẳng đi vương tố tố không có đ o á n sai lý thừa trạch cũng là mang theo vấn đề đến lý thừa trạch vớt cảm nói ta tới đây xác thực có một chuyện muốn nhờ tuệ chân đi cái phật lễ a di đà phật t h i chủ mời nói thẳng chính là chỉ cần không vi phạm lão nạp trong lòng c h i đạo lý thừa trạch lại nói trước đó ta có mấy cái vấn đề hy vọng đại sư có thể vì ta giải hoặc hắn có một ít vấn đề gấp đón đỡ nghiêm chứng tuệ chân vớt cảm nói thì chủ mời nói chính là nếu là lão nạp mời các người đến lao nạc ồn thỏa biết gì nói nấy chương một trăm bảy mươi chín đại niết b à n kinh chương một trăm bảy mươi chín đại niết b à n kinh cái gì là phật huệ chân rất rõ ràng sửng sốt một chút t r ợ n đáp giác nộ vì phật như thế nào như đến huệ chân trích dẫn phật kinh giải thích ngồi đúng như chi đạo mà tới lý thừa trạch lại hỏi phật pháp vì sao huệ chân đáp là tâm là phật là tâm là pháp lý thừa trạch hỏi cái này mấy vấn đề tự nhiên là có nguyên nhân việc quan hệ hắn tu hành huệ chân hỏi thì chủ phải trang độc qua phật kinh lý thừa trạch lắc đầu chưa từng nhưng là ta tu hành nội công tâm p h á p thoát thai từ phật kinh t u ệ chân nhẹ gật đầu thì ra là thế lý thừa trạch như có điều suy nghĩ nói đại sư ta có hai kệ nhưng nguyện nghe xong t u ệ chân vuốt cằm nói thì chủ cứ nói đừng n g ạ i thân là cây bồ đề thâm như gương sáng đài lý thừa trạch lúc nói còn vận chuyển lên thiên tử vọng k h í thuật lúc nào cũng cần lau chớ làm gây bụi bặm lý thừa trạch vừa mới mở miệng về sau t u ệ chân liền nhắm mắt lại liền ngay cả vương tố, tố đều như có điều suy nghĩ mấy tháng này ở chung xuống tới nàng phát hiện lý thừa trạch hiệu đồ vật rất bề bụi mặc dù hắn một mực nói mình căn bản không có đọc qua phật kinh nhưng lại có thể nói ra loại những lời này nàng cảm thấy rất có ý tứ tuệ chân tử từ, từ mở mắt thí chủ có tuệ căn mời nói cái này thứ nhỉ kệ đi mình có hay không tuệ căn lý thừa trạch cũng không biết cho dù có tuệ căn hắn cũng không hứng thú xuất ra chúng sinh đều khổ không sai nhưng độ chúng sinh không nhất định không phải làm hòa thượng lý thừa trạch lại chậm dãi nói b ồ đề vốn không tây gương sáng cũng không phải đài trong lúc đó lý thừa trạch một mực nhìn lấy tuệ chân con mắt lúc đầu vô một vật nơi nào gây bụi bặm tuệ chân mày dầm nhú chặt hai loại lời nói là thế nào từ lý thừa trạch một nhân chi miệng cho ra hai cái này bốn câu kệ là thiền tông sáu tổ tuệ năng đại sư cùng thần tú chi thủ bản thân cũng không phải là một nhân chi miệng t u ệ chân n h u mày nghi ngờ nói thí chủ ý gì đưa cho đại sư thôi lý thừa trạch đã được đến hắn muốn đáp án vậy liền đa tạ thí chủ lý thừa trạch gật đầu hắn còn có một vấn đề cuối cùng đại sư cảm thấy đại thừa phật pháp cùng tiểu thừa phật pháp ai ưu ai kém thế này xác thực có đại thừa phật pháp cùng tiểu thừa phật pháp khác nhau đại thừa phật pháp độ chúng sinh tiểu thừa phật pháp độ mình liên cùng mười nghìn năm trước thật võ giáo sau khi tách ra Các l bởi vì đương thời ba đại chùa miếu bên trong thanh long cùng quang minh chùa tu tiểu thừa phật pháp chỉ có pháp hoa tự tu đại thừa phật pháp hai đối một cho nên nói đại thừa phật giáo trước mắt hơi chiếm hạ phong nhưng mặc dù có lớn tiểu thừa chi phân nhưng cũng chỉ là phật môn ở giữa lưu phái chi tranh trên tổng thể nhìn là nhất trí đối ngoại dù sao tiểu thừa phật pháp cũng độ người chỉ là độ mặt nhỏ một chút tuệ chân nhịn không được cười lên lắc đầu thí chủ lấy tướng lao hòa thượng cảm thấy không có người nào yêu ai kém phật pháp vô lớn tiểu kỳ thật lấy đem phật pháp chia làm đại thừa tiểu thừa đã rơi tầm thường lao hòa thượng cho là như vậy tiểu thừa tựa như là tu hành võ đạo thời điểm đánh căn cơ n h ư không có độ mình nói thế nào độ người nếu là ngay cả độ mình đều độ không tốt tựa như là võ đạo căn cơ không có đánh tốt như không trung l â các hữu danh vô thực tuệ chân ý tứ cũng là đơn giản tiểu thừa tựa như một bước một bậc thang mà đại thừa theo một ý nghĩa nào đó là nguyên điệu phi thăng lý thừa trạch vớt cảm nói đa tạ đại sư giải hoặc tuệ chân lắc đầu cười nói lao hòa thượng nói lời cũng không nhất định là đúng lý thừa trạch nói ra tới đây mục đích ta nghĩ sao chép một bản kinh thư có thể lý thừa trạch muốn nhìn chính là hắn tu hành đại bàn niết b à n công kinh văn đại niết b à n kinh đại cảng kinh đô chùa miếu bên trong không có quyển sách này quyển sách này chỉ ở linh thứ tự phát hoa tự mấy trổ miếu lớn có mà những cái kia quá xa nghe nói chỉ là muốn sao chép một bản đại niết bản kinh tuệ chân cũng không có cự tuyệt hắn vuốt c ầ m nói lao hòa thượng đi đứng không tiện ta để sư đệ tuệ viễn mang các người nhập t à n g kinh các tuệ viễn ngược lại là trẻ tuổi không ít chỉ là tu vi vẫn chỉ là tam hoa tụ định cảnh thí chủ x i n làm chờ đợi chính tuệ viễn đi giúp lý thừa trạch đem đại niết bản kinh cho mang tới vấn đề đến phía trên chữ lý thừa trạch xem không hiểu hắn nhưng không có biện pháp làm được thiền tông sáu tổ tuệ năng đại sư như vậy gia phật diệu lý không phải quan văn tự cảnh giới cũng may tuệ viễn nhìn ra hắn k ó xử ta có thể giúp thí chủ lấy tiếng phổ thông sao chép một phần đa t ạ đại niết bản kinh rất dày tổng cộng có bốn mươi quyền chỉ là sao chép đều cần không ít thời gian lý thừa trạch nhìn ra được tuệ v i ệ n đối cái này phật kinh nhớ kỹ trong lòng hắn dịch ghi chép rất nhanh thậm chí không cần nhìn nguyên văn lý thừa trạch là nhìn ra được hắn có hay không tại viết linh tinh đại bàn niết bản công thoát thai từ đại niết bản kinh ở một mức độ rất lớn khẳng định là có chỗ tương đồng đạt được tuệ v i ệ n ghi chép đại niết bản kinh lý thừa trạch mang theo vương tố tố cùng chi họa hài lòng rời đi lý thừa trạch sẽ cùng linh thiếu tự tuệ chân nói nhiều như vậy là bởi vì hắn là cái thật xử lý hiện thực linh t h tự khách hành hương vì cái gì nhiều như vậy bởi vì nơi này hòa thượng là thật sẽ ra ngoài độ người bọn hắn cải biến lý thừa trạch đối không ít người trong phật môn cứng nhắc c ấn tượng vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung mặc dù bọn hắn năng lực khả năng độ không có bao nhiêu nhưng là bọn hắn sắp thực làm lý thừa trạch suy đoán tuệ chân chân t h ụ thương tỷ lệ lớn là cùng phương bắc linh thiếu tuyết sơn man tộc hoặc là hung thú giao thủ lưu lại ở t ậ t hắn không muốn nói rõ cho nên nhìn trái phải mà nói hắn chỉ nói cùng người giao thủ lý thừa trạch khả năng giút cũng không bắt buộc dù sao chính tuệ chân đều nghĩ thoáng tại h ậ p v cái này bên trong vẫn là phải chú ý cần thật chút ra núi lớn này về sau nhất định phải tìm cái sinh rượu non gỗ địa phương nâng ly một phen may mắn ta hiện tại uống rượu không cần phải lo lắng bị rượu gây thương tích từ khi tiến vào cái này thập vạn đại sơn chỗ sâu về sau lý bạch liền phát ra được phía sau hắn một mực có một thân ảnh theo hắn nhưng một mực không có tập kích hắn chỉ là theo dõi mà lại lý bạch cũng không có từ tia mắt kia bên trong cảm nhận được ý cùng một đường đến nay nghĩ đến giết thôn vệ hết mình những cái k i a độc trùng hung thú là không giống đạo thân ảnh này bốn chân hình thể không lớn lý bạch chỉ là không có vạch chân thôi hắn ngược lại muốn xem xem đạo thân ảnh này muốn theo tới bao lâu lại muốn đi theo hắn làm chút gì đó sau đó khiến lý bạch tương đối ngoài ý muốn chính là hắn gặp người tại hắn phải phía trước chừng một dặm cách rừng dậm có một đạo người mặc áo người đeo một thanh đại phủ người này toàn thân trên dưới khí tức lương thực khí huyết như thủy ngân chính là thực sự thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi cũng khó trách dám một thân một mình mạo hiểm như vậy xâm nhập cái này thập vạn đại sơn chỗ sâu cùng lúc đó người này dừng bước lý bạch thần thức phát hiện hắn tự nhiên cũng làm cho người này cảm nhận được một cỗ bị nhìn chăm chú cảm giác bất quá một dặm chi địa lý bạch chớp mắt liền đến công đại phủ khuôn mặt thu kệch võ tướng ôm quyền cất cao giọng nói các hạ người nào như thế nào ở đây chương một trăm tám mươi long huyết cựu điệp thảo chương một trăm tám mươi long huyết cựu điệp thảo cái này võ tướng sau khi hỏi xong liền một mực nhìn từ trên xuống dưới lý b ạ c h ánh mắt bên trong g i xét ý vị rất đậm lý b ạ c h không có trả lời hắn vấn đề mà là hỏi ngược lại đây là chỗ nào tên này người đeo đại phủ võ tướng hai con mắt h i ế p lại chất vấn các hạ chẳng lẽ tại lấy lòng tại ta lý b ạ c h cất cao giọng nói là các hạ tại làm như thế cái này bên trong là thập vạn đại sơn ta đến cái này bên trong còn muốn trải qua ngươi đồng ý cái này võ tướng lập tức nghe lời hắn cũng ý thức được mình có chút đường đột nhưng ở loại địa phương này vốn là phải gìn giữ cảnh giác loại này địa phương quỷ quáy có thể gặp được người bản thân liền là kỳ tích hắn đi tới cái này bên trong đã là nhiều lần lần thứ nhất tại cái này bên trong gặp người nhìn thấy lý bạch tu vi hắn động tâm tư nếu như tăng thêm lý bạch hắn thành công sát xuất sẽ lớn hơn nhiều hắn trợ tôn quyền cất cao giọng nói tại hạ là là tây n g u y ề n vương triều trước điện thủ tướng hồng vũ lý bạch khẽ vất cảm tây n g u y ề n vương triều là lấy thập vạn đại sơn làm trung tâm phía tây một cái vương triều cùng nam vũ vương triều không tính rất xa c h ỉ ít đối thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên đ ể n nói về phần trước điện thủ tướng đại khái chính là cấm quân thống lĩnh loại hình nhiều như vậy vương triều cách gọi vốn là rất nhiều lý bạch cũng chắp tay tự giới thiệu lý thái bạch nam vực đại càn vương t r i ề u bên trong người đại càn vương t r i ề u lời nói hồng vũ là biết đến nhưng là lý thái bạch cái tên này liền không có nghe qua nhưng đây là một chuyện rất bình thường thiên nhân hợp nhất cảnh v õ giả trừ phi giống vương tố tố giống như lữ bố leo lên tiềm long bảng bằng không thì cũng chính là tại mình vương t r i ề u bên trong s á c thực rất nổi danh một khi ra mình địa giới cùng nước láng giềng cũng liền như thế càng đừng đ ề cập tây huyền cùng đại c à n cách càng xa lý bạch cái này mãi đầu bạc trắng ngược lại là không có để hồng vũ cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh tạm thời coi là lý bạch tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh lúc đã đầu đầy tóc bạc hồng vũ ôm ở chỗ này hướng tây nam mà đi có một v ế t núi trên đó mọc ra một gốc long huyết c ử u điệp thảo sợ lý bạch có khả năng không biết long huyết c ử u điệp thảo là vật gì hồng vũ giới thiệu nói long huyết c ử u điệp thảo chính là tám truyện linh d ư ợ c mọc dễ m ộ ư ơ i năm mỗi m ộ ư ơ i năm d à i một lá đợi đến một trăm n ă m sau trưởng thành c ử u diệp thời điểm chính là thành thục thời điểm s a o lý bạch thật đúng là không biết long huyết này c ử u diệp thảo nhân loại võ giả sau khi dùng có thể khiến thân thể tỏa ra sự sống nói đến đây bên trong hồng vũ dừng một chút còn có thể chợ võ giả nhập đạo hồng vũ thanh âm trong mang theo mị hoặc đánh vỡ thiên nhân giàn buộc thứ không, không, không, không dám dâu dếm long huyết cựu điệp thảo kêu bên trong có một đầu chín giai hung thú xích diễm hỏa lân mãng tại kia thủ hỗ c h ợ đợi long huyết cựu điệp thảo thành thục về sau nước nếu là cái này xích diễm hỏa lân mãng nuốt long huyết này cựu diệp thảo cũng có rất lớn xác suất thuế biến trở thành linh thú nếu là bị nó trở thành linh thú chắc chắn sinh linh đổ thẳng a cùng nhân loại vấn đạo tam cảnh đối ứng hung thú đẳng cấp bị người chia làm linh vương hoàng ba cái cấp bậc linh thú liền tương đương với nhân loại nhập đạo cảnh võ giả lý bạch nhìn xem cái này đường hoàng hồng vũ trong lòng cười lạnh nghĩ thành liền nhập đạo nói thẳng nha còn quanh con lòng vòng địa nói nó thành linh thú liền muốn sinh linh đồ t h á n một con linh thú nào có uy lực lớn như vậy đến cái phản hư chi cảnh võ giả lật tay liền có thể diệt chi cho dù nó thành linh thú lý bạch cũng có lòng tin chẳng chết ta nguyện ý phát t h ệ n ế u là các hạ giúp ta chạm kia xích diễm hỏa lân mãng ta nguyện ý cùng các hạ cùng hưởng long hết này cựu diệt thảo chính là các hạ năm lá ta bốn lá cũng không sao có thể lý bạch tiến vào cái này thập vạn đại sơn vốn là vì tìm kiếm cơ duyên bây giờ cơ duyên này đưa tới cửa hắn không có lý do cự tuyệt hồng vũ là thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong hắn cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong nhưng người với người là không thể cơ đua cả nắm coi như khỏi phải hồng vũ chính lý bạch cũng có lòng tin chạm kia hỏa lân mãng gỡ xuống kia long huyết cựu diệp thảo lý bạch quyết định xem hắn như thế nào làm nếu là hồng vũ có thể chống lại r ụ hoặc cung điểm hắn một nửa cũng không sao dù sao không có long huyết này cựu diệp thảo lý bạch cũng có lòng tin nhập đạo hai người đồng đều cách mặt đất một em mở ngự không mà đi nhanh chóng đi xuyên qua trong rừng. bởi vì lý bạch bên người thêm một người bên cạnh hắn thăm dò cảm giác biến mất không thấy gì nữa đại khái là c o n kia bốn chân hung t h ú không dám cùng quá gần cũng có thể là theo không kịp tốc độ của bọn hắn rất nhanh tại khoảng cách long huyết cựu điệp thảo ngoài mười dặm hai người giảm xuống tốc độ đến cái này bên trong nếu như còn nhanh chóng như vậy trước tiến vào rất dễ dàng đánh cỏ độc rắn không bao lâu lý bạch đã có thể xa xa nhìn thấy kia long huyết cựu điệp thảo màu đỏ tươi long huyết cựu điệp thảo rất là trói mắt kia là bên vách núi một gốc nghiêng sinh trường đại thụ vỏ cây vì màu nâu đỏ cao tới vài chục trượng bộ dễ rầm tại cái này đại thụ c h e khuất bầu trời dưới bóng cây chính là cựu diệp chi sinh trường chi đ ị a lúc này một giọt màu nâu đỏ giọt xương từ trên lá cây rơi xuống nhỏ tại kia long huyết cựu điệp thảo bên trên hồng vũ thấp giọng giải thích nói này cây tên là long huyết thụ chính là linh thụ tại trung châu bốn vực đều rất là hy hữu chỉ có ở đây d ư ớ i cây long huyết cựu điệp thảo mới có thể sinh trưởng đã từng có vấn đạo tam cảnh võ giả thử qua cấy ghép long huyết thụ nhưng chẳng biết tại sao không cách nào sống sót rất nhanh chết h é o điểm này lý bạch cũng không rõ ràng cho nên hắn không có nói tiếp theo vách núi nhìn xuống liền nhìn có thể nhìn thấy một đầu toàn thân o à n t bao trùm v ả y màu đỏ to tại t lớn mãng xà chiếm cứ tại kia bên chiếm xà cứ kia rực o n thân g Một màu vảy đỏ tại bốn phía tràn đầy lá xanh hoàn cảnh bên trong rất là trói mắt lân phiến tại ưu ám kia sáng bên trong tản r a khác u quang lý bạch trong lòng cảm khái m ộ t c âu có thể ở trong loại hoàn cảnh này trưởng thành đến loại tình trạng này mãng xà này cũng không dễ dàng bởi vì nó chiếm cứ tại kia bên trong cho nên lý bạch không có cách nào đoán c h ừ n g mãng xà này đến tột cùng bao dài lý bạch biết đại khái vì sao nó sẽ bị người đặt tên xích diễm hỏa lân mãng một thân vẫy màu đỏ trên có đường vân g i á n g như hỏa diễm lại bẫy tấp đi lên lân phiến khe hở bên trong có màu đỏ hỏa diễm tràn ra đầu lâu của nó trái phải hở ra hai cái bánh bao lý bạch phỏng đoán nếu như nó thành linh thú về sau hẳn là sẽ mọc ra sông rác hồng vũ thấp giọng nói theo ta suy tính tiếp qua ba đến bảy ngày long huyết này cựu diệp thảo liền muốn thành t h ủ nhưng vào lúc này xích diễm hỏa lân m ạ n g giống như là cảm ứng được cái gì đầu lâu ngóc lên kim s á c dựng thẳng đồng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên long huyết cựu diệp thảo nó rẽ rùa thân thể theo cái này vách đá hỗn lượn mà lên mà lý bạch cũng thấy do nó thân dài cũng không tính dài thậm chí không đến 10 em mở tại rất nhiều chín d a i hung thú bên trong đều thuộc về tiểu hình thể một loại kia lựa bố trước đó giết một đầu bát dai sau cánh hổ giang kiếm đều so mãng x à n à y phải lớn lúc này lại là một giọt như máu tươi d ọ t sơn g rơi xuống long huyết cựu điệp thảo cuối cùng một chiếc lá mở lý bạch mà không thay đổi nhìn hồng vũ một chút đã nói xong ba ngày đến bảy ngày đâu c h ư n g một trăm tám mươi mốt hợp tác c h ư n g một trăm tám mươi mốt hợp tác hồng vũ lúc này hiển nhiên cũng có chút xấu hổ hắn cũng không nghĩ tới long huyết cựu điệp thảo so hắn dự đoán thành thục ngày phải nhanh nhiều như vậy hiện tại hắn chỉ may mắn mình trước thời gian mười ngày từ tây huyền vương triều đến cái này thập vạn đại sơn bất quá không có thời gian c à n g khái lúc đầu hồng vũ còn muốn lấy còn muốn chế định kế hoạch hắn lúc đầu nghĩ đến để lý bạch phối hợp với đi kế điệu hồ lý sơn lý bạch làm mồi cái chủng loại kia long huyết cựu điệp thảo là tám truyền linh dược hắn không nỡ phải điểm năm lá cho lý bạch đâu một lá cũng đ ừ n g nghĩ hắn lúc đầu kế hoạch rất khá trước lắc lư lý bạch để hắn đem xích diễm hỏa lân mãng điệu đi sau đó hắn mang theo long huyết cựu điệp thảo chạy điên cùng chạy một cái chưa nghe nói qua cái gì lý thái bạch chờ hắn về phần đại càn vương triều quân đội trả thù hồng vũ gần đây xác thực có nghe nói đại càn vương triều quân đội rất mạnh sự tình dù sao tiềm lòng bảng bên trên lữ bố cùng dương tái hưng danh tự còn tại thứ ba cùng thứ mười treo đâu mà lại bọn hắn giết không ít man tộc chuyện này cũng gây nên n h ư n g nghị hồng vũ cũng là bởi vì chuyện này mới biết được đại càn vương triều không phải hắn thật đúng là không có công phu đi ghi nhớ như thế một cái vương triều nhưng không dùng tây huyền vương triều cùng đại càn vương triều ở giữa còn cách vân cẩm cao nguyên và bình dương vương triều cái này về sau còn muốn vòng qua nam u vương triều lại đi vòng thập vạn đại sơn quân đội chạy đến tây huyền vương triều đều phải thấy lý bạch không có động tác mà xích diễm hỏa lân mãn g cách long huyết c ử u điệp thảo đã càng ngày càng gần hồng vũ chỉ là toàn lực bộc phát dơ cao lên sau lưng đại phủ hấp dẫn lấy hỏa lân mãn g lực chú ý hồng vũ lại không nhảy ra hỏa lân mãn g trực tiếp liền đem long huyết c ử u điệp thảo cho ăn hồng vũ bạo khởi một nháy mắt xích diễm hỏa lân mãng nháy mắt bị hắn hấp dẫn lực chú ý nó lập tức tăng tốc tốc độ đem mình cũng không tính lớn thân thể kẹt tại long huyết c ử u điệp thảo cùng hồng vũ ở giữa nhưng nó hoàn toàn không tiến công đây là một đầu rất thông minh mang xạ lý bạch nháy mắt dưới phán đoán mà cái này bên trong là địa bàn của nó nó khỏi phải chống cự này q u ỷ dị sương mù mà lý bạch cùng hồng vũ cần hồng vũ hiển nhiên cũng là nghĩ minh bạch đ i ề u này các hạ chúng ta cùng tiến lên cái này hồng vũ kỳ thật hoàn toàn có thể không bại lộ mình trước từ hồng vũ hấp dẫn mãng xà này lực chú ý lý bạch hoàn toàn có thể điều khiển thanh l i ê n kiếm giết mãng xà này mà hồng vũ hay là lựa chọn đem hắn bạo lộ ra nói trắng ra chính là không tín nhiệm hắn bất quá lý bạch cũng có thể hiểu được hôm nay mới quen tùy tiện tin tưởng người trước mặt chính là đồ đẩn tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể đi không đến hôm nay bên trên lý bạch cũng không so đo thanh bình kiếm ra khỏi vỏ lý bạch dưới chân tỏa r a màu xanh liên hỏa người mặc đạo bảo màu trắng hắn phóng lên tận trời hướng phía xích diễm hỏa lân mãng nhanh chóng lao đi hồng vũ lúc này cũng không có đánh lén lý bạch muốn đánh lén cũng được cùng giết cái này hỏa lân mãng về sau lại nói hỏa lân mãng xả thân hất lên đôi rắn hướng phía lý bạch đập tới nhưng nó cái này một đôi v a hụt lý bạch đột nhiên ra tốc vây quanh phía sau của nó thanh niên kiếm sẹt qua nó mang theo hỏa diễm lân giáp sắt lên một trận hỏa hoa sau cấp tốc rời đi hồng vũ theo nhau mà tới hai tay hắn cầm to lớn hỏa lân mãng di động một chút đầu rắn lưới bữa nặng nề mà chém vào nó trong đó một cái bánh bao bên trên một c u c ự lực để nửa bay ở không trung hỏa lân mãng ngã xuống đất nhưng hồng vũ cánh tay cũng bị chấn động đến run lên trên đất lửa lân mãng lung lay đầu to lớn hồng vũ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc vậy mà l ô n g tóc không thương h ắ n cái này bữa hai lưỡi mặc dù không phải thất chuyển thân binh nhưng cũng là lục chuyển b i n h khí vậy mà không có cách nào tại trên người của nó lưu lại vết thương lý bạch a n ủi đừng lo lắng nó vừa rồi chuyên môn di động đầu lâu, nói rõ chỉ là hai cái viên thịt lực phòng ngự càng mạnh hồng vũ cũng chỉ có thể d hắn vuốt c ầ m nói nói đúng lý bạch xung phong nhận việc nói ta đến hấp dẫn nó lực chú ý ngươi tìm kiếm thời cơ chặt đứt đầu lâu của nó t ố t xích diễm hỏa lân mãng không chạy nhưng cũng sẽ không rời đi long huyết cựu đ i ệ p thảo lý bạch cũng không có s ử suất t o à n lực nó nghĩ dây cái này hỏa lân mãng lời nói thế ra thanh liên thanh hà thanh mai thanh đế bồn kiếm nháy mắt là có thể giải quyết cái này hỏa lân mãng nhưng như thế liền không có ý nghĩa lý bạch vua màn ảnh p h ụ thể cầm trong tay thanh liên kiếm làm ra một phen ra sức chém giết g á m vẻ mẫu xanh kiếm cương từ thanh liên kiếm không ngừng chém cây tối cùng vách đá hỏa lân mãng cũng không cam chịu yếu thế đỉnh lấy mình hai cái bánh bao lớn đón đầu dồn sức đụng hồng vũ hai con mắt h í p lại hắn nhìn ra lý bạch trong tay thanh l i ê n kiếm bất phàm thanh l i ê n kiếm tại hỏa lân mãng trên thân lưu lại đạo đạo vết máu chỉ là tương đối hỏa lân mãng thân hình khổng lồ có vẻ hơi tiểu hồng vũ thầm nghĩ trong lòng vừa vặn ta sẽ giả bộ một mực tìm không thấy cơ hội để cái này một người một mãng tiêu hao long huyết cựu điệp thảo ta m u ố n hỏa lân mãng thi thể ta mớn kiếm này ta cũng mớn kỳ thật hồng vũ một mực có rất nhiều cơ hội xuất thủ nhưng hắn một mực làm bộ tìm không thấy cơ hội rất d lý bạch giả v ờ như nổi giận đùng đùng dáng vẻ quát khe nói ngươi còn tìm không đến lúc đó cơ sao nếu không đổi lấy ngươi đến hồng vũ không yên lòng đ n g c với đang tìm lập tức ngươi như thế thúc giục ta vừa vặn bỏ lỡ tuyệt hảo thời cơ hồng vũ cũng rõ ràng chính mình không thể quá rõ ràng hắn cũng sợ hai thật đem lý bạch hại chết rồi đừng chờ chút một mình hắn không có cách nào giải quyết cái này hỏa lân mãng liền khôi h ạ i tại lý bạch cùng hỏa lân mãng chiến đấu thời điểm hồng vũ hai tay nắm thật chặt bữa hai lưới không ngừng tích góp lực lượng bắt lấy hỏa lân m ã n di động đầu răn trông cự lý bạch trường kiếm thời cơ nổi giận gầm lên một tiếng hắn buộc phát thiên nhân hợp nhất cảnh một kích mạnh nhất chém ra một đạo x ẽ rách đại địa dựng thẳng hướng cơ ư n g khí chạm hỏa lân mãn muốn chạy trốn nhưng là lý bạch thao túng thanh liên kiếm b á n mạnh tới thanh liên kiếm đưa nó bảy tấc chỗ đâm lạnh tấu h tim hỏa lân mãn còn muốn bận tâm long huyết cựu điệp thảo có hay không nhận phá hư chính là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt cơ ư n g khí lơi đao trực tiếp đưa nó chặt đứt đầu rắn bay lên cao cao máu tươi từ bằng thẳng chỗ đứt phun ra ngoài đầu rắn không cam lòng khe trương khe hợp lấy mất đi đầu rắn thân rắn trên mặt đất điên cồm dãy ru có chút ướt át bùn đất long huyết cựu điệp thảo lại mang theo nhiệt độ có một ít tấm áp xích diễm hỏa lân mãng dây rủa có một đoạn thời gian nhưng cuối cùng vẫn là như thế không cam lòng chết đi trong lúc đó hồng vũ ánh mắt không có ở thân rắn tại kêu bên trong khiêu vũ hỏa lân mãng trên thân mà là tại lý bạch trên thân hắn muốn đề phòng lý bạch mang theo long huyết cựu điệp thảo mình chạy trốn làm hắn an tâm chính là lý bạch một mực không có chạy ý tứ hồng vũ cao giọng cười to cầm trong tay đại phủ cấp tốc hướng lý bạch kêu bên trong bay đi lý bạch mỉ cười dựa Trước Ninh Nguyễn một h h nhìn Bạch Bạch chuyện a chia n còn cùng phân như nào sắc xem Lý bạch, còn tại cùng Lý tại trò chuyện phân chia như thế vòng ấ n đề. Một vòng ngân quang từ tay trái của hắn trong tay háo lấp lánh mà ra trực tiếp đâm về lý bạch bên hông đây là một thanh dao găm hồng vũ tu hành chính là đại phủ nhưng hắn còn kiềm tu một tay tay háo bên trong tàng đao khoái đao chi thuật đây là giết người c ấ p của tốt kỹ thuật nhìn xem hồng vũ đại phủ trong tay không ít người đều sẽ trong lòng bông xuống cảnh giác lực chú ý sẽ chỉ ở hắn đại phủ bên trên mà lúc này chính là hắn tay trái khoái đao phát huy thời điểm bang một tiếng khiến hồng vũ không nghĩ tới chính là khác một thanh trường kiếm nháy mắt xuất hiện tại lý bạch bên hông hai trôi thần binh ngươi đến tột cùng là người phương nào hồng vũ nháy mắt kéo dài khoảng cách hai mắt hiếp lại như mắt tương chăm chú địa khóa tập trung vào lý bạch lý bạch mỉm cười đều nói ta gọi lý thái bạch không thể giả được hồng vũ lộ ra nụ cười dữ tợn đã như vậy long huyết c ử u điệp thảo về ta ngươi hai trôi thần binh cũng về ta hẳn thấy lý bạch mới vừa rồi cùng xích diễm hỏa lân mãng giao thủ nhất định là tiêu hao không ít trợ khí lúc này đúng là hắn tốt nhất động thủ thời cơ ai lý bạch thở dài hắn thấy do hồng vũ sát mặt nên nói lòng người khó dò sao nhưng hắn làm sao lại không phải đang thử thăm dò hồng vũ hắn có vẻ như cũng không có tư cách giáo hơn hắn nhưng hắn cũng chỉ là cảm khái một phen thôi lý bạch hai mắt nháy mắt trở nên kiên quyết hắn tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ dọc tại trước người toàn thân khí cơ không ngừng tăng vọt thanh l i ê n kiếm cùng thanh hà kiếm hóa thành hai đạo thanh sắc lưu quang mũi kiếm đón lấy đánh tới hồng vũ hồng vũ cũng không hổ vì thiên nhân hợp nhất cảnh một tay đại phủ một tay dao găm khiến cho là tài giỏi có hơn tôn g i khí cơ gợi lên lấy lý bạch đầu đẩy t h ấ bạc hắn quanh thân hiện ra đoá đoá thanh l i ê n tại dưới chân hắn thuận kim đồng hồ xoay trở lấy hắn chỉ là đứng tại kia bên trong lại cho hồng vũ áp lực lớn lao lại là hai chuôi trường kiếm từ lý bạch trong ngực trận đồ mà ra bốn chuôi thần minh hồng vũ hối hận lý bạch nhất định không phải cái gì không tên không họ võ giả phía sau hắn khẳng định có lớn lao thế lực không phải một cái thiên nhân hợp nhất cảnh trong tay làm sao có thể có bốn chuôi thần minh dạng này lộ ra hắn một cái đường đường tây huyền vương triều trước điện thủ tướng liền rất nghèo trường kiếm âm vang ra khỏi vỏ lập tức mười dặm kiếm minh đối mặt với bốn chuôi thần minh hồng vũ không có chút nào chống đ cánh tay đ u ổ i bắp chân rất nhanh bị lưỡi kiếm gây thương tích máu tơi ư dính đ ầ y hắn áo giáp mũ giáp của hắn cũng bị đánh xuống t ó c t hai b ù i sủ cả người rất là chật vật mà lại làm hắn sinh lòng sợ h ã i chính là có kiếm lệnh hắn sau khi bị thương có thiêu đốt cảm giác có lại có gài xương chi băng đại nhân ta nguyện ý quy hàng Một, đứng chắp tay lý bạch l ắ t đầu cùng lúc đó bốn chui thần binh từ bốn phương tám hướng hướng phía hồng vũ phá không mà đi cho dù có cái này áo giáp chống cự vẫn là không cách nào ngăn cản cái này bốn thanh phi kiếm nháy mắt xuyên qua đầu của hắn cái cổ lồng ngực cùng phân bụ hồng vũ đi được rất tan tưởng không có một chút thống khổ ngọn lửa màu xanh từ vết thương trôi giấy lên tịch liệt nhiệt độ cao nháy mắt thôn p h ệ hồng vũ đem nó hóa thành cho bụi b ù i về với bụi đất về với đất tia xích diễm hỏa lân mãng kỳ thật cũng là bị lý bạch giết chết nhìn xem hỏa lân mãng là bị hồng vũ chặt đứt đầu lâu trên thực tế thanh liên kiếm xuyên qua hỏa lân mãng đầu thời điểm ngọn lửa cùng bạo liền đã giết chết nó lý bạch không có nói rõ chỉ cần hồng vũ không muốn giết hắn hắn là nguyện ý cùng hồng vũ chia sẻ long huyết này cựu d i t h ả o lý bạch lắc đầu thanh niên tứ kiếm trận đồ bên、trong. hồng vũ khác không có ngược lại là có một viên chữ vật giới chỉ lý bạch kiểm tra một phen đồ vật bên trong chỉ có một ít đăng dược ngân phiếu cùng tử kim còn có một cái hộp ngọc hộp ngọc này là chống không lý bạch suy đoán là dùng đến trang long huyết này cựu diệp thảo thu thập tốt xích diễm hỏa lân mãng máu tươi về sau lý bạch còn đem thi thể của nó thu nhập thanh l i ê n tứ kiếm trận đồ bên trong chín d i a i hung thú một thân là bảo mặc dù lý bạch không hiểu được như thế nào sử dụng nhưng có người khác hiểu v ề p h ầ n long huyết cựu diệp thảo bị lý bạch chứa vào trong hộp ngọc che lại lại lần nữa để vào chữ vật giới chỉ bên trong v â phấn lý bạch túi ch cái này long huyết thụ hay là lưu tại nơi này đi lý bạch cân nhắc một phen hay là quyết định không đi hãm hại cái này khỏa long huyết thụ hắn không hiểu được như thế nào còn dưỡng mà lại hồng vũ trước đó cũng nói vấn đạo tam cảnh đi nuôi đều không có nuôi sống hắn liền không đi giết hại cái này khỏa long huyết thụ long huyết thụ tại cái này coi như còn có thể lại trường long máu cựu diệt thảo cũng muốn một trăm năm còn không bằng để nó hảo hảo còn sống lý bạch khẽ vớt c ằ m lần này cũng coi như không h ư ở n g công được một gốc tám truyền linh dược cảm nhận được lại lần nữa xuất hiện nhìn chăm chú cảm giác hắn lại lần nữa hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu xuất phát hãn chuyến này đã đến không có ý định trở về mà là dự định trực tiếp xuyên qua thập vạn đại sơn đến thập vạn đại sơn mặt khác bắc mãng vương triều hoặc là ngàn linh vương triều về phần tìm tới cái kia bên trong liền xem thiên ý trung châu yên vũ lâu bảy tầm phòng trà lụa mỏng c h e mặt ninh nguyệt nga chậm rãi mở hai mắt ra mặc dù bị lụa mỏng c h e lấp nửa điểm khuôn mặt nhưng từ nữ t ử cặp mắt đào hoa bên trong vẫn như cũng nhìn ra mấy phần quyến rũ một cây vân văng văn gấm phát họa ra nữ từ thân hình như thủy xạ thiết thân màu hồng nhạt váo đem nữ từ trước sau lồi ló ngạo nhân thân thể triển lộ không thể nghi ngờ cứ việc chỉ là k h o a n chân ngồi ở kia bên trong. chưa từng làm ra bất luận cái gì câu người mỹ thái nhưng lại lộ ra hồn xiêu phết lạc nàng bên tay phải t r à trên bàn một viên ngọc giản phát ra sáng n g ờ i rõ ràng con ngươi tại sáng n g ờ i bên trong chiếc xạ mờ mờ con mang lộ ra rất sáng tỏ một đạo nghe ra được bên trên tuổi tác giả mua giọng nam từ trong ngọc giản chuyển ra tha lâu chủ chuyện gì l i n h nguyệt nga thanh n â m rất ngu h ò a lộ ra dị thường bình tĩnh cùng bình tĩnh đạo này giả mua giọng nam chủ nhân chính là đóng giữ nam vực đại hoàng vương triều yên vũ lâu lâu chủ đầy đụ bạn song phương cách xa không biết bao nhiêu một mươi phẩy không không không dặm còn vượt qua hải dương nhưng bằng ngọc giản liền có thể dễ như trở bàn tay địa thực hiện câu thông đây chính là yên vũ lâu truyền lại tin tức nhanh như vậy nguyên nhân yên vũ lâu đời thứ nhất lâu chủ từ bí cảnh bên trong thu hoạch được cái này bốn mươi chín cái ngọc giản ninh nguyệt nga trong tay khối này là chủ cái khác bốn mươi tám khối làm phó ninh nguyệt nga trong tay chủ ngọc có thể tùy ý câu thông tùy ý một viên thậm chí bốn mươi tám ai còn có thể tạo dựng internet cũng chính là bốn mươi chín người g g i ú t chat mà bốn mươi tám khối ngọc giản có thể đơn phương liên hệ ninh nguyệt nga cũng có thể thông qua ninh nguyệt nga lấy nàng trong tay chủ ngọc làm môi giới song hướng liên hệ. tin tức truyền lại nhanh như vậy đ ờ i thứ nhất yên vũ lâu lâu chủ liền có thành lập một cái khổng lồ mạng lưới tình báo ý nghĩ trung châu yên vũ lâu bởi vậy theo thời thế mà sinh cho nên kỳ thật không phải yên vũ lâu không nghĩ xây càng nhiều cái yên vũ lâu mà là chỉ có bốn mươi chín mai thông tin ngọc giản lại muốn nhiều cũng không có xác định đối phương là ninh nguyệt nga thanh nhâm về sau đầy đủ bạn đem hắn lan để vứt cho ninh nguyệt nga cũng chính là lý thừa trạch dùng tên giả kha nam đoạt giải quán quân sự tỉnh kha nam có đúng không chương một trăm tám mươi ba linh thiếu tuyết sơn chương một trăm tám mươi ba linh thiếu tuyết sơn dù sao yên vũ lâu bên trong phòng trà bốn bề vắng lặng lại đại môn đóng chặt cái này trung châu yên vũ lâu tổng lâu tầng thứ bảy có thể tới đây người có thể đếm được trên đầu ngón tay nàng không còn lấy luồng mỏng che mặt chỉ một thoáng p h ả n phất toàn bộ phòng trà đều sáng tỏ rất nhiều mạng che mặt bay xuống lộ ra một t r ư ơ n g dung nhan tuyệt thế khuôn mặt như vẽ da trắng non nà nhìn quanh sinh huy một trường tiểu mị mặt trái xoan lại cặp mắt đào hoa bên trong mị như nước mùa xuân tiệp bao như phiến mũi trội hơn môi đỏ tiểu xảo mặc dù con mắt của nàng là câu người cặp mắt đào hoa nhưng chỉnh thể bên trên xem ra lại không hiện bị thái ninh nguyệt nga đ tại trong phòng trà đi qua đi lại lấy suy tư cách đối phó vì lý thừa trạch cái này mạo danh kha nam theo dệt vô cơ tin tức khẳng định là không được coi như yên vũ lâu tập san đều giảng cứu một cái bảy điểm thực ba điểm hư kia ba điểm hư hay là bởi vì văn học tính cùng đối cá nhân tư hẩn giữ bí mật tính cẩn nói kha nam chính là lý thừa trạch cũng không được húng chi hắn hiện tại còn cùng vương t ô t ô ở cùng một chỗ hai cái danh tự này đặt chung một chỗ càng làm người khác chú ý hướng hồn i n h nguyệt nga muốn bảo đảm lý thừa trạch nếu là lý thừa trạch không nghĩ bại lộ thân phận nàng liền sẽ không v ạ c trần ninh nguyệt nga không có xoán suýt rất nhanh cho ra phương pháp đã tin tức không biết tự nhiên không thể để cho hắn leo lên tiềm long bảng liền đem chuyện của hắn đăng tại nam vực dưới đồng thời tập san là đủ bên cạnh hắn là vương t ố tố còn có cái kia chu thái tin tức cũng đều không đ ể cập tới đương nhiên nếu là hắn lại dùng khác dùng tên giả nháo ra chuyện gì còn dùng phương pháp này giải quyết là được không cần hỏi lại ta o ý kiến trong n g ọ c giản đầy đủ bạn thanh â m truyền ra nhưng dạng này sẽ có hay không có tổn hại yên vũ lâu thanh danh ninh nguyệt nga cười nhẹ hồi đáp chẳng lẽ hiện biên một cái liền sẽ được không nếu là chúng ta biên cùng hắn k h ớ p chẳng phải là đưa tới phiến phức còn không bằng trực tiếp viết không biết Húng hồ ta cảm thấy Nếu ta tốt. cảm cái cơ đây yên là là hội vâng ũ l u u mọi c h y ệ đều biết, n ư người ợ c khác chút lại lộ bại kiếm nhiên sẽ gây ngẫu không thân nên kỵ, một tự đầy ủ tựa tệ. hồ không cũng Vâng, đ đủ bạn cũng không có phản bác hắn cũng rõ ràng yên vũ lâu không giống ngũ đại thương hội đương thời chỉ có yên vũ lâu như thế một cái trải rộng trung châu bốn vực khổng lồ như thế tổ chức tình báo cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ ngẫu nhiên bày ra một chút yếu hay là cần thiết ninh nguyệt nga mặc dù so hắn tuổi trẻ được nhiều nhưng suy tính được hay là rất chu toàn đứng tại yên vũ lâu nắm nhìn phương xa đầy đủ bạn tự dưng địa cảm khái một câu vóc người xinh đẹp tu hành thiên phú cao lao đầu ta thế nào liền không có tốt như vậy tôn nữ đâu n g ắ m lại nhà hắn bên trong cái kia hôn thê ma vương đầy đủ bạn đã cảm thấy náo nhân đau nhức tuyết sơn thành cách linh thiếu tuyết sơn cũng không xa cũng liền khoảng cách mấy trăm dặm nếu là bọn hắn lấy tốc độ cao nhất chạy tối đa cũng chính là nửa ngày quan g cảnh liền có thể đến đương nhiên bọn hắn không cần đến vội vã như thế tốn ba ngày thời gian bọn hắn rốt cục đổi tới cách linh thiếu tuyết sơn gần nhất t í n h tuyết vương triệu nhất bắc thành thành phố phiêu tuyết thành bọn hắn quyết định tại phiêu tuyết thành trình đốn một ngày thuận tiện tại phiêu tuyết thành làm chút tiếp tế dù sao muốn x không thể mù quáng một đầu đâm đi vào vẫn là phải làm chút chuẩn bị linh thiếu tuyết sơn là một cái quanh năm tuyết động tuyết sơn b ầ y bình quân độ cao so với mặt biển tại sáu n g h n mét trở lên ngân s ắ c đá núi bao phủ trong làn áo bạc tuyết sơn liên miên bất tuyệt lý thừa trạch cùng vương tố tố tiến về linh thiếu tuyết sơn thời điểm thời tiết rất không tệ là cái ngày nắng trắng gần tuyết sơn sông băng tại kim sắc ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiếu sáng r ạ n g rỡ theo như sóng chiều biển mây chậm rãi trèo lên trên đi tới giữa sườn núi lý thừa trạch phóng tầm mắt nhìn tới giữa thiên đ i ệ một mảnh mênh ông phản phất toàn bộ giữa thiên địa chỉ có duy nhất thuần trắng chi sắc Cho dù là luyện thể bốn cảnh võ giả, đi tới cái này bên trong con mắt đều muốn xảy ra vấn đề nhưng đối với đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh lý thừa trạch chỉ là có một ít trói mắt cảm giác bốn người đã cởi xuống áo lông trồn áo khoác một váy xanh đỏ lên váy chi họa cùng vương tố tố đứng tại tại băng thiên tuyết địa bên trong cấu thành một bức mỹ lệ bức tranh hoàn cảnh nơi này phi thường tốt nếu là đặt ở kiếp trước là tuyệt đối du lịch thắng đ ị a đáng tiếc nơi này tình huống thực tế là h u n g thú cùng man tộc vây quanh là tuyệt đối h i ể m đ ị a lý thừa trạch bọn hắn đứng thật dậy tuyết đọc dưới nói không chừng liền che giấu từng chồng bạch q u t cách đó không xa một thanh cắm ở trong tuyết bị gió tuyết vùi lấp chỉ còn lại có một nửa vỏ kiếm trường kiếm cũng chứng minh điểm này đây chỉ là một thanh rất phổ thông nhị truyền binh khí chu thái dùng sức đem nó rút ra thân kiếm chỉ còn lại có hai phần có một trên đó trải rộng tinh mịn vết dạng chu thái chỉ nhìn một chút đoạn nhận chỗ liền dưới phán đoán đây là bị cực lớn lực lượng ngạnh sinh sinh nghệ đức vương tố tố phỏng đoán nói tỷ lệ lớn là gặp được man tộc hoặc là có thể hai chân hành tàu tuyết sơn hung thú nơi này gió tuyết to lớn như thế vỏ kiếm lại còn không có bị vùi lấp đại biểu cho cái này có thể là trước đây không lâu phát sinh sự tỉnh lý thừa trạch vớ đều cảnh giác b ố n phía nghe vậy chu thái cũng đem c h u ô i này kiếm gãy lại lần nữa cắm ở trong tuyết linh thiếu tuyết sơn làm ít thai lui tới nhân loại tuyết đ ị a tại liên miên không ngừng trong núi tuyết tụ cư lấy tuyết sơn s ó i bạc toàn thân bao trùm màu trắng dài m a o như dã nhân vật trắng cũng không trẻ mang mạo xấu xí ma tộc cái này đời đồng hồ vô tận hung hiểm nhưng cùng lúc đó linh thiếu tuyết sơn phía trên còn mọc ra không ít thiên tài địa b ả o đây chính là cơ duyên cũng là hấp dẫn võ giả tiến về cái này tuyệt đ i ệ nguyên nhân chủ yếu không có ai sẽ không có lợi ích khu động đi tới cái này băng thiên tuyết đ i ệ bên trong thổi hạt phòng là mình nhỏ bị ổ không tâm sao lý thừa trạch cùng vương tố tố ngoại trừ hai người bọn họ là đến giết man tộc nhưng lý thừa trạch giết man tộc có khí huyết chi lực trình độ nào đó cũng có thể nói là bởi vì lợi ích khu động đương nhiên nếu là có thiên tài địa b ả o bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt trừ lấy năm khác biệt dược lực khác biệt lại dị thường hy hữu tuyết sơn ngân sen cùng tuyết liên tử chỉ có thể tại băng khe hở bên trong mới có thể tìm được huyền băng tham gia bên ngoài còn có một mươi năm khó gặp một lần động hư linh quả nếu là động hư linh quả vừa xuất thế sợ là sẽ phải có vô số nhập đạo cảnh võ giả tranh đoạt gây nên gió tanh m ư ơ máu dù sao ăn vào động hư linh quả có thể làm võ giả tâm thần thông minh giúp võ giả minh ngộ m ì n h tâm để võ giả nhiều một điểm từ nhập đạo đến phản hư khả năng bất quá lý thừa trạch cùng vương tố tố cũng không có yêu cầu xa vời có thể đạt được động hư linh quả cái đồ chơi này thật lâu chưa từng xuất hiện lý thừa trạch điều tra tư liệu hơn mười ngàn trong dòng sông lịch sử động hư linh quả hết thảy ngay tại linh thiếu tuyết sơn xuất hiện qua hai lần không ai biết động hư linh quả sinh trưởng chu kỳ đến tột cùng là bao lâu như thế nào sinh trưởng nhưng lý thừa trạch cùng vương tố Tố cũng không phải vì động hư linh quả đến bọn hắn cũng rất tự tin không dùng đến cái này động hư linh quả huống hồ vương tố, tố đã rõ ràng minh tâm căn bản không dùng đến thứ này đến minh ngộ trừ cái đó ra còn có một loại có thể thời gian ngắn khôi phục thể lực và khí thế bắt giác huyền băng thảo là nhiều loại bốn chuyển trở lên đan dược chủ yếu nguyên liệu một trong có âm thanh Trưng hài thuốc. một tiếng cao vút tiếng sói chu quanh quần tại sơn phong cùng sơn cốc ở giữa tại sói vương ra lệnh một tiếng về sau mấy chục thất tuyết sơn sói bạc nện bước mạnh mẽ bộ pháp từ chỗ cao nhảy xuống cấp tốc đem bốn người đoàn đoàn, đoàn đoàn bao vây nhưng lý thừa t r ạ c bọn hắn toàn vẹn không sợ vương tố, tố ngẩn đầu nhìn về phía đầu kia trường dài hơn một triệu ngân lam vương vừa dứt lời vương tố tố chống giông bạo khởi người mặc hỏa hồng tiên váy huyện chuyển thân ảnh phóng lên tận trời xích hồng sắc hoàng linh thương xuất hiện trong tay nàng tại cái này băng thiên tuyết điệu bên trong là như vậy loáng mắt nhìn thấy vương tố tố bay lên sói vương liền đã muốn chạy trốn nhưng là nó bị vương tố tố khí cơ khóa chặt toàn thân run lười bảy tuyết trắng lông tóc liền cùng run run run về phần bôn chân bước không ra căn bản bước không ra nó cứ như vậy bị hoàng linh thương xuyên qua hết hầu mà qua đâm lạnh thấu tim tấm bay dương đỏ tươi lại nóng hổi huyết dịch rơi vào tuyết bên trên rất nhanh ngưng kết lại rất nhanh có gió tuyết sẽ bị nhuộm đỏ đỏ tuyết bao trùm phía dưới đàn sói bị lý thừa trạch bọn hắn giết hai mươi mấy đầu mà đàn sói nhìn thấy sói vương chết về sau cũng không dám tái chiến cũng nuôi chạy từ tán vương tố tố một cước đem dài hơn một t r ư ợ n g sói vương đã ra vương tố tố t r ư ớ c dùng trường thương đánh xuống sói vương bốn khỏa giam nanh lại móc ra một cây thủy thủ mắt ba ba nghìn hướng lý thừa t r ạ c sẽ lột ra sao bảy giai tuyết sơn ngân lang vương g a lông là rất hi hi hồ n g h coi như không bán lấy tiền cũng có thể tự mình làm quần áo lý thừa trạch lắc đầu sẽ không đây chính là vương tố tố cùng lý thừa trạch điểm giống nhau bởi vì từ nhỏ cầm ý ngọc thực l ộ t r a loại này tinh tế sống sự tình bọn hắn cái k i ê u bên trong làm qua nếu như là ăn thịt thỏ thịt dê loại này cũng không phải là tinh tế sống tùy tiện đến là được quản ngươi mấy cân thịt liền cứng rắn đào đại lực xuất kỳ tích chi họa mặc dù chỉ là thị nữ nhưng nàng là liệu như yên nuôi lớn về sau lại một mực đi theo lý thừa trạch bên người tự nhiên cũng không biết cái này chu thái sung phong nhận việc nói ta tới đi muốn lấy cả chương hoàn trình g a lông cẩn thận một chút chu thái gật đầu tiếp nhận vương tố tố dao găm trong tay chu thái tay rất ổn ngay cả vương tố tố cũng không nghĩ tới chu thái như thế một cái thô k ạ n h võ tướng tài giỏi tinh tế như vậy sống tay của hắn rất nhanh một chương hoàn chỉnh ra sói rất nhanh liền bị chu thái đ ả o xuống dưới vương tố tố cầm chương này như tuyết trắng da lông yêu thích không tung tay nhìn không chuyển mắt ngươi thích liền tự mình giữ đi lý thừa trạch đối với mấy cái này dã thu da lông hưng thu không lớn hắn hay là thích dùng vải vóc chế thành quần áo mặc dù cái này sói vương da lông chế thành quần áo tới một mức độ nào đó tính bà bối có thể chống nước lửa lưới dao cắt li cái này hẳn là có thể làm hai kiện đến lúc đó phân ngươi một kiện chi họa gật đầu cười nói vậy liền đa tạ vương nữ hiệp vương tố tố hơi có vẻ bất đắc gì nói ta không phải để ngươi đừng gọi ta vương nữ hiệp sao chi họa chỉ là khép c ư ờ i một tiếng vẫn chưa đáp lời nàng cũng chỉ là t r e o chọc t r e o chọc nàng thôi về phần phổ thông tuyết sơn sói bạc liền không cần đến phí lớn như vậy công phu vương tố tố đánh xuống bọn chúng răng nhanh những n à y sói bạc răng nhanh nhưng m à i thành bờ xương tại luyện chế vũ khí áo giáp thời điểm nhưng làm p ụ liệu nặc đều cho ngươi vương tố, tố đem chứa tất cả răng nhanh cái túi đưa cho lý thừa t r ạ c lý thừa t r ạ c không có đưa、tay. t a o mày nói ngươi lao lực như vậy đập đập làm cho ta nha vương tố tố trực tiếp vứt cho hắn bảy gia i chính ta giữ lại còn lại cho ngươi quân đội rèn đúc vũ khí áo giáp thời điểm hữu dụng nghe tới bảy gia i chính nàng lưu lại lý thừa trạch cũng liền không có chối từ đem giang sói thu hồi chiếc n h ậ n về sau hắn lấy ra một phần linh cứu tuyết sơn phong thủy đồ vẫn nhìn bốn phía phần này phong thủy đồ là bọn hắn tại yên vũ lâu kia bên trong mua đại khái ghi chép một c h ú t bảy hung thú cùng man tộc khả năng tụ cư nơi ở nghe nói vương tố, tố cùng lý thừa trạch muốn đi giết ma tộc yên vũ lâu giang hổ gió môi chỉ là tượng trưng địa thu một đồng tiền về phần loại kia một mình hành vậy thì không phải là yên vũ lâu có thể xác định có trời mới biết bọn chúng khả năng xuất hiện ở đâu nơi này man tộc cùng vân cẩm cao nguyên bên trên không giống nơi này man tộc chỉ có một cái bộ lạc người g i a bộ bộ lạc thủ lĩnh gọi a lạn thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi nhưng là man tộc khả năng ở khu quần cư điểm yên vũ lâu cho địa đồ phỏng đoán có bốn cái địa phương phong thủy đồ trên cùng còn có một nhóm bắt mắt màu đỏ tại khác biệt thời tiết người g i a bộ có thể sẽ đổi được khác biệt khu quần cư tháng mười một phần lớn nhất xác suất tại số ba khu quần cư tiếp theo là số hai khu quần cư cái này số ba khu quần cư là linh thiếu tuyết sơn bên trong bạch lan phong cùng bạch ngưu phong hai ngọn núi ở giữa một chỗ sơ g ố c tuy là sơ g ố c nhưng vẫn bao trùm lấy sông băng lý thừa trạch rất nhanh dưới phán đoán đã như vậy trước hết đến cái này số ba khu quần cư kêu bên trong nhìn một chút vương tố tố vớt cằm nói được trên đường đi nhiều chú ý bên người man tộc hình thể cao lớn rất khó giấu được bọn hắn không lo lắng yên vũ lâu cho phong thủy đồ làm giả nhiều nhất chính là tin tức có sai cùng lúc đó một chi trước đây không lâu bị người già bộ man tộc bắt lấy tước chừng ba mươi người hái thuốc đội ngũ bị đoạt đi vũ khí có mỏ trúc tủ rũ túi đầu gian nan hành t ẩ u tại sông băng phía trên bên cạnh của bọn hắn là diếu võ dương a i mà thấp giọng hoan hô người già bộ man tộc còn thỉnh thoảng p h u n ra vài câu nghe không hiểu dân ngữ tựa hồ đang thúc giục gấp rút những n à y người già bộ man tộc thân cao trượng hơn toàn thân trải rộng bạch mau cái cổ ở giữa lông tóc cẳng dài có chút giống sư tử tông mau một tên nam tử đột nhiên một cước đạp hụt ngã xuống tại sông băng phía trên người già bộ một tên man tộc thủ lĩnh dội ra tay của nó đem cái này ng bó đ u ố c mắt miệng máu miệng đầy răng n a n h răng nhọn trong mắt tinh quang lấp lóe giống như công tác chính là thực sự tam hoa tụ đỉnh cảnh h á i thuốc nam tử cảm nhận được sắc ý toàn thân run như run r u dày doa đến sắc mặt trắng bệnh trong miệng không ngừng la lên đừng có giết ta đừng có giết ta không m u ố n thanh âm của hắn im bặt mà dừng tên này m a n tộc thủ lĩnh đột nhiên dỗi ra một cái tay khác như xé lùa vải rách đem hái thuốc sọ đầu của nam tử đem h á i xuống tùy ý địa v ứ t trên mặt đất lăn trên mặt đất ra mấy t r ư xa tại hái thuốc đội ngũ tiếng la khóc bên trong m a n tộc thủ lĩnh mở ra huyết bùn đại khẩu đem miệng g phun ra ngoài máu tươi n h u ộ n đỏ hàm răng của nó theo nó so cái khác phổ thông man tộc càng thêm nồng đậm tông mao nhỏ xuống trên mặt đất người g i a bộ man tộc hình thể cũng không đột xuất giống được thân cao phần lớn chỉ có t r ư h n g hơn phân biệt bọn chúng thực lực phương pháp tốt nhất chính là thấy bọn nó cái cổ ở giữa tông mao càng dày rộng hơn lại dài tông mao đại biểu người g i a bộ man tộc càng mạnh rất nhanh man tộc tựa như chăn dê thuốc đ ộ i vàng hái thuốc đội ngũ trở lại căn cứ hai hàng dùng to lớn băng thạch lũy thế băng phòng kéo dài đến cuối cùng cuối cùng là một chương lấy băng thạch l ũ thế băng phòng kéo dài đến cuối cùng cuối cùng là một chương lấy băng tượng đá thành băng ghế, ghế l mà l ỗ túc bọn hắn cũng bắt lấy cơ hội chương một trăm tám mươi lăm phục hợp cung ghép từng ngày chương một trăm tám mươi lăm phục hợp cung ghép từng ngày người ra bộ khu quần cư nhìn thấy khu quần cư man tộc hai mắt tỏa ánh sáng khỏe miệng lưu lại nước bọn nhìn thấy trồng chất tại nơi đó từng trồng bạch cốt trong đó không thiếu nhân tộc đầu lâu người ra bộ man tộc dùng người hái thuốc nghe không hiểu man tộc hưng phấn địa trao đổi nhưng nhìn thấy bọn hắn gỡ xuống bọn hắn giỏ trúc bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa bọn này người hái thuốc tâm triệt để lạnh l ư ỡ ngay đ ị cách nhau xa xa, a n rất g tại tiến Yên về、Điên、Vũ lý â u suy khu quần số đoán man năng nhất tộc tại có cư khả l thừa trạch bọn dựa theo phong thủy đồ bên trên dẫn đường thời điểm chu thái chỉ vào một phương hướng khắc lên tiếng nhắc nhở kia bên trong cùng lý thừa trạch bọn hắn muốn đi trước số ba khu quần cư là một phương hướng khác trước dừng lại lý thừa trạch nhìn xem vương tố tố chỉ vào một chỗ vách đá mang ta bên trên kia bên trong kia bên trong quá cao lý thừa trạch không biết bay s á t thực không thể đi lên mà lại sông băng quá trơn còn có tuyết động hành t ẩ u đều rất gian nan đừng đề cập thi triển cái gì khinh công chờ chút quảng cái ngã sấp liền b u ồ n c ư ờ i vương tố tố gật gật đầu nắm lên lý thừa trạch bả vai nhắc nhở đứng vững đứng tại sông băng trên vách đá dựng đứng lấy ở giữa nhất linh thú phong làm điểm xuất phát lý thừa trạch bắt đầu xác định là cái kia ngọn núi cũng cùng phong thủy đồ so với t i ê u bên trong tựa như là số hai khu quần cư phương hướng sen vào yên vũ lâu suy đoán số hai cùng số một khu quần cư ở giữa vương tố tố đề nghị nếu không ta đi trước nhìn xem lý thừa trạch lắc đầu không cần khói bếp chỉ có thể làm a n tộc gây nên mặc dù man tộc ăn lông ở lỗ nhưng man tộc kể từ khi biết chúng ta phương pháp ăn về sau cũng có bắt đầu học tập lý thừa trạch dựng thẳng lên hai ngón tay tại cái này linh cứu tuyết sơn dám dâng lên khói bếp đơn giản liền hai loại tình huống vương tố, tố hiếu kỳ hỏi một loại khẳng định là man tộc ta biết một loại khác đâu lý thừa trạch giải thích nói tự nhiên là không sợ man tộc cùng hung thú nhân tộc cứng giả cái này khói bếp chúng ta thấy được h u n g thú cùng man tộc tự nhiên cũng thấy được cao như vậy khói bếp rõ ràng chính là tại bại lộ vị trí của mình điểm này lý thừa trạch đương nhiên cân nhắc đến bọn hắn tiến vào linh t h i ế u tuyết sơn đã mang không ít đồ ăn đủ để trèo chống bốn người bọn họ tại cái này linh t h i ế u tuyết sơn ăn một tháng bất quá ta vẫn là có khuynh hướng k i ê n là man tộc dâng lên khói bếp nếu như là cường giả không cần thiết chuyên môn tại cái này sông băng dâng lên khói bếp một cái túi đựng đồ liền có thể mang không ít đồ ăn may mắn chúng ta phát hiện phải sớm không có đi quá lệnh thay cái phương hướng trước tiến vào là được tốt đứng vững ta mang ngươi xuống dưới kỳ Châu, kim môn thành trương liêu đại mã kim đao ngồi tại bên ngoài kim môn thành thành cửa thành lầu bên trên nhìn xem kỳ châu quân bắt đầu chậm rãi vào thành cái này kim môn thành vốn là từ nhạc thiên sơn tòa c h ấ n nhưng là đoạn thời gian trước nhạc thiên sơn bị dương tái hưng giết chết thiếu duy nhất thiên nhân hợp nhất cảnh nhạc thiên sơn chấn áp nhạc thiên sơn phía dưới mấy vị ngũ khí triều nguyên cảnh bắt đầu ngao ngoe muốn động sau đó càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng lăng châu còn lại bốn tòa thành chỉ kim môn kim lăng kim dương kim vân thành đột nhiên buộc phát một lần nội đoạn sớm đạt được từ thiện hùng tín thông qua tụ nghĩa giúp đỡ chúng tin tức chuyển thừa dịp lăng châu trong quân loạn thời điểm xuất lĩnh tinh kỵ tập kích cao tiên tri càng là mang theo hắn bộ tốt trực tiếp trèo núi đi sơn lâm tiểu đạo trực tiếp tập kích đánh cái lăng châu quân một trở tay không kịp vương tuấn h thần huấn luyện ra từng ngày doanh cũng tại lần này trong khi công thành phát huy k ỳ hiệu đại tống quân sự khoa học kỹ thuật là rất mạnh tống triều có thể tại mất đi nhiều như vậy tinh kỵ về sau còn ngăn trở kim liêu rất lớn một phần là trang bị ưu thế thân là thần xạ thủ vương tuấn h thần trùng hợp hiệu một chút kết quả là vương tuấn thần dưới trướng từng ngày doanh sử dụng trường cung là lý thừa trạch để người vẽ ra bản nháp lại từ vương tuấn thần đổi trải qua lý thừa trạch đưa ra hiện đại phục hợp cung ghép cùng vương thuấn thần đại tống cung nọ ý nghĩa về sau lại từ công tượng trần công thiết kế đổi ra vào đến bị lý thừa trạch mệnh danh là trục nhật cung đây là thế này ra mắt thứ nhất đem phục hợp cung ghép bởi vì võ giả cá nhân thực lực quá mạnh để bọn hắn xác thực không thế nào nghiên cứu quân đội vũ khí cho ngươi đem t r ư ờ n g thương cùng một bộ áo giáp kết thành chiến trận đi theo võ tướng hướng liền xong việc h u ố n hồ đ ẳ n g cấp cao võ giả quả thực chính là binh khí hình người bọn hắn ném ra ngoài một viên cự thạch uy lực so máy ném đá còn lớn hơn v ậ phần có thể khai phá ra nhiều như vậy thủ thành khí giới là bởi vì xác thực hữu phản khúc cung tựa như là nhân lực kéo xe mà p h ụ c hợp cung ghép liền tương đương với tự động cản ô tô một cái van xin hộ mang một cái giảng độ chính xác cùng dùng ít sức phải chú ý chính là p h ụ c hợp cung ghép mở cung là không dùng ít sức nếu như là một trăm bang p h ụ c hợp cung ghép vẫn là phải dùng một trăm bang lực lượng mới có thể kéo ra mà không phải nói ra cung chỉ cần năm mươi bang hoa trọng điểm kia là dòng dọc cố định p h ụ c hợp cung ghép dùng ít sức là tại kéo ra về sau có thể cung phiến hai đầu một lớn một gần hai cái bánh tâm sai lợi dụng đòn bảy nguyên lý dùng ít sức nhưng cái này dùng ít sức là dùng ít sức so bình thường tại sáu mươi chín mươi ở giữa nếu như dùng ít sức so là tám mươi như vậy một trăm bang cung kéo căng về sau chỉ cần dùng hai mươi bang lực lượng để duy trì có thể để cung t i ễ n thủ tốt hơn nhắm chuẩn phân v h ố i ống nhắm trục nhật cung trọng lượng dòng chỉ có hai bảy năm khác nhẹ đến không hợp thói thường đồng thời còn có không hợp thói thường bán số đồng thời dùng ít sức gần tám mươi cho nên bình thường đến giảng c u n g làm ộ t người sử dụng phục hợp cung ghép có thể mở nhiều lần hơn cung về phần thiết kế cái này bản vẽ ra công tượng trần công đã bị lý thừa trạch lớn lý thừa trạch tại thiên môn thành làm một cái viện phái trọng binh bảo vệ để trần công chuyên môn thiết kế vũ khí hiện tại trần công ngay tại nghiên cứu chế tạo nỏ nhưng là nghiên cứu chế tạo n ỏ về sau lý thừa trạch sẽ không tùy tiện lấy r a dùng sẽ chỉ quy mô nhỏ phân phối phục hợp cung ghép lấy r a còn cần trải qua huấn luyện mà n ỏ là cái mười tuổi hải tử đều có thể dùng trần công hiện tại trôi qua rất tới nhuận chỉ cần thiết kế đổi tiến vào vũ khí là được ba bữa cơm có người đưa duy nhất khuyết điểm chính là không có quá lớn nhân thân tự do nhưng lý thừa trạch hướng hắn cam đoan người nhà áo cơm không lo mà lại lý thừa trạch cho tiền thực tế là nhiều lắm cho nên hắn đáp ứng từng ngày doanh phân phối chụp nhận công nhân số rất ít trước mắt chỉ có một năm không người trải qua vương thuấn thần huấn luyện cái này bốn tên thần xạ thủ cho dù tại không có địa hình ưu thế tình hồ dưới vẫn như cung hiện ra bọn hắn huấn luyện thành quả từng nhánh vũ tiến chính giữa lăng châu còn coi giữ mi tâm không thể bắn bên trong mi tâm đều phải trở về thêm luyện loại kia cho dù quân địch đứng tại cao tới một trăm linh m trên tường thành dựa vào hơn người lực cánh tay cùng thị lực cùng đặc chế chụp nhật cung từng nhánh vũ tiến liên tiếp thu hoạch l ă n g châu còn coi giữ tính mệnh chương một trăm tám mươi sáu cầm xuống l ă n g châu chương một trăm tám mươi sáu cầm xuống l ă n g châu trục nhật cung hay là có đổi tiến vào không gian nhưng đã không phải là thiết kế vấn đề mà là trận pháp vấn đề trần công trước đó nhắc qua một chút cường đại vương t r i ề u sẽ tại sàn nọ máy ném đá những này cỡ lớn vũ khí khắc xuống trận văn gia tăng uy lực giống cung n ỏ dạng này đơn binh vũ khí cũng là có thể được chỉ là phức tạp hơn càng khó đương nhiên trọng yếu nhất chính là trần công sẽ không bất q u a chuyện này đối với tại lý thừa trạch mà nói không đội hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi cái nào danh sĩ sẽ trục nhật cung trước mắt cường độ đã đủ không riêng gì vương thuấn thần từng ngày doanh bắt đầu bộc lộ tài năng cao tiên c h i cũng mang theo hắn núi cao doanh vượt qua đại sơn bắt đầu cả cả l o ạ n giết lăng châu quân coi giữ thậm chí cũng không biết cao tiên c h i là thế nào mang theo núi cao doanh tới lữ bố dương tái hưng trương liêu cùng chiết khả thích thì là mang theo binh tới tại tụ nghĩa giúp đỡ chúng nội ứng ngoại hợp dưới mở cửa thành ra cấp tốc phá thành cái này vài tòa thành trì không có trận pháp gia trì lại không có thiên nhân hợp nhất cảnh thủ tướng còn tại lâm vào nội loạn thời điểm cửa thành đột nhiên mở rộng. lữ bố lần nữa c h ỉ n h diễn một tiễn phá thành cửa dương tái hưng cũng tới cái một thương lay cửa thành theo nội loạn l a n g châu quân hoặc trốn hoặc chết l a n g châu nguyên bản còn lại kim môn bốn thành cũng p h ụ lên thuộc về đại cản v ư ơ n g t r i ề u quân kỳ vào hết lý thừa trạch thủ hạng kim môn thành bốn thành tại nhạc thiên sơn những ngày võ tướng quản lý giới bách tính đã sớm khổ không thể tả còn có không ít bách tính nghe nói thiên môn thành bách tính hiện tại trôi qua rất tới nhuần đối với nên đón kỳ châu quân đã sớm không kịp chờ đợi mà đây đều là thiện hùng tín tụ nghĩa giúp đỡ chúng công lao đây là tụ nghĩa bang chúng không ngừng địa tại q u ầ chúng bên trong tuyên dương lý thừa trạch tốt b ố hồ thành trì đều đã bị phá đại càng quân đội đều đã tiến đến không tin cũng phải tin thậm chí cần khẩn cầu lão thiên gia đại càng quân đội thật giống tụ nghĩa giúp đỡ mọi thuyết tốt như vậy cái này đáng chết thời gian khổ cực bọn hắn nói thật một ngày cũng không nghĩ tới lữ bố kế tiếp theo tọa trấn cách thông châu gần nhất kim lăng thành tân bách luyện thì là nhận được tin tức sau cấp tốc đổi tới tân bách luyện từ rất xa xa liền bắt đầu cùng tiếu h trực tiếp cười đến lữ bố chỗ phòng nghị sự phụ tiên t ố ấ t tân bách luyện đi lên liền cho lữ bố một cái gô ôm lữ bố cười khổ lắc đầu đ ư n g đội cao hứng cái này p h i tòa thành trì phiền phức lớn đâu nhất là k so nguyên bản thiên môn thành còn không chịu đ ổ i đừng hoảng hốt nhìn ta đem ai mang cho người đến vừa dứt lời vớt d â u cao giọng cười to lỗ túc cũng tiến vào phòng nghị sự lỗ túc nghiêm mặt nói phụng tiên tướng quân chớ hoảng sợ ta còn khiến người mang không ít tiền bạc cùng đồ c o n n u phái người phối hợp ta thuận tiện mặt khác ta cần biết hiện tại kim lăng thành bốn thành hộ tịch n h â n khẩu p h ủ khố tôn ngân thổ địa vệ điểm kho lúa lương thực dư để người đem những này sổ cho ta lữ bố nhìn thấy lỗ túc đến quả thực chính là bắt vân kiến nhật từ ô n truyền tinh cả người đều vui vẻ ta lập tức để người cho ngươi còn xin tử kính xử lý chính vụ Ta đi cùng dương tái bọn hắn đối một chút trận chiến này thu đi đối chiến cùng hoạch. dương hưng bọn hắn này lỗ túc vớt cằm nói giao cho ta đi bởi vì đóng giữ bốn tòa thành trì lăng châu q u â n coi giữ nguyên bản tiếp cận hai trăm linh nghìn cái số này nhiều lắm nhiều như vậy há miệng mỗi ngày tiêu hao khẩu phần lương thực liền rất khủng bố cho nên lữ bố thương lượng với lỗ túc về sau lần này thực hành chính là chém đầu chính sách không thu hàng quân chiến trường rất mau đánh quét sạch sẽ trận chiến này thu hoạch không tính là nhiều bốn tòa thành trì cộng lại chém đầu hơn hai vạn người lăng châu quân phần lớn là chết bởi nội đấu càng nhiều lăng châu quân là chạy bọn hắn tứ tán chạy tới tìm nơi lương tựa cùng lăng châu liền nho thông thay mặt đông ba châu đ ố i đây lữ bố thẩm than đáng tiếc lỗ túc lắc đầu không đáng tiếc những n à y quân đội đi thông châu cái này ba châu cũng chỉ là cho bọn hắn gia tăng quân đội gánh v ắ t thôi chỉ là nói đến đây bên trong lỗ túc thở dài lữ bố hỏi chỉ là cái gì lỗ túc cảm khai nói chỉ là nhiều như vậy há muộn khổ sẽ là kêu ba châu bách tính không có lương phương pháp đơn giản nhất chính là từ bách tính trên tay đoạn nếu là quân kỷ nghiêm minh quân đội tự nhiên sẽ không làm như thế nhưng bác chu quân cũng không phải đánh qua cái này mấy lần quan hệ lỗ túc dám chắc chắn lỗ túc lại an ủi bất quá còn tốt c o như bọn hắn còn có mười vạn nhân mã phân phải châu, không tán đến ba châu, cũng không phải một to cái quá ba lữ ớ n lượng. số l bố vướt nói, vọng như thế cằm nói, như Không đúng. đi. hy Lữ bố dường như đột nhiên nhớ tới cái gì thần sắc kích động đứng lên trước đó ta cùng tiện hùng tín truyền thư thời điểm hắn nói qua gần nhất thông châu náo lũ lụt lô túc thần sắc khẽ biến vậy liền đập bởi vì lúc trước lăng châu cũng còn không có đánh xuống chuyện này lữ bố vẫn còn không phải rất để ý vừa rồi nghe lô túc nói lên thông châu b á c h tính hắn mới nhớ tới có chuyện như thế linh t h i ế u tuyết sơn lý thừa trạch nhìn xem khói bếp phương hướng dưới phán đoán sắc trời đã tối chúng ta nghỉ ngơi trước một chút dưỡng tốt tinh thần ngày mai lại tập kích bọn hắn vương tố tố không có phản đối nhẹ gật đầu tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết đừng nhìn lý thừa trạch bọn hắn trông thấy khói bếp nhưng trên thực tế bọn hắn cách kêu bên trong rất xa chỉ là bởi vì khi đó bọn hắn đứng cao nhìn xa thấy xa thôi húng chi sông băng cùng thật dày tuyết động để bọn hắn hành tàu bắt đầu rất gian nan đối diện hàn phong t h ấ u xương c ò n muốn tùy thời cẩn thận dưới lòng bàn chân tùy chỗ khả năng xuất hiện khe băng băng khe hở băng động nói trắng ra nếu không phải vì giết m a tộc lý thừa trạch nói lý thừa trạch tìm chỗ tốt về sau cùng chu thái dùng tài vân kiếm cùng xích diễm kiếm đào ra một cái có thể để cho năm mươi sáu người khoanh chân ngồi xuống không gian vương tố tố s u n g phong nhận việc nói đêm nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi ta các đêm vương tố tố là thiên nhân hợp nhất cảnh mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều là long tinh hổ mãnh tinh thần phân chấn nhưng chu thái cảm thấy dạng này đối vương tố tố không quá lễ phép hắn đề nghị như vậy đi ngươi phòng thủ tới nửa đêm ta thủ nửa đêm về sáng vương tố, tố không có cự tuyệt cũng được chi họa từ trong túi chữ vận tay lấy ra tấm thảm đem các loại thực phẩm chín lấy ra lại hướng phía vương tố tố vẫy vây, vây tay. đến ăn trước đồ vật đi đến chút rượu sao có thể lý thừa trạch dùng nội lực đem rượu làm cho ấm áp về sau cho bốn người đều ngược lại chút đối với bọn hắn loại này uống một điểm ấm người thể chính là say không được bọn hắn hoàn toàn có thể khống chế tốt chính mình thập vạn đại sơn bóng đêm thê lương tia sáng dần dần trở nên ưu ám bất quá lý bạch đã sớm tại cái này thập vạn đại sơn bên trong đợi quen thuộc cũng không có bởi vì ưu ám tia sáng mà cảm thấy khó chịu chỉ là đáng ghét t r ư ơ n g khí đã đến lý bạch mắt cá chân tăng thêm chung q u n h rất ấm vẫn là để lý bạch có chút không thích mà trọng yếu nhất chính là hắn không có cách nào uống rượu đôi này hắn mà nói quả thực tựa như là khó chịu vạn kiến đốt thân nhưng chuyện của mình thì mình tự biết hắn không thể phá lệ một khi uống hết hắn cũng rất dễ dàng mê rượu trực tiếp hét tới bất tỉnh nhân sự mà ở trong môi trường này bất tỉnh nhân sự quả thực chính là nhà vệ sinh bên trong đốt đèn muốn chết cùng lúc đó lý thừa trạch từ anh hồn tháp ở bên trong lấy được một tin tức tốt chương một trăm tám mươi bảy giả hủ chương một trăm tám mươi bảy giả hủ linh cứu tuyết sơn ăn uống no đủ lý thừa trạch khoanh chân trên mặt đất tu luyện vương tố, tố ngồi tại trước cửa hang trông coi nửa đêm trước chu thái tựa ở băng bích bên trên nghỉ ngơi cứ như là lữ bố lần thứ nhất đánh giết hắp giao thời điểm anh hồn tháp đem giao thể phối phương cho lý thừa trạch đồng dạng anh hồn tháp lần này cũng cho lý thừa trạch phát cái tiểu thường lệ cái này ban thưởng có thể nói là không lớn không tiểu h đi hay là ngẫu nhiên anh linh khiến một viên chỉ có một viên không có cách nào chỉ định võ tướng hay là danh sĩ lý thừa trạch duy nhất có thể tham dự chính là hô bắt đầu cùng h ô ngừng d ừ n g nhưng lý thừa trạch cũng không được trí cũng không chê anh hồn tháp cho ban thưởng ít hắn một mực là rất cảm kích anh hồn tháp húng hổ ngẫu nhiên anh linh khiến lại không phải ra không được thích võ tướng đừng quên lự bố chính là bị lý thừa trạch dùng ngẫu nhiên anh linh khiến cho triệu h ắ n đi ra ngẫu nhiên anh linh khiến giữ lại là không có cách nào đẻ trứng lý thừa trạch bấm ngón tay tính toán hôm nay vận khí vẫn được bắt đầu đi một chương cùng bàn cờ đồng dạng ô l ư ớ i chậm rãi trải rộng ra phía trên là so một nguyên tiền xu còn muốn hơi tiểu chút ô u vông đếm không hết võ tướng cùng danh sĩ chân dung cùng danh tự ngay tại những n à y ô u vông nhỏ bên trong ngẫu nhiên anh linh khiến thả i sắc điểm sáng tại những n à y ô u vông nhỏ bên trong không có quy luật địa cấp tốc này lên lý thừa trạch không còn đếm thử đi bắt giữ cái này điểm sáng hắn nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm tám giây về sau h ô dừng lại trắng n g ấ t điểm sáng lên tiếng trả lời mà ngừng anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia đình cấp danh sĩ đốc sĩ giả hủ có thể bị trần thọ xếp vào ngụy bởi vì bọn hắn còn tính là hạ thần đối hắn thất còn có lưu một điểm hoài niệm đồng thời phẩm đức còn có thể giả hù đã cứu đường cơ lưu biện thế tử bảo hộ hiến đế đông trốn đồng thời nhiều lần khuyên n ủ lý giác không thể xâm nhục hiến đế giả hù độc càng nhiều thể hiện tại ánh mắt độc ác chân thọ đối với hắn đánh giá là tính toán không bỏ sót trải qua đạt quyền biến tính toán không bỏ sót từ không cần nhiều lời trải qua đạt quyền biến chính là nói giả hù không bảo thủ không chịu thay đổi hiểu được tùy cơ ứng biến giả hù xác thực có một ít phẩm đức vấn đề nhưng hắn độc tại kế không tại người lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới một cái tiết mục ngắn Cái này thương thiên hòa người cùng không thể được giả hủ không thương tổn văn hòa là đủ thương thiên hòa không thương tổn ta văn hòa tổn hại mạnh đức không tổn hại ta âm đức giả hủ chữ văn hòa làm luận võ phản công giải an kế sách cũng đúng là dẫn đến đông hán hủy diệt dây dẫn nổ phản công giải an thành công để đại hán công tín lực lực uy hiếp lại một lần nữa hạ xuống cũng làm cho triều đình triệt để mất đi đối địa phương không chế giả hủ trực tiếp dẫn đến tàu lão bản nhi tử tàu ngang chế tử ái tướng điện vi chế tử trương tú bị thanh toán giả hủ đều vô sự ly gián hàn toại mã siêu cũng là hán giả hủ ánh mắt là rất đặc gác tào tháo nhất thống phương bắc về sau muốn thuận thế cầm xuống phương nam nhất thống thiên hạ thời điểm đó tào tháo đã chiếm hữu thiên hạ hai phần ba nhưng giả hủ nhìn ra tào tháo căn bản không có nhất thống thiên hạ thực lực đề nghị hắn lợi dụng kinh châu màu mỡ c h i điệu phát triển nghỉ ngơi lấy lại sức liều quốc lực chỉ cần điên cùng làm ruộng rộng tích lương cao tường chầm chầm mưu toan thiên hạ sớm muộn là hắn nhưng tào tháo không nghe xích bích đại bại h ắ n bên trong đại bại mất đi nhất thống thiên hạ thực lực cuối cùng vẫn là trở về giả hủ kế sách thành thành thật thật phát triển quốc lực nhưng lúc đó tào tháo sẽ quan độ lấy ít thắng nhiều nhất thống bên trong nguyên đập phá ô hoàn nhất thống thiên hạ dụ hoặc đang ở trước mắt xác thực rất khó ngăn cản được huống hồ thời điểm đó tào tháo đã năm mươi b ố tuổi còn hoạn có đầu gió tào tháo nhất định phải cân nhắc đó có phải hay không hắn đời này chỉ có cơ hội lại không xúc động một đ ê m hắn liền không có cơ hội đáng tiếc đánh trận càng quan trọng vẫn là phải như giày sổ ghi chép băng mà không phải bay long kị mặt thường nói bay long kị mặt tại sao thua đáng tiếc bay long cái này binh chủng rất dễ dàng bị lập bàn về sau chuyện giống vậy lại phát sinh một lần tại tào phi muốn khởi binh phạt ngô thời điểm tiến hành quyết can để hắn lấy trị quốc làm đầu trở lại chuyện chính giả hủ tại trong loạn thế chân chính làm được cẩn thận ổn trọng bo bo giữ mình tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế đứng hàng tam công cuối cùng bảy mươi bảy tuổi kết thúc k i ế n lành thuộc về giả hủ bức tranh trầm trầm triển khai cả người cao bảy thức có hơn để dâu bực quan lấy văn sĩ bảo xem ra thường thường không có gì lạ nam tử chính là giả hủ, hủ thăng hoa tụ đỉnh cảnh đình phong công pháp lục hợp trường xuân công trần pháp ngũ phương ngũ hành đại trận k i u tinh khốn long trận anh hồn tháp còn rất chi kỷ địa đối ngũ phương ngũ hành đại trận cùng cựu tinh khốn long trận làm giải thích ngũ phương ngũ hành đại trận phòng ngự trận pháp lấy tràn ngập phù chú ngũ hành kỳ làm năm cái trận nhãn phân lập trung bộ cùng phương hướng năm cái p h ư ơ n g vị im một thủy hỏa thổ chế ước lẫn nhau tương hỗ c h u y ể n hóa hình thành một cái cựu đại ngũ giác hình phòng ngự trận pháp bày ra về sau thông qua điều động giữa thiên địa ngũ hành lực lượng khiến cho tại trong trận lưu động đạt tới cân bằng sinh sôi không ngừng trạng thái trận pháp lực phòng ngự cùng ngũ hành kỳ phẩm chất còn có thành trì ngũ hành chi lực móc nối cựu tinh khốn long trận phòng ngự trận pháp lấy chín cái c ự mộc chế thành cái đinh trạng chấn long khắc đầy màu đỏ phụ đầy đỏ màu trấn đánh vào thành chỉ 9 cái phương、vị. Trận chỉ cái lực pháp phòng ngự cùng chấn long một vật liệu, lớn lượng Long đối. nhỏ, trọng Trấn móc Mục yêu cầu thấp nhất vì trượt dài nặng hơn 1,000 cân cứng rắn như sát lý thừa trạch căn bản cũng không biết ngũ hành kỳ cùng trấn long một đi cái tiếng ngõ nhưng cũng may giả hủ sẽ giao cho hắn đi hoàn thành là được trấn long một dựa theo anh hồn tháp giải thích hẳn là gỗ gì đều có thể chế thành trấn long một nhưng vẫn là có điều kiện cái này trượt dài có nghĩa khác không biết là theo h m b hay là ba m b ấ t quá vấn đề không lớn giao cho giả hủ trọng lượng muốn vượt qua một cân mấu chốt nhất chính là phải cứng rắn như sắt đây cũng không phải là phổ thông cây cối có thể có cái này cần là một chút sinh trưởng tại thâm sơn rừng rậm bên trong đặc thù chủng loại lý thừa trạch rất nhanh an bài giả hủ hướng đi để giả hủ đi lữ bố kia bên trong an bài cho hắn cái lý thừa trạch hiện tại dưới t r ư ớ n g mạnh nhất người đủ an toàn đi bất quá giả hủ hiện tại có tu vi mang theo huống hồ hắn nhưng là quan võ xuất thân không phải cái gì tay c h ó i gà không chẳng người lý thừa trạch l i ế c q u a hiện tại anh hồn tháp bên trong góp nhặt khí huyết chi lực số lượng khí huyết chi lực khó khăn lắm đột phá chín mươi không không không nói cũng chính là có thể triệu hắn một vị định cấp nhân tài Từ lần trước anh hồn tháp cùng lý thừa trạch nói qua danh tướng cùng danh sĩ nhập thế về sau có thể thu hoạch càng nhiều cơ duyên trước thời gian trở nên càng mạnh lại thêm hiện tại l ă n g châu chiến sự đã định duy nhất khí huyết chi lực đầu to có thể là ngay tại sông thập vạn đại sơn lý bạch bên kia triệu hoán hay là không triệu hoán đây là cái tốt vấn đề vẹn vẹn do dự nửa giây lý thừa trạch liền hạ quyết định quyết tâm giữ lại cũng không có cách nào đẻ t r ứ n g triệu hoán chương một trăm tám mươi tám triệu vân triệu tử long chương một trăm tám mươi tám triệu vân triệu tử long đã lần này từ ngẫu nhiên anh linh khiến bên trong triệu hồi ra đỉnh cấp danh sĩ giả hủ về sau lý thừa trạch lựa chọn võ tướng hay là danh sĩ liền không cần quá x o a n suýt võ tướng đi lên chỉ định triệu hoán đỉnh cấp danh tướng ở vị liền có đỉnh cấp danh tướng bàn quay bắt đầu chuyển động lý thừa trạch không có x o a n suýt rất nhanh hô dừng lại đỉnh cấp danh tướng ở trong đó vị nào lấy ra đại khái đều là một viên manh tướng liền xem như những cái kia nho tướng có tu vi tăng thêm cũng có thể lên ngựa định căn h ô n bàn quay dừng ở lý thừa trạch phi thường phi thường thích vô cùng một viên võ tướng chuyện quan trọng nói ba lần l u ậ n lịch sử cùng diễn nghĩa bạch mã ngân thương người có rất nhiều ngũ đại thập q u ố c thứ nhất thương bạch mã ngân thương cao tư kế tuy đường thứ bảy đầu hảo hán mặt lệnh hàn thương xinh đẹp lá thành ngụy kết thúc tấn sơ thứ nhất dũng bạch mã ngân thương t i ể u triệu vân cũng chính là văn đ ư ờ n g chữ lần thiên nhưng nếu bản về nhân khí cao nhất một vị không hề nghi ngờ thuộc về bạch mã ngân thương triệu tử long diễn nghĩa bên trong hắn tại đan dương giải sườn dốc quân t à o bên trong giết cái bảy vào bậy ra t r i ế t c i ả y a ra đấu trong lịch sử hắn cũng xác thực đơn thương độc mã hướng về dòng ư ờ i dứt khoát quyết nhiên nghịch hành b đem cam phu nhân cùng a đấu an toàn cứu ra vạch trọng điểm cam phu nhân cùng a đấu đan dương chi dịch nghĩa sâu kim thạch hán thủy chi chiến cũng thế vì tiếp ứng hoàng trung triệu vân xuất lĩnh mấy chục cưới vọt thẳng tiến vào t à u tháo đại quân triệu vân phá vây về sau phát hiện phó tướng mở ra thụ thương bị vây thế là lại hướng tiến vào quân tạo mang theo mở ra phá vòng vây thành công võ có dài sơn dốc c h í có r ả n h doanh kế triệu vân bắc sơn bảy không doanh kế cũng là hành quân lặng lẽ xuất xứ triệu vân thời đỉnh cao còn rất dài xuất đạo dây cúc nghĩa bình hệ văn lão còn có thể hàn thị cả nhà thùng mấu chốt nhất chính là người ta bạch mã ngân thương xoái phải một nhóm m â t r i ề u cao tam thước tư nhan rất vĩ thân cao vượt qua một m tám m ư năm n ồ n g nhan đại x o á i k một viên triệu vân võ nghệ là khỏi phải chất vấn hắn tuyệt đối là một viên m a n h tướng cùng là thuộc hán quan viên dương hy đánh giá triệu vân thống x o á i t u y ể n sĩ m a n h tướng chi liệt tam quốc chí tác giả trần thọ cũng xưng triệu vân cùng hoàng trung cũng làm nanh vớt mà trần thọ đối hoàng trung đánh giá là dũng nghị quan tam quân hoàng trung tại nhập xuyên chi chiến để ép dũng m a n h hơn người ngụy diền đánh mà có thể cùng hoàng trung đặt song sóng triệu vân võ nghệ từ không cần nhiều lời trên thực tế triệu vân là rất thủ lưu bị tín nhiệm chinh chiến thời điểm để triệu vân làm lưu doanh tín ngựa còn để triệu vân trưởng quản bên trong sự t ì n h có thể nói là quân sự bên trong sự t ì n h một tay bắt tào tháo bên kia làm những chuyện này là tuân ú c cùng hạ hầu đôn cũng không thể nói tào tháo không tín nhiệm tuân ú c cùng hạ hầu đôn a triệu vân đạo đức công cộng đạo đức cá nhân không thể bắt bẻ ngươi rất khó chán ghét một người như vậy hán trung thành tam quan chính có lý tưởng có khát vọng có năng lực còn dám bênh vực lẽ phải ngươi rất khó không thích một người như vậy võ nghệ vô song cương trực ghét du định dẫn quân chí kế bắt xuất đối chủ trung thành cảnh, cảnh đích châu sơ định thời điểm có gia nghiệp tại tuyệt đại bộ điểm làm lấy ngộng đẹp nghĩ đến điểm công lào thời điểm triệu vân đứng ra nhanh nhanh nhanh cho ta nhìn triệu vân tin tức lý thừa trạch lần thứ nhất cảm thấy anh hồn tháp cái này ghi chép nhân vật lịch sử bức tranh triển khai quá chậm Thính danh, triệu vân, chữ Tử long. thân phận hán mạ tam quốc thục hán danh tướng đẳng cấp định cấp võ tướng thu vi thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu công pháp ngân điện hóa long quyết bách điệu triều phượng kinh binh khí long đảm lượng ngân thương tên ngô phượng hoàng cung thanh công kiếm lại tên thanh hồng kiếm toa kỵ chiếu dạng ngọc sư tử binh chủng ngân long kỵ triệu vân cũng không phải là bạch mã nghĩa t o n g xuất thân hắn là thường sơn chân định quốc để cử ra ủng hộ công tôn toàn thuộc về làn ử a đường gia nhập công tôn toàn trận doanh tuy nói hắn không phải bạch mã nghĩa t o n g xuất thân bất quá muốn nói triệu vân sẽ không huấn luyện kỵ binh vậy liền không có khả năng theo thường lệ triệu vân cần tại hơn ba canh giờ sau mới có thể đổi tới lý thừa trạch cái này bên trong vấn đề không lớn dựa theo thời gian suy tính lý thừa trạch ngủ một giấc ngày mới sáng rõ trước đó triệu vân liền từ trước đến nay gặp nhau vật lý theo điểm một chu thiên kiềm chế giới khó mà bình phục tâm tư về sau lý thừa c h ạ c h tiến vào giấc ngủ sáng sớm mây mù v ẫ n quanh húc nhật từ từ bay lên khi tia nắng đầu tiên tràn ra t ầ n g mây kim sắc nắng sớm vẩy vào núi vàng đỉnh chót mạ vàng tuyết đẹ vào ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra rộng dại khí quyển trói mắt ánh nắng c h d ó i mắt ánh nắng dần dần bắt đầu hướng phía dưới lan tràn ngay tại gác đêm chu thái sửng sốt có người đến lại người tới hắn nhận biết ai nghe tôi tiếng vó ngựa vương tố tố từ trong ngộng b sáng áo giáp bạc giáp dưới ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống chiếu sáng r ạ n g rỡ màu trắng trinh bảo đón gió phiêu dương bay phất phới vương tố tố vừa định hỏi chu thái vì sao người tới còn không cao âm thanh cảnh báo thời điểm liền gặp cái này thất thần dị tuấn mã hí h í h í hi hí ngựa địa giơ lên móng ngựa hí dài về sau anh tuấn ngân thương võ tướng tung người xuống ngựa hắn quỳ một chân trên đất ôm q u y ề nói n triệu vân tham kiến điện h ạ lý thừa trạch đã sớm tỉnh từ đào móc tốt trong động băng đi ra bước nhanh về phía trước đem triệu vân đỡ dậy t h long mau, mau xin đứng lên vương tố, tố nghiêng đầu hơi có vẻ kinh ngạt nhìn xem một màn này, lại là người người. người một nhà vương tố tố đối triệu vân không có hứng thú quá lớn không phải ai làm thương vương tố tố đều muốn cảm thấy hứng thú trong thiên hạ làm thương nhiều người đi nếu người nào làm thương nàng đều muốn cảm thấy hứng thú chẳng phải là muốn m ẹ chết mặc dù triệu vân xem ra rất lợi hại nhưng nàng cũng không phải gì đó v õ s、si, y gặp được một cái lợi hại đều muốn đọ sức một h a i nàng đối chiếu dạng ngọc sư t ử càng cảm thấy hứng thú trình độ nào đó chiếu dạng ngọc sư t ử so triệu vân còn hút con người triệu vân chiều cao tám thước may dẫm mắt to vai hùng bất phàm có thể sừng xoáy phải một nhóm nhưng xác thực không có chiếu dạng ngọc sư từ hút con người chiếu dạng ngọc sư t ử toàn thân lông tóc trắng thuần như tuyết từ đầu đến cuối trượng hai vo đến cong tám t h ứ c nhiều dị thường t r ắ n g lệ những này đều rất bình thường khác biệt chính là chiếu dạng ngọc sư t ử đầu dài độc giác cái cổ tông mao như bạch diễm cái cổ hai bên cùng phần bụng mọc r a ngân sắc v ả y rồng bốn vo sinh bạch diễm càng quan trọng chính là nó khí cơ thực sự bắt dai hung thú mà lại rất tiếp cận chính giai vương tố tố chỉ có thể nói không hợp thói thường vương tố tố mắt lom lom nhìn chiếu dạng ngọc sư từ hỏi ta có thể sờ một chút sao triệu vân vớt cầm nói nếu như nó đồng ý thử không gì không thể chiếu dạng ngọc sư từ nhẹ gật đầu bởi vì vương tố tố cùng lý thừa trạch ở cùng một chỗ lại song phương m ù i h ư n tạp xem xét chính là mình người cho nên chiếu dạng ngọc sư tử cũng không có kháng cự vương tố tố có chút thì thầm thật có ý tứ cái này bạch diễm sở tới sở lui là lạnh bớt cái này tựa hồ thật là vải rồng vương tố tố kém chút quên mình là tới làm gì lý thừa trạch thúc giục nói đi đi man tộc khu quân cư vương tố tố hơi có chút mất mát úc một tiếng lý thừa trạch lại nhìn về phía triệu vân nói chúng ta vừa đi vừa nói chương một trăm tám mươi chín hai tên man tộc thủ lĩnh chương một trăm tám mươi chín hai tên man tộc thủ lĩnh trên đường đi lý thừa trạch đều tại cho triệu vân giải thích vì sao đến linh t cứu tuyết sơn còn có về sau hành trình về phần vương tố tố một mực mắt lom lom nhìn chiếu dạng ngọc sư tử lý thừa trạch bất đắc gì nói đừng nhìn về sau có cơ hội ta đưa người một thớt vương tố tố con mắt nháy mắt sáng tỏ không ít thật chứ lý thừa trạch vớt cảm nói đương nhiên nhưng ta không có cách nào cam đ o a n sẽ là chiếu dạng ngọc sư tử dạng này à vương tố tố gật đầu như giã tỏi khác cũng được kỳ thật ta càng thích màu đỏ lý thừa trạch thầm nghĩ trong lòng xong vương tố tố nhìn thấy xích tố sẽ không phải điên rồi đi nếu bàn về màu đỏ lý thừa trạch liền chưa thấy qua so xích thố còn muốn tiên d i ễ m ngựa nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắp nói chờ ta trở về để người cho ngươi tìm một cái vương tố tố khẩu vị rất đơn giản thích màu đỏ coi như lý thừa trạch không có cách nào từ anh hồn tháp bên này hao cũng có thể để xích thố hỗ trợ tìm một chút thực tế không được vất vả một chút xích thố liền để xích thố phối cái loại sinh một chút lại đi đã hơn nửa ngày buổi trưa qua đi lý thừa trạch bọn hắn cuối cùng đã tới h ô m qua khói bếp dâng lên địa phương bọn hắn ghé vào băng tuyết bên trên chỉ có chút thỏ đầu ra quan sát đến phía dưới không ra lý thừa trạch sờ liệu cái này bên trong đúng là man tộc khu quần cư c u n g yên vũ lâu suy đoán số hai khu quần cư có chút sai lệch nhưng lại không kém tính quá lớn chi họa đột nhiên thấp giọng nói điện hạ n g à i nhìn kia tất cả mọi người theo chi họa ánh mắt nhìn một đống nhân tộc đống quần áo tích tại nơi hẻo lánh vỡ vụn thi h ả i thất linh bắt lạc người già bộ man tộc chính dơ cao lên tối hôm qua hiến hội còn lại hải cốt hoan hô thỉnh thoảng cao giọng cười to thỉnh thoảng cao giọng cười to thỉnh thoảng cao giọng cười to thỉnh t h o ả n cao cao cao cao cao cao cao cao thỉnh thoảng lý thừa trạch phảng phất nghe thấy tiếng k ê u to giấy r ù a âm thanh tiếng k ê u rên gây mũi mùi máu tươi chuyển vào hắn x o a n mũi lý thừa trạch nắm chặt nắm đấm nếu như không phải hắn hôn qua đề nghị nghỉ ngơi trước một đêm có lẽ liền có thể cứu đám người này dù là không phải toàn bộ người nhưng bây giờ không có người sống một con mang theo chút bàn tay ấm áp khoác lên trên cổ tay của hắn để phẫn nộ lý thừa trạch nỗi lòng bình phục một chút tại loại này h i ể m địa ban đêm nghỉ ngơi vốn chính là quyết định chính xác thống chi ta cũng không có phản đối lý thừa trạch theo thanh n m bay đầu nhìn lại vương tố, tố con mắt chưa hề rời đi những cái tia man tộc cặng mắt của nàng hiển nhiên cũng là cực lực để nén đầy ngập l ử a giận triệu vân thấp giọng nói điện hạ mây x i n chiến nhưng càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo trước đó nghe điện hạ nói người già bộ man tộc có thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thủ lĩnh đạt lạn nhưng từ ta cùng ấ u bình trùng sát hấp dẫn lực chú ý dẫn xuất đạt lạn lại từ vương nữ hiệp nhất kích tất s á t vương tố tố lắc đầu nàng quả quyết cự tuyệt nói đội ta đi chính diện ta mới là thiên nhân hợp nhất cảnh bình phong triệu vân có chút chân trở cái này lý thừa trạch suy tư một phen về sau vớt cắm nói liền theo nàng nói xử lý tử long ngươi chậm đợi thời cơ nhất kích tất xác triệu vân thấp giọng đáp ứng duy đã như vậy vậy hắn một k í c h này thế tất yếu toàn lực ứng phó vương tố tố quyết định thật nhanh phân phó nói ta ở giữa ngươi cùng chu thái hộ ta trái phải c h i họa tại cuối cùng xử lý không có bị chúng ta nhất kích tất sát trừ ố t triệu vân còn lại trong bốn người chỉ có c h i họa tu vi là thấp nhất đồng thời không có áo giáp lại không có tu hành công pháp luyện thể c h i họa cùng triệu vân hình thể trên lệch quá lớn nếu là mặc vào triệu vân áo giáp không chỉ có dở dở ương ương thậm chí còn có thể liên lụy động tác của nàng tại không có bị man tộc phát hiện tình hồ giới bọn hắn lặng lẽ sờ đến man tộc khu quần cư chỗ sơn cốc nội địa man tộc lựa chọn cái này khu quần cư là cái rất tốt địa điểm đối với chém g i ế t mà nói thật là tốt địa điểm mặc dù cái này bên trong rất rộng rãi ba mặt đều là vách đá còn kết một lớp băng dày của bích nói cách khác chỉ có một cái cửa ra vào nơi này cửa ra vào cả gió lý thừa trạch biết đại khái bọn chúng tại sao lại lựa chọn cái này bên trong cho dù là vừa mới ra đời còn nhỏ man tộc tại cái này bên trong cũng sẽ không quá rét lạnh Bốn cũng hồ nhiều í t năm không có nhân tộc xâm nhập đến xâm có tộc c á i này b ê n t r o n g man tô ộ c mới sẽ k h n cân nhắc g gì cái chạy tố r n vấn cần vào, đề. Chỉ có một cái cửa chỉ một ra tố tố, lý thừa trạch cùng chu thái bảo khởi giết năm cái man tộc về sau man tộc rất nhanh kịp phản ứng nhau nhau dùng rất ngữ la lên không ít cầm trong tay hình thù kỳ quái vũ khí man tộc nhao nhao giống dẫn hướng lý thừa trạch bọn hắn khởi xướng công kích nơi này man tộc số lượng vượt xa lý thừa trạch dự đoán nguyên bản hắn coi là tại loại này ác liệt hoàn cảnh có thể sinh tồn mấy chục tên man tộc liền đã không sai nhưng bây giờ tình huống là có thể tay cầm vũ khí trùng sắt man tộc liền vượt qua một trăm mà lại lý thừa trạch chú ý tới một chi tiết nơi này man tộc không có loại kia xem xét bắt đầu liền đặc biệt giàn mua tất cả đều là trẻ con cùng thanh niên trai tráng chu thái đại đ a o dùng sức cháy có man tộc dùng rất ngữ tại băng phòng trước la lên tại chỗ sâu nhất băng trong phòng man tộc thủ lĩnh aslan ra nó thân cao trượng hơn bộ mặt dáng dấp xác thực có sư tử mấy điểm đặc thù nhất là miệng hướng về phía trước đột xuất cùng sư tử hôn bộ rất giống bộ lông của nó phi thường c h ă n đầy tóc cùng cái cổ nhìn thấy tông m a u trực tiếp liền tại cùng một chỗ cái khác bất luận cái gì một viên người ra bộ man tộc đều không có dạng này đặc thù vương tố tố con mắt nhìn chằm chằm hạt lạn nó hẳn là aslan đi lý thừa trạch thao tung xích diễm kiếm cùng tài vân kiếm thu gặt lấy man tộc sinh mệnh lớn tiếng hồi đáp hạt lạ là... tại vương tố tố cùng lý thừa trạch bọn hắn hướng phía a s l ạ n bên kia đi tới thời điểm lại có một tên man tộc từ băng trong phòng đi ra trên người của nó cũng không có thật dày tông m a u còn có không ít giống cái đặc thù nhưng là khí thế của nó hoàn toàn không d ư ớ i a s l ạ n vương tố tố hàn quang hiện lên trong mắt cái k i a giống cái man tộc cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh vương tố tố có chút may mắn nếu không phải nhiều một cái triệu vân khả năng thật là có nguy hiểm nàng một cái khẳng định không sợ nhưng nàng còn muốn bảo hộ lý thừa trạch bọn hắn nhưng vấn đề cũng là có triệu vân chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu cũng không phải ai cũng là lữ bố như thế có thể vợ cấp t r ả n h ã dao nếu là chuyện không thể làm có thể giết mấy cái trước hết giết mấy cái ta cùng triệu vân bậc hậu lý thừa chạch tay phải hướng phía dưới vung lên thật võ đáng yêu kiếm xuất hiện nơi tay tài vân kiếm cùng xích diễm kiếm hóa thành hai đạo lưu quang thu gặt lấy man tộc sinh mệnh còn chưa có thử trước đó làm sao biết lên đi nói đúng ta bên trên át lan dùng rất ngữ nhìn về phía nó bên người giống cái man tộc a ngươi nghĩ giúp ta cầm xuống người kia tộc nữ nhân c h ư n g một trăm chín mươi long ngâm vực hiếu c h ư n một trăm chín mươi long ngâm vực hiếu át lan cũng không phải là coi trọng ương tố, tố. thêm thân thể của nàng không đúng Thì thật ì t h vẫn là thèm chiếm hữu nàng thân thể bất quá là nghĩ đem vương tố tố ăn loại kia át lạn coi trọng chính là vương tố tố thể nội tràn đầy đến không thể lại tràn đầy khí huyết nó có thể phát giác được vương tố tố toàn thân khí huyết tựa như đại dương mênh mông át lạn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vương tố tố trong miệng tê tê ứa ra bạc khí nước b ọ t theo nó tông mau rủ xuống a ngươi nghĩ thì là liếm môi một cái kia hai cái giống được khí huyết cũng không tệ a ngươi nghĩ có thể nhìn ra lý thừa trạch thể nội giao máu tràn đầy khí huyết đối với nó cũng có được trí mạng lực hấp dẫn bây giờ man tộc vì sao càng ngày càng khó ra cường giả. bởi vì ma thần huyết mạch mỏng manh bọn chúng khí huyết theo không kịp nhất là hình thể càng lớn man tộc càng là khó mà đột phá trừ phi gặp gỡ khó gặp một lần huyết mạch phản tổ trời sinh khí huyết liền so cái khác man tộc tràn đầy đột phá bắt đầu tự nhiên cũng sẽ càng đơn giản mà man tộc cũng có thể thông qua thôn vệ hung thú cùng nhân loại cường giả thân thể khí huyết tinh luyện mình khí huyết vương tố tố đối với aslan mà nói quả thực chính là cứu cực thuốc đại bồ chỉ cần đem vương tố, tố thôn vệ nó có lẽ có thể đánh phá cảnh giới trước mắt a l a n ôm ôm nói vậy liền một cái đều không t ù n tha hát lạng cùng a ngươi nghĩ giống giận đối diện phóng tới tay cầm trường thương đâm thẳng mà đến vương tố tố hai con quả đấm to lớn cùng mũi thương gia o hội hình thành hai đạo c ư ơ n g khí bình chướng rằng co cùng bạo c ư ơ n g khí từ giữa đó đ ẩ y ra tại trên mặt bằng trên vách đá lưu lại đạo đạo vết tích vương tố tố lấy một đích h a i lại không rơi vào thế hạ phong cùng lúc đó cả tòa sơn cốc cũng hơi lắc lư lên d ì a vách núi tuyết sàn sạt mà phủi xuống xuống tới thỉnh thoảng lại có vỡ vụn khối băng đ ệ n xuống song phương rằng co thời điểm tự nhiên là thời cơ tốt nhất vương tố, tố đang nghĩ hỏi triệu vân chạy đi đâu làm sao còn không xuất thủ thời điểm bầu trời đột nhiên bị màu cam thắp s vương tố tố cùng á t l ạ n a ngươi nghĩ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu một điểm hàn mang tại như mây lửa trên bầu trời sáng lên một tiếng long ngâm vang tận mây xanh một tiếng vượng g ã y vượng khiếu c h í n n à y có một thương tựa như cựu tiêu chi lôi rủ xuống thiên trì dưới giống như ngân hà xương đọng trên lá cây ầm ầm một tiếng xét rung khắp sân cốc cầm trong tay trường thương từ trên trời giáng xuống triệu vân bên tay trái xuất hiện một đầu đ ước r ư ờ n g dài ba trượng toàn thân ngân sắc tự xác dựng thẳng đ ồ n ngân long bên tay phải thì là một đầu toàn thân từ màu đỏ can hỏa diễn cấu trúc đồng dạng dài ba trượng lựa p ư ợ n g ngân long cùng lửa phượng quấn quanh ở cùng một chỗ thành một đạo c ư ơ n g khí vòi rồng vương tố tố toàn thân mồ hôi mao đứng thẳng bàn tay trái lây c ư ơ n g khí làm nâng lên nháy mắt ngự không nhanh l ù i lại nhìn thấy ngân long cùng lửa phượng ạt làn cùng a ngươi nghị sinh lòng g â n hàn tự nhiên cũng muốn chạy nhưng là vương tố tố một trưởng tiêu đầu tiên là khiến dưới đất thật dày t ầ n g băng vỡ ra xa xa lý thừa chạch lại là thao túng xích diễm kiếm cùng tài vân kiếm thừa dị bọn chúng lảo đạo thời điểm hóa thành lưu quang xe qua kém chút để bọn chúng mất đi trọng tâm chính là như thế một chút thời gian triệu vân đã đến trong chốc lát manh liệt quần áp suốt lại nháy mắt bộc phát một đạo từ đôi đến đầu thông thiên cổ sáng đẩy ra tầm mây ở ngoài xa ngàn dặm tuyết sơn thành lở mở có thể thấy được đạo này thông thiên cổ sáng trên vách đá tuyết bắt đầu số lớn số lớn mà phủi xuống từ n g tiếng núi đá vỡ ra thanh â m không ngừng vang lên nhanh lùi lại vương tố tố tại c ư ơ n g khí vọt tới trước mặt n ắ n g trước đó một tay nắm lên chi h o ạ n mà lý thừa trạch cùng chu thái bị hóa thành lưu quang chiếu dạng ngọc sư từ năm cất cánh đến an toàn khu vực một thanh em vang lên triển sơn cốc tiếng nổ sau chỉ một thoáng đất dung núi chuyển lý thừa trạch có thể phát giác được đến chân dưới băng sơn tại kịch liệt chấn động cơ hồ không cách nào đứng thẳng. giống như là cả tòa linh t h i ế u tuyết sơn đều tại kịch liệt lay động nguyên bản tụ cư lấy hơn trăm tên man tộc s â n gốc bị sụp đổ ngọn núi cùng tuyết động vùi lấp ở trong đó còn có băng tuyết không ngừng địa lấp nhập trong khe hở lấy loại này vùi lấp trình độ tăng thêm triệu vân một chiêu này cương khí sung kích nhận trọng thương còn lại man tộc không có khả năng sống sót nhiều nhất chỉ có thể ở trong đó kéo dài hơi tàn lẳng lặng chờ đợi tử vong thu hoạch xong nỗ lực chạy ra mười mấy tên man tộc sinh mệnh về sau triệu vân ngự không m ạ đi chậm rãi rơi vào lý thừa trạch trước mặt ôm cứ nói mây may mắn không làm được mệnh lý thừa trạch vớt cầm nói làm tốt hắn lại dùng sức v ô vỗ triệu vân bảo v a i vương tố tố khỏe miệng không tự giác điệu kéo ra ta vốn cho là ngươi dưới trướng lữ bố cùng dương tái hưng đã đủ nghĩa tiên không nghĩ tới hắn cũng không chút thuốc kém lấy triệu vân biểu hiện ra ngoài loại này lực phá hoại nàng nếu là không toàn lực ứng phó lật xe tỷ lệ vẫn phải có bất quá triệu vân chiêu này hiển nhiên là s ắ t chiêu hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản xuất ra vương tố tố nhìn xem bị vùi lấp sơn cốc thở dài một hơi cũng không biết chi t i ê bị man tộc bắt được đội ngũ là nơi nào đáng tiếc man tộc đều chết rồi cũng coi là vì bọn họ báo thủ lý thừa trạch có thể xác định hai tên man tộc thủ l hắn vừa rồi liếc qua anh h ồ n tháp góp nhặt khí huyết chi lực lại đến bốn mươi nói trong đó ba mươi nói ra đầu là từ hai vị kia man t ộ c thủ lĩnh c ô n g hiến nhìn thoáng qua về sau vương tố tố cũng không quay đầu lại quay người rời đi đi thôi rời đi linh cứu tuyết sơn đi toà trấn lăng châu kim lăng thành lữ bố nghênh đón một vị khách nhân lữ bố nhìn xem xuất hiện ở trước mắt thường thường không có gì lạ mang trên mặt nụ cười giả hủ n h ữ n nhũ mày lữ bố so giả hủ tưởng tượng được muốn tốt ở chung ngồi đi lữ bố đưa tay ra hiệu tạ tương quân giả hủ cung kính chắp tay thi lễ hắn cùng lữ bố tạm thời không quen nhưng không quan hệ về sau có thể quen thuộc tại lý thừa trạch cái này bên trong khỏi phải cân nhắc cửa gì ý kiến phe phái chi phân chí ít từ anh hồn tháp bên trong lại lần nữa nhập thế bọn hắn xác thực như thế giả hủ đi tới lữ bố cái này bên trong trước đó chuyên môn dò xét một chút hắn cùng trương liều quan hệ như thế nào lữ bố đều có thể cùng trương liêu trôi qua hảo hảo hắn chỉ cần hảo hảo làm việc ra không là cái gì được rẽ điện hạ phái tiên sinh văn hòa đến đây có gì bàn giao giả hủ vớt d â u c h ậ m dai nói tự nhiên là có điện hạ nghe nói lữ tướng quân cùng dương tướng quân bọn người cầm xuống lang châu rất là cao hứng giả hủ trước trắng trận tán dương một đống lý thừa c h ạ y căn bản chưa nói qua lời nói về sau mới tiến vào chính đ ề điện hạ trừ để ta hỗ trợ xử lý bốn thành sự vụ bên ngoài cái này đơn giản n g ư ờ i đi thương lượng với lỗ tử kính là được giả hủ liền vội vàng khoát tay nói không ngại sự tình không ngại sự tình nếu bàn về xử lý chính vụ lỗ tử kính mạnh hơn ta nhiều ta từ bên cạnh phụ trợ là đủ ta ngược lại là còn có một việc cần lữ tướng quân hoặc là dương tướng quân hỗ trợ chuyện gì cứ nói đừng ngại ta có thể bố giới hai cái trận pháp trợ giúp trấn thủ thành trì nhưng cần thiết ngũ hành kỳ cùng chín cái chấn long mộc tác là trận nhãn mà vật liệu nghe tới giả hủ có thể bày ra phòng ngự t r ậ n pháp lữ bố nhãn t ỉ n h sáng lên vĩ nạn thân thể hơi nghiêng về phía trước lộ ra cảm giác gáp bách mười phần thiên sinh văn hòa đem tài liệu cần thiết viết xuống t a đi góc đủ giả hủ cũng không nghĩ tới lữ bố gấp gáp như vậy xoa xoa cái c h á n đổ mồ hôi lập tức lập tức c h ư n g một trăm chín mươi mốt đường ra duy nhất c h ư n g một trăm chín mươi mốt đường ra duy nhất tại lý thừa c h ạ c h cùng vương tố tố bọn hắn rời đi sau đó không lâu từ bị vùi lấp trong sơ cốc hai cái hạt vừng lớn nhỏ màu đỏ huyết quang tử khe hở bên trong bay ra sau hợp làm một thể bay lên không trung nam hải bên ngoài một cái bị nồng đậm mê vụ bao phủ hải đảo có một đoàn mắt thường có thể thấy được màu đỏ huyết quang trốn vào hải đảo thùng thùng thùng thùng thùng như to lớn sinh vật trái tim nhảy lên âm thanh từ hải đảo bên trong t r u y ề n ra chỉ là nghe thấy cái này trái tim âm thanh liền có không ít hải đảo phụ cận hải ngư bị chấn động ngất đi lơ lửng ở trên mặt nước sau đó giống như là bị cự vật thôn vệ theo vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa hải đảo bên trong theo hai đoàn huyết quang du nhập thần trông thấy a l a n cùng a n g ư nghị trước khi chết một màn thần cũng trông thấy vương tố, tố lý thừa trạch thân ảnh cùng cuối cùng từ trên trời giáng xuống triệu vân một đôi đen nhánh như mực con n g ư ờ i đột nhiên mở ra chật lại lại lần nữa khép lại rơi vào trạng thái ngủ say đội ngũ bên trong thêm triệu vân về sau lý thừa trạch cùng vương tố tố một nhóm năm người rời đi linh thiếu tuyết sơn bọn hắn vận khí cũng không quá tốt đã không có gặp gỡ có thể làm thuốc c ỏ bắt giác huyền băng thảo cũng không có gặp được tuyết sơn ngân sen càng không có động hư linh quả nhưng bọn hắn cũng không có nhu trí bọn hắn vốn là vì giết man tộc mà đến có thể giết hai tên thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thủ lĩnh vương tố, tố so cái gì đều cao hứng bọn hắn trực tiếp vượt qua linh thiếu tuyết sơn trên đường đi gặp được không ít hung thu tập kích trong đó mạnh nhất là một đám toàn thân bao trùm bộ lông màu trắng t r ư ờ n g cao ba mét tuyết quái cầm đầu tuyết quái thậm chí tiếp cận sáu em mở bất quá tại triệu vân cùng vương tố tố trước mặt không khác muốn chết về phần nối hung t h ú đổi tận giết tuyệt lý thừa trạch không có ý n g h ĩ kia cũng làm không được linh thiếu tuyết sơn quá lớn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cách linh thiếu tuyết sơn bắc bộ lần nữa tiến vào nhân tộc thành trì liên quan tới triệu vân đi ở lý thừa trạch quyết định trưng cầu triệu vân ý kiến cho dù triệu vân muốn đi lượi binh có chiếu dạng ngọc sư từ hắn cho dù từ cái này linh t h i tuyết sơn trở về đại cản vương triều cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Từ Long, nghĩ trước đi theo ta bắc thượng hay là về trước đi đại càn luyện binh triệu vân ôm q u y ề nói n mây nghe theo điện hạ an bài lý thừa trạch nhẹ nhàng địa đ ẹ xuống tay của hắn ta là muốn nhìn chính người ý nguyện triệu vân trầm ngâm trong chốc lát trầm dãi nói hộ vệ điện hạ cùng luyện binh đều là chuyện rất trọng yếu nhưng mây càng coi trọng cái trước ta muốn giữ lại triệu vân nghĩ rất minh bạch bây giờ đại càn binh m ã không động huống hồ còn có lưu bố dương tái hưng ơ bọn người toa c h ấ n không cần đến hắn đi c h ấ n thủ mà lý thừa trạch bên này chỉ có chú thái mà càng đi bắt việt nguy hiểm hiển nhiên là bên này càng quan trọng về phần cái gì quân công bộ khúc triệu vân cũng không thèm để ý h u n g chi ngân long kỵ cũng không phải là cái gì đại quy mô bộ đội ngân long kỵ huấn luyện độ khó quyết định ngân long kỵ chỉ có thể là một chi quy mô nhỏ tinh nhuệ bộ đội nhân số khả năng còn so ra k é m tám trăm h á m trận doanh cái chủng loại kia đã ngươi muốn giữ lại vậy liền lưu lại vương tố tố đối với triệu vân gia nhập đội ngũ không có ý kiến gì đây là đ u ổ i mà không phải đến c ả n trở rời đi linh t h i ế u tuyết sơn bên ngoài trước đó vương tố tố nhìn xem triệu vân nhữ mày ngươi cái này tọa kỵ quá đáng chú ý vương tố, tố rất rõ ràng triệu vân mang theo cái này chiếc g i i độc rác chiếu dạng ngọc sư tử ra ngoài đo vương tố tố vừa dứt lời chiếu dạng ngọc sư tử trên đầu độc giác chậm rãi co lại nhỏ cuối cùng chỉ biến thành rất không đáng chú ý một cái điểm nhỏ phân bụng cùng cái cổ vạy rồng lấn nấp cái cổ cùng bốn v õ bạch diễm cũng theo đó dập tắt chiếu dạng ngọc sư tử rất nhanh biến thành một thất chỉ là xem ra rất thần tuân chiến mã vẻ vô hại hiền lành vương tố tố kinh ngạc nhìn thoáng qua sau vớt cảm nói dạng này liền không sai biệt lắm nàng chỉ là kinh ngạc tại linh trí của nó đến bắt dai hung thú kỳ thật linh trí của bọn nó đã so ra mà vượt thường nhân chỉ là không thể miệng nói tiếng người vậy thì đi thôi r ờ i đi cái này linh thiếu tuyết sơn đi đại can kinh đô thiên đô thành t o a c h ấ n đông cung lý thường nghiệp hiện tại rất là mê mang lao sư ngài nói ta nên làm như thế nào chui lý thường nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía lao sư của hắn thái tử đại sư n g u thư hằng thân là thái tử lý thường nghiệp có hai vị lao sư nhưng kính trọng nhất hay là vị này n g u sách hoàn cho nên tại vị này n g u sư trước mặt lý thường nghiệp xưa nay không tự xưng bản cung bản đ i ệ n mà là tự xưng ta trừ là lý thường nghiệp lao sư ngô thư hằng hay là tuần sát viện ngũ đại trưởng hình quan một trong cũng là lớn nhất trưởng hình quan phụ trách kinh kỷ địa khu quan viên giám sát cùng hảo hạch mặt khắc đông nam tây bắt bốn vị trưởng hình quan trên danh nghĩa cùng n g u thư hàng đạt song song nhưng trên thực tế hay là thấp hơn hắn một nửa dù sao hắn tại kinh k ỳ địa khu hỗn hay là thái tử lao sư n g u sách hoàn vớt đã hoa dâm sợi dâu n h u lại mày dậm suy tư hắn tự nhiên biết lý thường n h i ệ p đang sầu lo cái gì lý thừa trạch quá lóa mắt lóa mắt đến thái tử lý thường n h i ệ p hoàn toàn không cách nào cùng tranh tài luận tu vi một ư ơ i tám tuổi lý thừa trạch là tam hoa tụ đình cảnh mà dĩ nhiên hai mươi b ố tuổi lý thường n i ệ p hay là ngoại cương cảnh đến nay chưa từng đột phá đến nội cương cảnh luận văn hái lý thừa trạch thuận miệng châu ngâm có thể vung lý thừa nghiệp mười tám con phố điểm này trên lệnh so tu vi còn lớn hơn luận công tích lữ bố đều dẫn người đánh tới b ắ c chu kinh thành hiện tại lại đoạt lấy lang châu một châu t r i địa lý thừa nghiệp hôm nay vào cung xa xa liền có thể nghe thấy phụ hoàng lý kiến nghiệp tiếng cười to còn có cả t r i ề u văn võ chúc mừng thanh â m luận chiến tích lý thừa trạch hơn một tháng để bách phế đ a i hưng thiên môn thành năm thành lại lần nữa khôi phục sinh cơ để bách tính lại lần nữa có được thổ địa cùng đối tương lai sinh hoạt kỳ vọng dân tâm sở hướng luận giới trướng theo lý thừa nghiệp đạt được tin tương lai sinh hoạt kỳ vọng dân tâm sở hướng Cao theo í Tri khí triều nguyên cảnh hai thiên nhân hợp nhất cảnh, hai ngũ khí triều Thường Thường t hai hai Nghiệp lấy cái gì đi liều?、Luận、bối Nghiệp nguyên nguyên Luận cảnh nhân cảnh, ngũ cảnh. cảnh, càng không có、so、đừng nhìn gì lấy đây hay có hợp h lao Lý Lý so sư. vị thứ tự là kinh kỳ địa khu trưởng hình quan ngô thư hằng truyền thụ võ nghệ thiên nhân hợp nhất cảnh cấm quân thống lĩnh trần báo hai người này xem ra như bức h ư n g hống nhưng là mười cái bọn hắn cộng lại cũng không sánh bằng một cái mỗi ngày đợi tại vấn đỉnh các ngắm phong cảnh các lao lý mạnh châu lý thừa trạch trước đó tại kinh đô một mực bị người nói thành không có thiên phú tu luyện nhưng lý mạnh châu xưa nay không nói cái gì trước kia bọn hắn sẽ cảm thấy các lao là cho rằng lý thừa trạch không có thiên phú từ bỏ hắn nhưng bây giờ nghĩ đến một điểm lưu nôn phỉ ngự a đang giá các lao đi giải thích sao ứng đối ra sao tạo phản sao tạo không được một điểm lý thừa nghiệp mặc dù trong c h i ề u tích lũy không ít nhân mạch nhưng k i a trung quy là không trung lâu các nguyên bản dựa theo n g u thư hàng p h ò n g đoán trong vòng mười năm lý kiến nghiệp khẳng định là muốn thoái vị đi bế quan xung kích cảnh giới khoảng thời gian này lý thừa nghiệp chỉ cần xúc tích lực lượng là được nhưng bây giờ ra lý thừa trạch như thế cái biến cố lớn điện hạ bây giờ chỉ còn lại có một đầu đường ra mời lao sư dạy ta c h ư n g một trăm chín mươi hai tuyết trắng c h ư n g một trăm chín mươi hai tuyết trắng đại càng cung ngự thư phòng b ậ y hạ thái tử cầu kiến ngụy tiến trung hơi khô c h ắ t chắt thanh âm văng lên ngay tại ngự thư phòng nâng bút dự định phong khoáng tự do lý kiến nghiệp bút dừng một chút toán tức nói tuyên thái tử lao sư ngư thư hàng cho lý t h ừ a n g h i ệ p đưa ra biện pháp duy nhất vào cung diện thánh rất đơn giản rất t h ô bạo rất trực tiếp nhưng không có so mặt đối mặt thành khẩn tương đối phương pháp này tốt hơn điệu biết lý kiến nghiệp bây giờ tâm tư theo lý thường h i ệ p đi tới ngự thư phòng thái giám rất nhanh liền phân phát ngự thư phòng đại môn đóng chặt ngụy tiến trung một mình đứng tại ngự thư phòng tựa chính hai tay trùng điệp trước người không nói một lời lần này lý thường nghiệp vào cung thật lâu nhưng không ai biết hắn cùng lý kiến nghiệp ở giữa đ ả m cái gì thập vạn đại sơn lý bạch đầu tiên là dùng c ư ơ n g khí chấn động ra một mảnh không có lá dụng đất trống dâng lên đống lửa nghiêng dựa vào dưới một thân cây lý bạch nghiêng đầu nhìn về phía chỗ bóng tối khẽ cười một tiếng một mực theo dõi ta tiểu ra hỏa muốn hay không ra gặp một lần chỗ bóng tối yên tĩnh i mắng lý bạch tựa như tại cùng không khí đấu trí đấu dũng thấy nó chưa hề đi ra lý bạch lại nói ngươi từ ta tiến vào thập vạn đại sơn ngày thứ ba vẫn đi theo ta. trừ ta gặp được những người khác ngày đó ngươi không cùng lấy về sau mỗi ngày đều tại chỗ bóng tối một đạo như như chuông bạc hài đồng âm thanh nhấp đúng địa chuyển đến ngươi ngươi ngươi phát hiện n h a khiến lý bạch không nghĩ tới chính là đi theo nó đầu hung thú này vậy mà lại nói chuyện nếu như lý bạch nhớ không lầm dựa theo hung thú dị văn lục phía trên ghi chép chỉ có đồng đẳng với vấn đạo tam cảnh hung thú mới có thể miệng nói tiếng người nhưng lại không thích hợp lý bạch rất rõ ràng đi theo hắn đầu hung thú này thực lực bình thường nghe nó thanh âm cũng giống là ấu thú lý bạch bất động thanh sắc khẽ cười nói ta vừa rồi nói ngươi đi theo ta ngày đầu tiên liền phát hiện muốn hay không ra trò chuyện chút yên tâm đi ta sẽ không tổn thương ngươi ấp úng thanh â m lại lần nữa từ chỗ bóng tối chuyển đến ngươi ngươi trên đường đi đều giết nhiều như vậy yêu thú lý bạch giải thích nói kia là bọn chúng muốn giết ta ta phản xác chỉ đơn giản như vậy hắn lại hướng dẫn t ừ n g b ước nói ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi đều cùng ta thời gian dài như vậy ta đều không có vạch t r ầ ngươi n cũng không đối ngươi đạo thủ có phải thế không vậy cũng đúng a đã ta nói đúng vậy là ngươi không phải nên ra cùng ta gặp một lần đâu một trận thanh em u y ê n n á truyền đến một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ trong đùi cỏ nhảy ra ôi sau đó dùng mặt phanh lại lý bạch cũng thấy rõ đầu hung thú này là vật gì loại đây là một con cáo nhỏ rất tiểu rất nhỏ hồ ly lý bạch xem chừng nó khả năng ngay cả mười cân đều không có toàn thân lông tóc tuyết trắng đen như m ự c con ngư i dưới ánh trăng bên trong chớp chính như lý bạch hứa hẹn hắn không đ ố i cái này tiểu hồ ly hạ thủ hắn vô vô bên người đặt trống tiểu hồ ly tới ngồi đứng lên lung lay đầu tiểu hồ ly thao lấy một n g ụ m mềm nhu nhu thanh âm sữa hung sữa hung địa phản bác ta không gọi tiểu hồ ly ta có danh tự vậy ngư ngược lại là nói ngư danh tự a tiểu hồ ly con mắt nhỏ dọn tròn địa chuyển một chút đúng a lý bạch nhìn ra tiểu hồ ly này tuổi không lớn lắm thu vi không cao còn không thông minh ta gọi tuyết trắng đát tuyết trắng đát tiểu hồ ly toàn thân nổ mau nâng lên một con chân trước rất là dùng sức vỗ một cái bùn đất tuyết trắng lý bạch nhịn không được cười lên được rồi lại đây ngồi đi tiểu hồ ly n g h i ê n g đầu tam giác lỗ thai giật giật dường như đang quan sát lý bạch do xét một phen về sau nó dịu d à n g nói ngươi cùng mẫu thân nói nhân tộc không giống lý bạch thầm nghĩ tiểu hồ ly này thật n ố c cũng là thật không sợ ta đối với nó độc thủ mẹ ruột của nó lý bạch từ trong túi chữ vật lấy ra thịt bò kho tường chứa ở trong mâm đẩy lên tuyết trắng trước mặt lại bất động thanh sắc hỏi làm sao không đồng dạng nghe được thịt bò kho tương mùi thơm tiểu hồ ly không tự giác địa liếm môi một cái cái mũi không ngừng địa nhùn đún cái đôi lắc cùng cánh quạt đồng dạng nhưng tuyết trắng từ đầu đến cuối nhớ được mẫu thân căn dặn từ đầu đến cuối không có tiến lên tiểu hồ ly dịu rằng nói mẫu thân nói nhân loại đều là âm hiểm xảo trá bọn hắn cho đ ồ vật không thể ăn lý bạch phản bác vậy người mới vừa rồi còn nói ta và người mẫu thân nói nhân tộc không giống chứ tiểu hồ ly trực tiếp cho lý bạch quấn đi vào đúng nga ăn đi không có hạ độc lý bạch đầu tiên là cầm bốc lên một mảnh thịt bò kho tương n ư ớ c vào lại đem đĩa hướng tuyết trắng kêu bên trong đầy nhìn thấy chính lý bạch cũng ăn mà lại nó cũng bụng đói tê vang thực tế là nhịn không được vùi đầu ngụm nhỏ ngụm nhỏ đ ư a c gặm lý bạch liền l ặ n g lặng mà nhìn xem tiểu hồ ly đang ăn hắn phát hiện tiểu hồ ly mặc dù rất đói nhưng bắt đầu ăn lại là một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ mà không phải ăn như hồ đói quả thực thú vị cái này tựa như là vi phạm hung thú thiên tính nhưng xét thấy tiểu hồ ly đều có thể miệng nói tiếng người, lý bạch cũng liền không、so、đo. người làm sao ăn đến chấm như vậy tiểu hồ ly nuốt xuống trong miệng thịt bò kho tương sau mới ngẩng đầu lên mẫu thân nói muốn thụ c nữ lý bạch nhịn không được cười lên hông thú muốn thụ c nữ thật có ý tứ người tiếp tục ăn đi ăn xong chúng ta trò chuyện tiếp n h a một b à n lý bạch ba phút liền có thể nhai xong thịt bò kho tương tiểu hồ ly ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa gặm gần nửa giờ thịt bò kho tương nước tương thậm chí không có nhiễm đến nó hôn bộ lông tóc ăn no tiểu hồ ly nhìn thấy lý bạch tại ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa nhất rượu chót múi lại nhu nhún tiểu hồ ly hỏi đó chính là rượu sao thế nào người biết tiểu hồ ly như một con người chiếu lấp lánh mẫu thân nói qua trừ một loại hầu tộc sẽ cất rượu cũng chỉ có nhân tộc sẽ cất rượu mẫu thân còn nói rượu là trên thế giới vị ngon nhất đồ vật ha ha ha thú vị mẫu thân ngươi nói không sai rượu là trên thế giới đồ tốt nhất n g ử a mặt lên trời cười dài về sau lý bạch hướng phía tuyết trắng lung lay h ồ lô rượu có muốn thử một chút hay không tuyết trắng lắc đầu mẫu thân nói ta còn nhỏ không để ta uống rượu chỉ nếm một điểm không quan hệ tuyết trắng hiển nhiên cũng có chút ý động ánh mắt dây rụa hồi lâu cuối cùng gật gật đầu vậy liền một điểm lý bạch từ trong túi chữ vật lấy ra chén rượu hắn khắp nơi hành tẩu cũng vì kết giao h à o hữu mà kết giao hảo hữu phương tức h n h a chính là uống rượu tuyết trắng nhún nhún chót mũi nhẹ ngửi ngửi chén rượu bên trong trong suốt chất lỏng cái đuôi của nó hưng phấn điệu lắc lư ngay tại nó muốn liếm bên trên một ngụm nếm thử mặn nhạt thời điểm lý bạch đ ỗ n g nhiên nói chờ một chút tuyết trắng cảnh giác nhìn xem lý bạch hầu nghi nói ngươi muốn làm gì lý bạch giơ hồ lô rượu xa xa một đôi cạn ly cùng hồ ly uống rượu còn là lần đầu tiên đáng giá kỷ niệm tiểu hồ ly không biết cạn ly là vật gì chỉ thấy lý bạch dùng hồ lô rượu cùng nó cái ly trước mặt nhẹ nhàng điệu một cái đây chính là cạn ly t u t uống đi lý bạch rất nhiều ngày chưa từng uống rượu. n g ử a đầu từng ngụm từng ngụm địa mánh rất lấy đang lúc hắn muốn hỏi một chút tiểu hồ ly rượu này tư vị như thế nào thời điểm thì hỉ ngươi làm sao làm sao lung la lung lay tuyết trắng loạn trà loạn trạng mà nằm d ạ ả trên mặt đất ngủ lý bạch nhìn thoáng qua trong chen thấy đáy rượu ngoá cái này liền uống say chương một trăm chín mươi ba chơi cùng núi hai cái tin tức chương một trăm chín mươi ba chơi cùng núi hai cái tin tức hôm sau sáng sớm đêm qua uống say tiểu hồ ly tuyết trắng chậm rãi tỉnh lại mà lý bạch đêm qua đều không có ngủ thông qua một đêm quan sát hắn có thể nhìn ra tiểu hồ ly này rất là bất、phạm. tiểu hồ ly này ngủ thời điểm không có bất kỳ cái gì độc trùng kiến độc dám tới gần nó suốt cả đêm cũng không cái gì hung thú đến tập kích lý bạch cùng tiểu hồ ly cũng không phải là lý bạch nguyên nhân lúc trước hắn một thân một mình thời điểm là lại nhận độc thú tập kích bây giờ tiểu hồ ly ghé vào bên người suốt cả đêm bình an vô sự hiện tại thần dị chính là cái này tiểu hồ ly mặt khác trải qua tối hôm qua vừa uống rượu một bên hồi ức hung thú dị văn lục nội dung lý bạch cũng biết tiểu hồ ly vì sao thực lực như vậy yếu lại có thể miệng nói tiếng người nó hẳn là loại huyết mạch kia bất phàm linh thú hậu đại nếu là nguyện ý học rất nhanh liền có thể học được nếu như tiểu hồ ly là thường ở tại nơi này thập vạn đại sơn vậy nó trong miệng mẫu thân hẳn là cũng tại cái này thập vạn đại sơn bên trong đồng thời chí ít là thập vạn đại sơn bá chủ một trong nói cách khác tiểu hồ ly này cho dù ăn ngủ ngủ rồi ăn chờ nó sau khi thành niên chí ít có thể đột phá đến đồng đẳng với n h ậ p đạo cảnh linh thú bất quá cái này thành niên thời gian sẽ thật lâu không giống nhân tộc mười tám tuổi coi như trưởng thành linh thú hai trăm nghìn ba trăm tuổi mới tính trưởng thành đều xem như bình thường ô trong miệng phát ra một tiếng kêu to tiểu hồ ly tuyết trắng lung lay đầu mỡ to mắt nó nhìn thấy chính là nhìn xuống nó một cái tóc hai bụ xù đầu to ngươi tỉnh rồi tiểu hồ ly hiện ra chưa bao giờ có nhanh nhẹn bạo khởi về sau nháy mắt cùng lý bạch kéo ra thân vị ngươi ngươi đối ta làm cái gì không đối ngươi làm cái gì ngươi chỉ là uống say tiểu hồ ly nghiêng đầu tam giác lỗ thai giật giật dường như đang suy nghĩ lý bạch câu nói này thật giả uống say rồi lý bạch gật gật đầu không sai dường như nhớ tới cái gì tiểu hồ ly không có hoài nghi lý bạch thẳng vào chính để tuất nói một chút ngươi đi theo ta làm gì tiểu hồ ly ấp ú nói ngươi ngươi có thể mang ta về nhà sao lý bạch chậm rãi đánh ra một cái, dấu hỏi. Nhà của ngươi không tại cái này thập vạn đại sơn tiểu hồ ly gật đầu đến ngay đây lý bạch lại hỏi vậy ngươi còn để ta mang ngươi về nhà quá xa ta không thể quay về tiểu hồ ly đưa nó sẽ xuất hiện tại nơi này nguyên nhân em thai nói đoạn thời gian trước tuyết trắng tại nhà mình lánh địa chơi đủ thời điểm gặp một con chạy rất nhanh bạch trồn vì cùng nó so đấu tốc độ một t r ồ n một hồ cứ như vậy chạy a chạy a nó trốn nàng truy nó mọc cánh khó thoát bạch trồn còn thỉnh thoảng bay đầu khiêu khích nàng nàng cái kia bên trong có thể chịu bởi vì không chịu thua tuyết trắng một mực cắn răng dồn sức thẳng đến tuyết trắng hậu chi hậu giác thời điểm nàng đã đến thập vạn đại sơn bên giới mà con kia bạch trồn bị người g i ế tuyết trắng ẩn nút có đoạn thời gian thẳng đến về sau phát hiện lý bạch phát hiện hắn một mực hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu đi liền một mực đi theo sau lý bạch ý đồ để hắn vì chính mình mở đường so sánh lúc nào cũng có thể sẽ ăn mình hung thú tuyết trắng hiển nhiên càng tin tưởng mình ngủ say một đêm vẫn không có giết nàng lý bạch ta sẽ báo đáp có thể ngươi mẫu thân của ta rất lợi hại báo không báo đáp không quan trọng đi thôi lý bạch đã đứng dậy vỗ tay một cái quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly mình có thể đi thôi tuyết trắng gật đầu như g i a tỏi ừ ừ còn biết đường sao lý bạch rất hoài nghi tiểu hồ ly này trí thông minh thật có thể nhớ được đường về nhà à tuyết trắng gật gật đầu nhận cao nhất ngọn núi kia trời cụm núi chính là ta nhà a rất dễ nhận lý bạch nhữ mày thập vạn đại sơn cao nhất núi tiểu hồ ly lai lịch so hắn tưởng tượng còn muốn bất、phàm. lý bạch nhìn về phía thập vạn đại sơn bên trong tòa kia cao vút trong m â y đại sơn ngọn núi lớn này độ cao so với mặt biển vượt qua 1 0 0 0 0 m một đạo phân biệt rõ ràng màu trắng đường danh giới đem ngọn núi này một phân thành hai khiến ngọn núi lớn này màu trắng đỉnh núi như là lơ lửng giữa không trung thú vị lúc này mới có sông ý tứ đi thôi ta mang ngươi về nhà tiểu hồ ly nhảy cấm cùng tại lý bạch bên chân đ ạ p lên đường về nhà một tháng sau thời gian chỉ chớp mắt đi tới tháng m ộ ư ơ i hai phần thời gian năm kết thúc một chỗ bao trùm lên tầng một hơi mỏng tuyết động tú lệ trong sất cốc vương tố, tố bừng ngán ngẩm địa tại trên đất chống luyền h ư ơ n g triệu v â n chống trường thương canh giữ ở một chỗ chỗ cửa hang bọn hắn sẽ ngừng chân tại trong sơn cốc này tự nhiên là có nguyên nhân lý thừa trạch sắp đột phá ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh gia đại hoang vương t r i ề u địa giới về sau bọn hắn liền tìm được sơn cốc này để bế quan c h i họa ấm một chén rượu đưa cho luyện qua thương vương tố tố hỏi tố tố trước ngươi đột phá ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh dùng mấy ngày vương tố tố tiếp nhận chén rượu khép cười một tiếng làm sao lo lắng h ắ n đột phá thời gian tùy từng người mà khác nhau cho dù đột phá không thành công cũng sẽ không xảy ra sự tình gì yên tâm đi Ta n bản bản chi họa n thở dài ra một hơi vậy ta liền yên tâm vương tố tố hỏi người đây tu vi có tiến cảnh sao chi họa thần sắc có chút thảm đạm còn không có người biết ta thiên phú không có các người tốt như vậy vương tố tố vô vô bở vai của nàng an ủi đừng tự coi nhẹ mình ba mươi tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh rất không tệ tại lý thừa trạch nhập đại hoang vương triều sau đó không lâu nghe tới phía nam có người nghị luận kim quan kéo dài mấy chục bên trong về sau sau khi nghe ngóng là phía nam thính tuyết vương triều linh cứu tự tuệ chân hòa thượng đột nhiên một khi đỗ nộ đánh vỡ thiên nhân r i à n buộc thẳng vào n h ậ p đạo cảnh đây đối với lý thừa trạch là chuyện tốt hắn là muốn nhìn người tốt trường bệnh về phần cầm x u ố n g tính tuyết vương triều sự tỉnh cái tia cũng không xung đột lý thừa trạch đoạt hắn hoàng thất lại không phải đoạt linh thứ tự về phần tin tức xấu chính là nam n ự c lại có một cái vương triều tại ngạnh kháng thác thương hoàng triều tranh trời cưới gót sắt ba năm sau kinh đô cuối cùng vẫn là luân hãm đường nhìn tốn ba năm nhưng thác thương hoàng triều thế nhưng là đa tuyến trình thao tác đồng thời cùng xung quanh mấy đại vương triều giao chiến cái này cũng mang ý nghĩa thác thương hoàng triều vốn là bao la vô cùng bản đồ lại lần nữa k u y ế t trương lý thừa trạch muốn cùng thác thương hoàng triều tranh phong độ khó tiến một bước đề cao đương nhiên lý thừa trạch hiện tại không đếm x ử a tới biết cái này chút hắn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý địa phá cảnh, 194, cảnh. 194, cảnh. trong ư Trước c cảnh. cảnh. ngũ nguyên ngũ nguyên khí khí triều triều t r sân đậu khoanh chân trên mặt đất lý thừa trạch chậm rãi mở hai mắt ra dòng g ã hai tuần thời gian hắn cuối cùng từ tam hoa tụ đỉnh cảnh đột phá đến n g ũ khí triều nguyên cảnh bất quá hắn còn không thể xuất quan cần dẫn đạo chân khí tại kinh mạch vận hành du tàu củng cố tu vi vừa mới sau khi đột phá cũng không phải là cảnh giới tiểu thành cảnh giới tiểu thành đại khái là ngũ khí chiều nguyên cảnh hai mươi lý thừa trạch hiện tại mới mười phần trăm cái t r ù n g loại kia đương nhiên cũng có loại kia vừa đột phá vọt thẳng đến cảnh giới tiểu thành cũng không phải không có tựa như là linh t h i ế u tự tuệ chân đột phá thời điểm kim quan g kéo dài mấy chục bên trong hắn cái này vừa đột phá rất có thể không chỉ là nhập đạo cảnh nhất trọng nhị trọng thậm chí tam trọng đều là có khả năng chí ít tỉnh mấy chục năm khổ công nhưng lý thừa trạch là tu luyện chính là đại bàn nhất bàn công bản thân cần chân khí liền càng nhiều không có điểm kỳ ngộ muốn vọt thẳng đến cảnh giới tiểu thành có chút khó khăn h ắ n cũng không đồng chí hắn đột phá đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh thời gian đều so với mình dự đoán muôn sớm phải biết sang năm tháng hai mới là sinh nhật của hắn đến lúc đó hắn mới thật sự là m ộ ư ơ i chín tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tăng lên cũng không có khủng bố như vậy lực lượng sẽ không tăng vọt nhưng sẽ để cho hắn tốt hơn địa điều khiển phân phối tự thân lực lượng tinh khí thần tam hoa tại trên đỉnh chậm rãi vận chuyển trong ngực ngũ khí tại lý thừa trạch trong ngũ tạng lục p h ụ lưu chuyển hình thành một cái hoàn chỉnh theo điểm sinh sôi không ngừng bản thân cảm nộ một phen lần này chân khí tam phúc cũng tạm được nhưng không có tam hoa tụ đỉnh cảnh thường có bay vọt về chất m ừ n có chất tăng lên đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh. toàn thân bên trong đã đả thông toàn bộ thân thể tựa như một cái độc lập vận chuyển tiểu thế giới đây là vì thiên nhân hợp nhất cảnh sau cùng thiên địa tương dung làm chuẩn bị lý thừa trạch một bên vận chuyển chu thiên một bên nhớ lại một đường này đi tới tại cái này đại yến vương triều còn phát sinh một điểm chuyện lý thú kém chút lũ lụt hướng miếu long vương đại yến vương triều gió châu kinh phong thành cái này bên trong là yên vũ lâu bốn mươi tám phân lâu trong đó một cái phân lâu trụ sở lâu chủ vì thiên nhân hợp nhất cảnh đầy đủ bạn ngày nay lý thừa trạch cùng vương tố, tố bọn hắn ngay tại tựu lâu hưởng dụng cơm trưa phía dưới đột nhiên họ hét tâm ý lại vang lên một tiếng hí dài mà thanh âm đến từ chiếu dạng ngọc sư tử nghe tới chiếu dạng ngọc sư tử hí dài triệu vân liền vội vàng đứng lên thấp giọng nói công tử ta đi xem một chút nguyên nhân là một vị người mặc hoa y thiếu nữ coi trọng chiếu dạng ngọc sư tử dự định đem nó chiếm làm của riêng chiếu dạng ngọc sư tử không nghĩ cho lý thừa trạch cùng triệu vân gây phiền thoái không có hạ tử thủ chỉ là đã bay mấy cái muốn tới gần nó hộ viện phát hiện chiếu dạng ngọc sư tử lợi hại như thế mà cái này khiến tên này hoa y thiếu nữ đối chiếu dạng ngọc sư tử càng thêm yêu thích đều lên cho ta trước đẻ xuống cái này con ngựa trắng lại nói triệu vân từ c h â m đã triệu vân khuôn mặt anh tuấn để thiếu nữ n g t người n nhưng nàng rất nhanh s â m nhau hử lạnh một tiếng cái này ngựa là của ngươi chứ ta muốn nói cái giá đi triệu vân chỉ là lắc đầu không bán hoa y thiếu nữ khó thở ngươi có biết hay không ta là người như thế nào triệu vân trên d ư ớ i nhìn nàng một cái không biết ngay tại lầu hai xem kịch vui lý thừa trạch nhìn về phía vương tố tố cô bé này a i vậy tên này hoa y thiếu nữ nhìn xem so trước đó đi theo đạm đài hạm chỉ bên người linh nhi lớn hơn không được bao nhiêu nhưng ra thế quả thực không tầm thường bởi vì phía sau của nàng đi theo một tên tam hoa tụ đình cảnh vương tố tố lắc đầu không biết bất quá rất nhanh xung quanh bách tính tiếng thảo luận để lý thừa trạch cùng vương tố tố biết phía dưới thiếu nữ kia chính là người nào kinh phong thành đệ nhất đại gia tộc thể gia tề nhị nhi cái này tề ra bên trong có một người có một cái càng kinh khủng thân phận yên vũ lâu bốn mươi tám phân lâu một trong lâu chủ đầy đủ bạn đầy đủ bạn mặc dù đã không n ú n g tay vào tề ra sự tình nhưng là tu vi của hắn bảy ở kia bên trong đồng thời hắn trung quy là tề ra người kinh phong thành người làm sao lấy cũng phải cấp tề ra ba điểm chút tình bọn tề nhị nhi là một tên hôn thế ma vương mặc dù còn không thể nói khi nam p h é nữ khi hành p h é thị nhưng ở cái này kinh phong thành có thể nói nàng coi trọng đồ vật liền không có nàng nếu không tới lại thêm kỳ thật nàng coi trọng đồ vật lấy xinh đẹp làm chủ cũng không phải là cái gì quý hiếm dị bảo kinh phong thành người cũng liền theo nàng như thế đi về phần như thế nào nắm bắt tới tay nàng dùng hành động chứng minh nàng hư lạnh một tiếng không bán đúng không một trăm l ạ g vàng bán hay không tề nhị nhi còn để người vung ra một cái t ú i v ứ t trên mặt đất t ú i tản mắt ra tản mắt vàng tỏi để t r u n g quanh một mảnh xôn xao vang nóng ánh văn tỏi ngươi có thể không tâm động t ạ như ngọc lâu tầng ba lý thừa trạch nhìn xem một màn này lắc đầu bất đắc dĩ đây cũng quá bại ra vương tố, tố khẽ cười nói ánh mắt rất tốt vạn kim ta cũng mua chính là cách làm không đúng lắm rất nhanh nghe qua an dưa quần chúng giải thích cũng làm cho lý thừa trạch biết vì sao an dưa quần chúng sẽ một mặt xôn xao tề nhị nhi ngày xưa bại ra nhưng cũng không phải như thế bại mười lượng hoàng kim đều là đại ngạch t ề ế ra mặc dù có tiền nhưng sẽ không để cho tề nhị nhi như thế tiêu xài ngay tại tề nhị nhi ý dâm triệu vân lúc này quỳ gối cho mình dâng lên cái này thất thần tuấn dị thường bạch mã thời điểm một tiếng vô tình muốn cự tuyệt tâm thanh đánh nát nàng ảo tưởng không bán tề nhị nhi khó thở n ộ khí dâng lên nàng cấp trên tốt tốt tốt còn lại không đủ đúng không không bán tề nhị nhi sau lưng một vị nam tử trung niên chắp tay nói tiểu thư người này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hay là từ ta v ì tiểu thư đến giải quyết đi bành liên báo muốn xuất thủ mọi người nhanh tàn ra an dưa còn chúng vừa nghe nói bành liên báo muốn xuất thủ vội vàng tàn ra dù sao hắn nhưng là tam hoa tụ đình cảnh tại cái này kinh phong thành cũng là có danh tiếng cao thủ một trong bành liên báo là tề ra môn khách tề nhị nhi lớn bao nhiêu khí hắn là biết đến nếu là giúp tề nhị nhi được cái này thất b ả mã hắn có thể đổi được không ít bán thưởng tề nhị nhi nhứ mày nhưng thần tuấn dị thường bảo mã vẫn là để nàng hạ quyết tâm đừng tổn thương hắn ta trả chỉ cần ngựa, trả lại hắn 10 lượng hoàng ngựa, lượng Vâng. lại kim. bởi à n liên báo chân phải rậm, đạp nát một viên hướng Vân gần. h phải gạch Triệu báo b cấp tốc hướng triệu vân cấp đạp rậm, đá, một sau vì tề nhị nhi đã phân phó chiêu này hắn không có phụ bên trên cơ khí nhưng vẫn như cũ có thể thấy được uy lực bất phàm khiến tất cả ăn dưa quần chúng không nghĩ tới chính là khí thế hung hung bành liên báo ngay cả triệu vân một trưởng đều không có đ o lấy triệu vân lấy một cái tay dễ dàng đỡ lên bành liên báo ngay cả chảo sau đó một trưởng đánh vào bành liên báo hàn dưới bành liên báo lấy một đầu hoa lệ đường vòng cung cứ như vậy khó khăn lắm ngã tại tề nhị nhi trước người thế không ít người hít sâu một hơi lúc này tất cả mọi người thình lình phát hiện một sự kiện vị này anh tuấn nam tử mới vừa rồi là t ử như ngọc lâu tầng ba nhảy xuống hắn cũng không phải đơn thuần dáng dấp đẹp trai lúc này lại có một người thần thái vội và ngự a không mà đến ngự a không mà đến lao giả tóc trắng gây nên ăn dưa còn c h ú n g kinh hô là tề lâu chủ làm sao ngay cả tề lâu chủ đều kinh động rồi tề nhị nhi lôi kéo ra ra mình cánh tay đung đưa nũng nịu như hương p h ấ n hô ra ra núi r ử a của nàng đến chương một trăm chín mươi lăm tiến vũ lâu đầy đủ bạn chương một trăm chín mươi lăm tiến vũ lâu đầy đủ bạn kinh phong thành bách tính đối với chuyện này thế mà kinh động đầy đủ bạn quả thực chính là kinh ngạc đến ngây người huống hồ đầy đủ bạn từ yên vũ lâu l â u bay bay ra ngự không mà đến càng làm cho quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều tề nhị nhi chuyện lúc trước tề ra người q u ả n qua nhưng chỉ là kinh động cha mẹ của nàng đầy đủ bạn ra mặt còn là lần đầu tiên dù sao đầy đủ bạn hay là yên vũ lâu phân lâu lâu chủ nên chú ý ảnh hưởng vẫn là phải chú ý tề nhị nhi cho là mình chỗ dựa đến ai nghĩ đến chạm mặt tới chính là sấm xét giữa trời quang chỉ thấy đầy đủ bạn thấp g ọ n g c ó lớn cho người ta xin lỗi tề nhị nhi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt t a không trước mặt mọi người xin lỗi đối với tề nhị nhi đến nói quá mất mặt về sau nàng còn thế nào tại cái này kinh phong thành hôn những người khác sẽ châm biếm nàng đầy đủ bạn nào biết được nhà mình hôn thê ma vương còn có thể chọc lý t h ừ a trạch cùng vương tố tố hai cái này cái nào đều không phải tề nhị nhi có thể trêu chọc cho nên tại yên vũ lâu giang hồ gió môi cho hắn bẩm báo về sau hắn lập tức đổi tới hiện trường hay là ngự không mà đến liền biết hắn có bao nhiêu lo lắng ăn dưa còn chúng nao h nao h đang suy đoán triệu vân là nhân vật ra sao thế mà có thể để cho đầy đủ bạn để cho mình tôn nữ trước mặt mọi người xin lỗi chi tiết từ đầu đến cuối chưa từng báo lên ra môn để không ăn ít dưa còn chúng thầm than đáng tiếc dạng này cùng người k h á c khoác lắc thời điểm cũng không có cách nào nói đến thần hồ kỳ thần dù sao ngươi ngay cả người ta danh hiệu cũng không biết trước đó tề nhị nhi phụ mẫu cũng hỗ trợ nàng giải quyết tốt hậu quả qua còn mang theo lễ vật tới c ử a xin lỗi đây cũng là tề nhị nhi tại cái này kinh phong thành làm s a n g làm bậy nhưng cũng không có, có tiếng xấu nguyên nhân một trong đầy đủ bạn thở dài lại hướng phía triệu vân ôm cử nói thiếu hiệp ta cái này tôn nữ bỏ bê dạy bảo mong rằng r ộ n g lòng tha thứ ta lần này trở về định hào hào giáo hơn nàng triệu vân thấy đầy đ ủ bạn thái độ không, sai, cũng không Thế có ô nương c ò thể n lại k h bị tề lâu chủ gọi vương nữ hiệp còn có ai vương tố tố vương nữ hiệp lúc này bọn hắn mới phát hiện kinh phong thành là xuất hiện như thế nào một đầu qua giang long mà lại vương tố tố sẽ nhúng tay đại biểu cho triệu vân c ó phải hay không cùng vương tố tố nhận biết không ít người thấp giọng hương phần nói có ý tứ có ý tứ đầy đủ bạn hướng phía nhà mình hộ viện giao đái các ngươi đều cho ta canh giữ ở vương nữ hiệp bên ngoài dạp không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hắn lại nhìn về phía tôn nữ tề nhị nhi trầm giọng nói về phần ngươi theo ta lên đi úc tề nhị nhi cũng biết mình giống như gây chuyện không dám ngẩng đầu đầy đủ bạn cười nói thiếu hiểm mời triệu vân đưa tay ra hiệu thề lâu chủ mời như ngọc lâu tầm ba bao xương đầy đủ bạn vừa tiến đến về sau liền chắp tay dự định xin lỗi Lý c ô đầy, đầy, đầy đủ bạn sẽ như thế cung kính tự nhiên là có nguyên nhân trừ thanh danh tại ngoại vương tố tố còn có bị ninh nguyệt nga xem trọng đồng thời ra sức bảo vệ lý thừa trạch đầy đủ bạn có thể nhìn ra được triệu vân cũng không phải phạm nhân hắn không có tự tin có thể thắng được toàn thân khí huyết như rồng triệu vân cái khác ăn dưa còn chúng coi là triệu vân là cái thường thường không có gì lạ phổ thông xoay ca chỉ có cùng là thiên nhân hợp nhất cảnh hắn mới có thể biết bộ này thân thể dưới ẩn giấu đi như thế nào lực lượng kinh người càng quan trọng chính là triệu vân còn tiến thối có độ không có để hắn khó xử cái này liền càng hiếm thấy hơn đầy đủ bạn càng ngày càng tán thành linh nguyệt nga quyết định lữ bố dương thái hưng triệu vân trương liêu cao tiên tri còn có trước mặt cái này chu thái từng cái đều là thiên tài mà có thể để cho những người này c a n nguyện bái phục lý thừa trạch há lại sẽ là người bình thường dưới trướng có những n à y m a n nhân lý thừa trạch lo gì bá nghiệp không thành lý thừa trạch phân phó nói ấu bình để người lại đến vài món thức ăn lại đến hai bình rượu ngon duy chu thái lúc này đứng dậy rời đi bao xương lý thừa trạch nhìn xem đầy đủ bạn c h ậ m d ã i nói ép mua ép bán khẳng định là không đúng trở về sẽ dạy đạo chính là thế lâu chủ để nhị nhi cô nương ngồi xuống đi cái này nhị nhi không tính không có cứu không cần thiết để nàng quá mất mặt tuổi tác ngược lại dễ dàng địch phản càng khó có thể hơn bài chính đầy đủ bạn v ố t v ố t hoa dâm sợi dâu cười nói đã lý công tử mở kim khẩu ngồi xuống đi tạ ơn tề nhị nhi thấp giọng nói tiếng c ả m ơn sau mới ngồi xuống nàng lại thấp giọng giải thích nói ta chỉ là rất thích con ngựa kia lý thừa trạch không có nhận lời nói hắn không có tư cách gì giáo hấn tề nhị nhi chính hắn đều cướp đi yến xích nhạc xích d i ễ m kiếm còn không cho tiền hắn ngay cả một trăm khối cũng không cho hắn triệu vân trầm giai nói nhị nhi cô nương có câu nói gọi quân tử không đoạt người chỗ yêu ý là có đạo đức tu dưỡng người sẽ không cướp đoạt người khác yêu thích đồ vật ngươi rất thích đồ vật ở trong mắt người khác làm sao lại không phải âu yếm bảo bới đâu suy bụng ta ra bụng người địa tử nghĩ một chút nếu là có một ngày có so tể lâu chủ bối cảnh càng cường đại người cướp đi ngươi hô u yếm b o bối ngươi ra sao cảm thụ phạm sai lầm cũng không đáng sợ biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này tề nhị nhi mím môi một cái rũ cụp lấy đầu thấp giọng nói thật xin lỗi triệu vân ôn n u cười cười nhị nhi cô nương không cần cùng ta xin lỗi hẳn là đi hồi ức một chút người nào là không nguyện ý đem bọn hắn b o bối bán đưa cho ngươi đem bọn hắn bảo bối còn cho bọn hắn ta biết ta sẽ làm theo đằng sau chính là chủ và khách đều vui vẻ lý thừa trạch cũng hướng đầy đủ bạn hiện ra mình đối yên vũ lâu thiện ý lần trước trải qua vương tố, tố một nhắc nhở hắn phát hiện yên vũ lâu giúp hắn không ít lý thừa trạch cũng không có đi giám sát tề nhị nhi đến tuột cùng có hay không làm như thế lấy đầy đủ bạn bày ra thái độ không đến mức l ừ a bọn họ c ơ m nước no n ê về sau bọn hắn rất nhanh rời đi kinh phong thành đại y ế n vương triều cương vực bên ngoài một chỗ sân cốc ra mở ra sân động lý thừa trạch dỗi lưng một cái hoạt động một chút thân thể triệu vân trên d ư ớ i dò xét lý thừa trạch một chút chợ ông quyền nói chúc mừng điện hạ tấn t h ă n g ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh chương ò n gần có một ã hẳn là c trăm chín mươi sáu cựu tinh khốn long trận chương một trăm chín mươi sáu cựu tinh khốn long trận lang châu kim l a n g thành lang kỵ nhóm trận địa sẵn sàng nhìn xem bị gác ở k i a bên trong gần cao mười m kỳ quái đầu gỗ sở dĩ nói kỳ quái bởi vì cái này đầu gỗ là màu đen xem ra cùng dùng hắc thiết đổ bê tông đồng dạng cuối cùng còn trẻ thành ngòi bút hình dạng từ xa nhìn lại tựa như là một cây to lớn bút phía trên còn lít nha lít nhít địa khắc đầy cùng thiên thư đồng dạng màu đỏ phụ chú n g h e bọn hắn nói cái này đầu gỗ kêu cái gì trấn long m ụ c ai làm không biết ta hai ngày trước giống như nhìn thấy có người tại cái này bên trong chắp tay đi dạo nhưng mặt quá phổ thông không có ấn tượng về phần vị kia khắc xuống phủ này chú thường thường không có gì lạ nam tử hắn không đến như thế quá để người chú ý giả h ụ không thích sau khi thương nghị lữ bố cùng giả hủ quyết định lấy trước kim lăng thành làm thí điểm tại kim lăng thành bày ra cựu tinh khốn long trận mà dạng này địa điểm tại kim lăng thành tổng cộng có chín nơi năm nghìn lăng kỵ tứ tán ra lẳng lặng chờ đợi lấy lữ bố ra lệnh một tiếng cái này chín cái phương vị là có giảng cứu cần nhập ra tùy tục cũng chính là phải giả hủ thực địa khảo sát về sau mới có thể định ra mà không phải tại phong thủy đồ bên trên tùy tiện một họa điểm ra chín cái nét ra một con rồng liền có thể trôn xuống nếu là trôn sai một chút thì cựu tinh khốn long trận không hề có tác dụng cái này chín cái điểm giả hủ đã thực địa khảo sát qua đồng thời đã sớm để người đào xong đồng thời một mực hộ vệ lấy liền đợi đến canh giờ vừa đến trôn xuống mỗi cái địa điểm chung quanh còn kéo bốn đạo đường danh giới dân chúng chỉ có thể tại đường danh giới bên ngoài xem theo lý thuyết loại chuyện này là không nên cho bách tính nhịn nhưng lỗ túc cảm thấy dạng này có thể để kim lăng thành bách tính càng thêm an tâm ngay tại chín cái chấn long mục lớp nhập đào xong hô sâu trôn xong một khắc này hai điểm ở giữa từ kim sắc tia sáng ngay cả lên như từ trên bầu trời quan sát có thể thấy được chín cái địa điểm hợp thành một đầu chiếm cứ kim long cả tòa kim lăng thành đột nhiên chuyển đến rất nhỏ trấn cảm trong thành kim lăng mẹo chó cùng nhau sủa anh lên c h ố n ở cây cối bên trong chim bay cũng nhao nhao bay lên dưới mặt đất cũng ẩn ẩn truyền đến tiếng vang tiếng vang như ẩn như hiện để kim lăng thành dân chúng nhao nhao khủng hoảng bắt đầu sẽ có gì động điểm này giả hủ đã trước đó đề cập lữ bố đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ gặp hắn cất cao giọng nói đừng hốt hoảng có ta ở đây hắn thanh âm bình tĩnh tại cả tòa kim lăng thành vang lên phản phất đang bên thai vang lên chẳng biết tại sao giống như là ăn thuốc căn thần vừa rồi làm ổn đ á m người nháy mắt an tính lại lữ bố trấn thủ kim lăng thành hơn một tháng tại lỗ tốt quản lý dưới kim lăng thành dần, dần dần rực rỡ h ẳ n lên mà nguyên bản ở tại kim lăng bách tính cũng dần dần tán thành lữ bố cùng đại càn quân đội lắc lư rất nhanh đình chỉ cả tòa kim lăng thành lòng đất đột nhiên bắt đầu bước lên kim quang giống ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm từ trong lòng đất chuyển đến một đầu từ kim sắc khí thể cấu trúc như hư như h u y ễ n dài chừng mười t r ư ợ n g khí vận kim long từ kim lăng thành trung ương đằng không mà lên tại cả tòa kim lăng trên thành không b n lượn xoay quanh kim lăng thành bách tính tại cái này dài chừng mười t r ư ợ n g kim long dưới giống như sâu kiến c ù n phong dần lên lữ bố tiên diễm tây xuyên hồng gấm bách hoa bảo tại không trung bay phất phới khí vận kim long tại kim l o n g trên thành trống không ố n lượn xoay quanh chín cái vừa đi vừa về thân rắn cùng lòng trảo mở ra mây mù thu hút tâm thần người ta hai con mắt màu vàng nóng tại trong mây mù như ẩn như hiện kim l o n g thành dân trung chứng kiến lấy cái này một t h ầ n tích có không ít bách tính lúc này quỳ m ọ p xuống đất lữ bố đứng tại kim l o n g thành chỗ cao nhất ngắm nhìn màn trời cùng biển mây bên trong khí vận kim long im lặng nhìn nhau nương theo lấy một thanh â m vang lên trời triệt địa long ngâm về sau khí vận kim long trốn vào đại địa kim long rõ ràng đã biến mất nhưng bên thai như sâm chấn động còn tại văn vọng cả tòa kim lăng thành buộc phát tiếng vỗ tay như s tăng thêm mấy chục ngàn binh mã cả tòa kim lăng thành có thể nói là vững như thành đồng vốn là b ắ c chu bách tính bọn hắn cái kia bên trong hưởng thụ qua loại đãi ngộ này b ắ c chu quân không cướp bóc bọn hắn cũng không tệ mỗi ngày thời gian trôi qua nước sôi lửa bỏng mà bây giờ đâu thủ địa còn cho bọn hắn tướng linh củng sĩ tốt quân kỷ nghiêm minh còn vì kim lăng thành bày ra trợ pháp thật nên nói cái gì đều muốn đối xo a đại càn khi h ư a hơn một tháng trước còn đã từng là b ắ c chu bách tính lao hắn từ đáy lòng tàn t h ắ n nói thập vạn đại sơn cuối cùng bốn mươi ngày lý bạch mang theo tiểu hồ ly tuyết trắng một đường đi bộ rốt cục tới trời cụm núi dưới chân nếu là chính lý bạch một đường phi nước đại đến ngày này cụm núi tự nhiên tốn hao không được nhiều thời giờ như vậy bất đắc dĩ tiểu hồ ly không để lý bạch ông nàng chỉ nguyện ý mình đi kỳ thật cái này bốn mươi ngày ở chung để bọn hắn đã rất quen thuộc nhưng tiểu hồ ly hay là nói muốn tự lực c á n h sinh dù sao lý bạch cũng không n ộ i liền mang theo tiểu hồ ly một đường như thế đi thẳng lý bạch đại khái đoán được vì sao gọi là trời cụm núi đây là một chiếc một sao liền cùng một chỗ hai ngọn núi hai cái độ cao so với mặt biển đều vượt qua mười phẩy không không không m đây chính là nhà của ngươi tiểu hồ ly dùng sức chút gật đầu ừng tiểu hồ ly vừa dứt lời đ như nhưng lý bạch không sợ hắn tiêu ngạo mà ngẩng đầu lên sọ ánh mắt bên trong lóe ra kiên định con mang cùng màu đen cự viên xem ra tràn ngập lệ khí cực đại con ngươi im lặng nhìn nhau kim cương thúc thúc nghe tới tuyết trắng thanh âm đầu này cự viên thân thể bỗng nhiên giống như là khí cầu hết dẫn cấp tốc co lại tiểu cuối cùng biến thành cả người cao tới hai m một cả người đầy cơ bắp một bộ da da tựa như tinh cương mày dậm vai hùng n ắ m tử cái này c ự viên chính là đồng đẳng với n h ậ p đạo cảnh linh thú tiểu tuyết nhi ngươi có thể tính trở về ta tại cái này bên trong chờ ngươi thật lâu kỳ hỉ tiểu hồ ly tiêu ngạo mà cơ cái đôi ta thế nhưng làm ì n h đi về tới úc tiểu hồ ly lại quay đầu nhìn về phía lý bạch giới thiệu nói kim cương thúc thúc là nhà ta hộ pháp một trong ngươi quản hắn gọi kim cương hộ pháp tốt lý bạch ôm bừng nói gặp qua kim cương hộ pháp kim cương trên dưới dò xét hắn một chút chật gật, gật đầu nữ hoàng muốn gặp ngươi đi theo ta nữ hoàng đầu này tiểu hồ ly chẳng lẽ là nữ hoàng hải tử cho dù lý bạch nghĩ tới tiểu hồ ly thân thế bất phàm nhưng cũng không nghĩ tới bất phàm như thế nữ hoàng chương một trăm chín mươi bảy vạn yêu nữ hoàng chương một trăm chín mươi bảy vạn yêu nữ hoàng thập vạn đại sơn liên miên núi non trùng điệp ở giữa có hai cái xuyên thẳng mây tiêu sân phòng trời cụm núi rất cao tại hóa thành hình người k i m cương hộ pháp dẫn đầu dưới lý bạch đi theo hắn lên núi tiểu hồ ly lưu d i u nhưng kim cương hộ pháp ngược lại là có chút trầm mặc ít nói chỉ có tiểu hồ ly hỏi hắn hắn mới có thể trả lời kim cương thúc, thúc. ta mất tích lâu như vậy làm sao m â u thân đều không có phái người tìm ta kim cương ồm ồm hồi đáp nữ hoàng một mực tại nhìn ngươi chỉ là không có đưa ngươi mang về mà thôi ngươi uống say đêm đó ta cũng ở tại chỗ tiểu hồ ly như bị xét đánh toàn bộ hồ ly xứng sở tại nguyên chỗ kim cương lại bổ một đao hẳn là tất cả mọi người ở đây a tiểu hồ ly đã bắt đầu hối hận hỏi cái này vấn đề hận không thể dùng móng vuốt cho mình móc một bộ biệt thự lớn ra nghe hai người đối thoại lý bạch không tự giác địa nhịu nhữ mày trong lòng âm thầm tâm lý suy tư thế mà một mực tại nhìn nhưng là cùng nhau đi tới lý bạch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì t h a m dò cảm giác còn có vạn yêu nữ hoàng là ai cái này nữ hoàng khả năng so ta nghĩ còn mạnh hơn từ tuyết trắng cùng kim cương trong lúc nói chuyện với nhau bên trong lý bạch có thể biết được tương đương với nhập đạo cảnh kim cương chỉ là hộ pháp một trong sự thật cũng xác thực như thế lý bạch còn có thể cảm giác đạt được ngày này cụm núi bên trong còn có mấy đạo chí ít là linh t h ú tồn tại v ề phần một giai đến chín giai hung thú tại ngày này cụm núi phụ cận số lượng cũng rất nhiều có một cái điểm giống nhau chính là bọn chúng hình thể không lớn lắm một tiếng to rõ gây tiếng kêu từ trên bầu trời chuyển đến chật lại là một thanh âm bạo thanh âm vang lên ngừng chân lý bạch thấy rõ trên bầu trời người đến thôn phong thúc thúc tiểu hồ ly nhảy cấm địa nguyên đ ị a nhảy nhót tôn phong có chút trầm mặc ít nói nhưng nàng có bất kỳ yêu cầu tôn phong đều sẽ cố gắng hoàn thành đây là một con thân dài vượt qua ba mươi m dương cánh tiếp cận sáu mươi m toàn thân màu đen vũ mau như lưới dao chỉ có mỏ cùng lợi chảo hiện ra kim sắc đen điêu màu xanh t h ẳ n con ngươi chăm chú đ i ệ tập trung vào lý bạch một cố làm người sợ hãi cảm giác gác bách tự nhiên sinh ra đen điêu cấp tốc từ trên cao hạ xuống kim sắc lợi tốn phong chỉ là nghĩ dọa một cái lý bạch hắn vốn cho là lý bạch sẽ né tránh kết quả lý bạch liền chắp tay đứng tại kêu bên trong mặt cho gió lớn nào hạt lấy hắn tóc tán loạn cùng bay phất phới áo bảo đứng tại kêu bên trong cao nhân cái này liền xấu hổ nữ hoàng còn muốn gặp lý bạch tốn phong cũng không thể tổn thương lý bạch mà lại tuyết trắng lên tiếng tiểu hồ li lách mình đi tới lý bạch trước người tốn phong thúc thúc không nên thương t ổ n hắn cho nên tốn phong cũng chỉ có thể tự làm tự chịu ở giữa không chung đen điều bỗng nhiên thu nạp che k u ấ t bầu trời hai cánh thân thể tại không chung kịch liệt biến hóa hai cánh biến thành nhân loại cánh tay cuối cùng tại không chung qu c ù n g cao tràng kim cương khác biệt tốn phong hơi có vẻ thon dậy người cũng không cao có mày kiếm cùng m ù i ứng đương nhiên khiến người chú mục nhất vẫn là hắn hai mắt hai con ngươi hẹp dài nhìn thẳng hắn giống như là tại cùng mánh cầm đối mặt dù sao người ta thật đúng là mánh cầm ngươi cũng không tệ lắm lý bạch vui vẻ tiếp nhận tốn phong tán dương đa tạ khích lệ ta cũng cảm thấy như vậy ngươi có ý tứ lý bạch phát hiện tốn phong nói chuyện còn rất kỳ quái dấu chấm luôn có thể đoạn tại lý bạch không tưởng được địa phương rất nhanh lại có một con bạch khỉ gia nhập quan sát lý bạch đội ngũ hắn hình thể liền không giống cự viên kim cương như vậy khổng lồ bản thể chỉ có ba mét không đến dáng vẻ biến thành hình người sau cao g ầ y rộng trán rộng mặt lông mày xương tương đối cao bờ môi hơi dày hay là giữ lại một chút viên hầu đ ặ c thủ mà tên của hắn thì là nguyên bạch bọn hắn k ỳ thật đối lý bạch không có hứng thú cái này bốn mươi ngày đến nay bọn hắn mỗi ngày đi theo nữ hoàng nhìn tiểu hồ ly cùng lý bạch hướng trời cụm núi b ư i nhìn chán mặc dù lý bạch cùng biệt đại đa số nhân loại không giống sẽ cùng một con hứng thú cặn ly hay là bọn hắn bình sinh n thấy tuyết trắng uống say thời điểm vạn yêu nữ hoàng lúc đầu đều muốn xuất thủ kết quả lý bạch cho tuyết trắng cái tấm tấm thảm cứ như vậy thủ một đêm tiểu hồ ly k ỳ k ỳ cha cha cùng mấy vị này thúc thúc chia sẻ lấy nàng khoảng thời gian này cùng lý bạch chuyện lý thú ta còn ăn vào thịt bò kho tương cùng bánh quế nói đến đây bên trong tiểu hồ ly hút trượt một chút nước bọt thật ăn thật ngon tôn phong cùng tạm ngừng máy móc chậm rãi nói lần sau thúc dẫn ngươi đi ăn làm vạn yêu nữ hoàng duy nhất hải tử tiểu hồ ly tập muôn vàn sùng ái vào một thân nếu không phải vạn yêu nữ hoàng mình ngăn đón tôn phong cùng kim cương bọn hắn sớ tốt lắm tốt lắm liên tại bọn hắn một đoàn người đi xuyên qua giữa rừng núi lúc một gốc t r e khuất bầu trời đại thụ ngăn tại đường đi ở giữa một giọng rán m u i c h ầ m dai nói phía trước cấm đi lý bạch phát hiện kim cương cùng nguyên bạch bọn hắn tựa hồ có nhìn mình trò cười ý tứ tiểu hồ ly cũng tại suy suy địa k i m nén cười trộm bất quá hoàn toàn không nín được vậy ta đi lý bạch một mặt bình tĩnh chỉ chỉ đường trở về nói đùa cái này khoả đại thụ che trời đột nhiên lắc lư lá rụng rực rỡ mà hạ che khuất bầu trời đại thụ che trời rất nhanh biến thành cao lớn con g y chống p h i trượng n ử a mặt lên trời cười dài láo giả nói đùa người trẻ tuổi kia thật không trải qua bùa đây là một cái rất có ý nghĩ lao giả tóc của hắn tựa như là cây bông cải xanh xanh mơn mận da của hắn tựa như là cây khô rất là thô giáp còn mặc một bộ áo bảo màu xanh lục lục cần tóc lục lục mi áo lủ lý bạch khẽ vớt cảm ơn so quan nhị d a còn lục người ta còn mặt như nặng táo đâu mà trước mặt vị lao giả này có thể nói toàn thân trên dưới trừ giống như là cây cối làn da cùng thiếu một viên một loạt trắng loãn răng bên ngoài tất cả đều là lục xanh biết tỏa sáng cái c h ủ loại kia nhưng là trước mặt vị này x a n h mơn m ư n láo giả thể nội bàng bạc sinh cơ để lý bạch hoàn toàn không dám khinh thường hắn nếu như nói tại tốn phong ba người trước mặt lý bạch dám nhắc tới kiếm một trận chiến lời nói đối mặt vị này như mưa thuận gió hòa láo giả lý bạch hoàn toàn để không nổi chiến ý cái này khỏa trời xanh đại thụ biến thành láo giả chính là đồng đẳng với phản hư c h i cảnh vương cấp hung thú trên lệnh của song phương quá lớn lớn đến đã không phải là cái gì tuyệt thế thiên tài có thể bù đắp tôn phong kim cương cùng nguyên bạch đều là cung cung kính, kính túi người hành lễ mộc lâm trưởng lão mộc lâm ra ra tiểu hồ li ý đổ, đổ nhào vào mộc lâm mang bên trong nhưng mộc lâm tránh kh tiểu hồ ly v ô hụt còn cái thất điên bắt đảo ôi ha ha ha t r o n g cải trượng m ộ t lâm rất không muốn mặt địa cười lớn ta lão cũng không thể như thế n à o tới tiểu hồ ly tức giận phẫn nộ nói cái kêu bên trong có thể nhìn ra ngài lão còn chạy nhanh như vậy m ộ t lâm cười ha ha một tiếng hướng phía tốn phong ba người phất phất tay t ố t ba người các ngươi đi thôi ta dẫn hắn đi gặp nữ hoàng vâng tốn phong nguyên bạch cùng kim cương ô m quyền sau đó xoay người cấp tốc hóa thành bản thể rời đi mộc lâm ngược lại nhìn về phía lý bạch theo lão phu tiến đến chương một trăm chín mươi tám cựu vĩu hồ chương một trăm chín mươi tám cựu vị yêu hồ lúc này lý bạch mới phát hiện một lâm sau lưng có một cái hình vòm cửa sơn động ước chừng có thể để mấy người thông hành trong dũng đạo mặc dù không có ánh nắng lại ngoại ý muốn mọc đầy hoa tươi cùng cây xanh lý bạch suy đoán đại khái là vị này một lâm t r ư ở n g lao tác dụng vừa đi ở trong hành lang tuyết trắng cho lý bạch giới thiệu nói đây là một lâm ra da hẳn là thập vạn đại sơn bên trong sống được lâu nhất sinh linh chỉ thấy chống vải trượng mộc lâm đột nhiên dừng bước vô số á n h điểm sáng màu xanh lục từ trên thân mộc lâm hiện hiện cuối cùng hội tụ thành đại thụ tre trời hư ảnh đại thụ tre trời bộ g á n g lý bạch thấy được rõ ràng cùng lúc trước mộc lâm bản thể cũng không giống nhau cây to này hư ảnh c ả n h lá hướng ngoại kéo dài t ầ n g tầng trồng cái cao vút như cái p h ả n phất cả phiến thiên địa đều tại nó gió che đậy phía dưới mộc lâm dãi dầu xương gió thanh n â m quanh quẩn ở trong hành lang ở giữa lại nói mấy trăm ngàn năm trước có một gốc thần thụ nảy mầm ba phẩy không không không n ă m mọc dễ ba phồn vinh ba phồn vinh ba phẩy không không không n ă m bốn mùa thường thanh v i n h viễn không mục nát nó cao kết nối trên liên giới gốc dễ thẳng tới tuyết trắng hối hận mộc lâm ra ra lại bắt đầu tuyết trắng trực tiếp giút mộc lâm kết cái đôi đ ư n g n i ệ m tên là thông thiên tiến mục biết, biết lý mạch để mộc lâm sửng sốt hắn một bộ giận nó không tranh bộ dáng nhìn xem lý bạch hỏi n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i làm sao không hỏi lão phu có phải là thông tin ê kiến mộc a lý bạch biết đáp án này tự nhiên không cần hỏi lý bạch bất đắc dĩ chắp tay phối hợp nói xin hỏi tiền bối thế nhưng là thông tin ê kiến mộc mộc lâm một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ vớt vớt lục cần chậm dài nói đây không phải là lão phu lý bạch đối đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là rất bình tĩnh gật đầu người làm sao không hỏi lão phu có phải là thông tin kiến mộc từ tôn a nên phối hợp ngươi diễn xuất ta lựa chọn biểu diễn lý bạch làm ra một bộ hỏi ý bộ dáng ngày là m ộ c lâm khoát tay áo à đây không phải là lao phu cùng thông thiên kiến mộc không có quan hệ gì lý bạch thầm nghĩ trong lòng hợp lấy kêu một đoạn tất cả đều là nói nhảm khó trách tiểu hồ ly như vậy phiền m ộ c lâm lại gật gù đắc ý tự giới thiệu mình lao phu bản thể dài vạn dằm thanh mục không có gì đặc thù chính là sinh cơ b ằ n g bạc nói tiếng người chính là lao bất tử lý bạch rất muốn nói tiếng người không phải nói như vậy tiểu hồ ly n ã i thanh n ã i khi nói m ộ c lâm ra ra hẳn là có hai tuổi mục lâm vớt dâu một mặt hồi ức trí sắc xác thực hơn hai tuổi đi lão phu bản thể sinh tại thập vạn đại sơn cắm rễ ở thập vạn đại sơn tỷ lệ lớn cũng sắp hết lao vu thập vạn đại sơn xuyên qua hành lang rất dài về sau trước mắt rộng mở trong sáng ánh nắng lộ ra bóng cây vẩy vào đất bằng phía trên xuyên qua hành lang lý bạch đột nhiên phát hiện hoa điểm hắn chỉ vào bầu trời lại chỉ vào sau lưng hành lang đợi lát nữa cái này hành lang có tác dụng gì m ộ c lâm mỉm cười người trẻ tuổi k i a rất thượng đạo nha đều khỏi phải ta để dẫn dắt liền hỏi ra đưa đến một cái trang trí tác dụng lý、bạch、bất đắc dĩ che chắn nói đùa ha, ha ha tiểu hồ ly dùng móng nuốt đâm một chút lý bạch mắt cá chân mãi thanh mãi khi nói kỳ thật vẫn là có tác dụng nha t r ờ i cụm núi phụ cận là không cách nào ngự không phi hành trừ phi là giống tốn phong thúc thúc d à i như vậy có hai cánh nguyên bản liền có thể phi hành nghe tôi tuyết trắng nói như vậy lý bạch thử một cái phát hiện thật không cách nào ngự không phi hành tốt mẫu thân của ta ngay tại cách đó không xa a đi thôi đây là trời cụm núi t r ô giữa sườn núi cách tuyết tuyến đường ranh giới còn kém xa lắm tiểu hồ ly ở phía trước dẫn đường xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau mẫu thân nhìn thấy nghiêng dựa vào ghế đá n ế é t lên lấy chân thân ảnh tiểu hồ liên lện bước ưu nhã mạnh mẽ bộ pháp đến ghế đá cách đó không xa ra sức thả người nhảy lên n n à ý đồ theo vạn yêu nữ hoàng quần áo trèo lên trên ngay vậy vạn yêu nữ hoàng phụ phục đem tuyết trắng bế lên dùng nhẹ tay vớt siêu tuyết trắng lông tóc lý bạch cũng đi theo bộ pháp rất chậm m ộ t lâm đi tới ghế đá trước ước chừng năm mươi bước bên ngoài lúc này một sợi ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào ghế đá bên trên đem ghế đá bên trên nữ t ử gương mặt chiếu lên rõ ràng tuổi của nàng xem ra ước chừng ba mươi trên dưới mặc dù bản thể là hồ ly lại không cho người ta một loại yêu dã cảm giác một đầu màu bạch kim g ợ n sóng tóc dài như là từ đầu tới đuôi bị người dốc lòng quản lý qua vừa vào mắt liền cho người ta một loại ung dung ưu nhã cảm giác mặc dù hóa thành hình người nhưng là đỉnh đầu nàng hai bên đôi cáo cùng sau l ư n g chín cái đôi cáo không che giấu chút nào địa b n lượn khoác lên gh Cùng trắng nón làn da tôn lên lẫn nhau chính là một t r ư ờ n g đường con nhu thuận mặt trái xoan con ngươi màu vàng nóng hơi có vẻ đ ạ m mạc n g ũ quan xinh xắn để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tiên diễm sung mãn môi đỏ làm cho người mơ màng trắng của nàng còn có một đạo như là màu đỏ bó m ũ i tên đỏ văn gương mặt hai bên là các ba đạo giống lợi trào đỏ văn cái cổ ở giữa đeo một cái rán chặt lấy nàng cái cổ kim sắt v ò n g cổ nó dưới là một cái l ă n g hình màu đỏ bạo thạch một bộ đưa nàng mỹ lệ dáng người triệt lộ không thể nghi ngờ lộ vai cổ áo hình chữ váy đen trô cổ áo suýt lấy một viên kề sắt n ô thật cao hình dáng h nàng ngạo nhân sự nghiệp t u y ế n thì là bị tiểu hồ ly dựng thẳng lên lỗ thai trả lại một cây kim sắc đai lương phát họa ra nàng có thể chịu được một nắm doanh doanh thân eo người này chính là vạn yêu nữ hoàng cựu vị yêu hồ lý bạch giám cam đoan đây là hắn bình sinh thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân có một k h ô n g hai khuynh quốc k huynh thành nói chính là nàng nhưng đây không phải hắn có thể trêu trọc tồn tại vạn yêu nữ hoàng cựu vị yêu hồ hiện có thế gian tương đương với tại hợp đạo cảnh lại đã biết h o à n g cấp hung thú tổng cộng có năm con trời xanh biết long cựu thiên huyền hoàng mạc diễm kỳ lân cựu sắc thần hiệu cùng sau cùng cựu vị yêu hồ trong đó thanh long huyền hoàng cùng kỳ lân đều có cố định chỗ ở r i ê n g phần mình thủ hộ lấy tộc đàn mà cựu sắc thần hiệu là độc hành hiệp một mình một hiệu hành t ẩ u tại trung châu bốn vực thậm chí hải ngoại không ai biết nó đi đâu bên trong cùng cựu sắc thần hiệu đồng dạng chính là cựu vị yêu hồ nàng cũng không có tộc đàn thuần túy độc hành hiệp thế nhân không biết cựu vị yêu hồ đi đâu ai nghĩ đến nguyên lai nàng ẩn cư tại thập vạn đại sơn cùng lúc đó vấn đề thứ nhất phun lên lý bạch trong lòng tuyết trắng thật là cựu vị yêu hồ hải từ sao nhưng hắn không có lộ ra biểu lộ cũng không có biến hóa cựu vị yêu hồ một tay ôm tiểu hồ ly một tay chống đỡ tại ghế đá trên cười nhẹ nhàng mà nhìn xem trước mặt lý bạch lý bạch lý thái bạch cựu vị yêu hồ tiếng nói rất ê m thai có chất cảm giác còn mang theo một chút từ tính lý bạch chắp tay thi lễ bẩm nữ hoàng chính là tại hạ vì sao ngươi có hai cái danh tự bẩm nữ hoàng lý làm họ bạch làm tên thái bạch chính là t i ê n chữ đây là quê hương của chúng ta cựu vị yêu hồ khẽ cười một tiếng khuỵu tay chống đỡ tại trên làng can nàng một tay chống c ầ m nói khẽ ta biết viêm hoàng bí cảnh đúng không chương một trăm chín mươi chín hôn thiên kính chương một trăm chín mươi chín hôn thiên kính cửu vị yêu hồ lời nói để lý bạch không tự giác đ ị a mồ hôi m a u đứng thẳng hắn dám khẳng định mình không có cùng tuyết trăng nói qua viêm hoàng bí cảnh các loại vấn đề nháy mắt phun lên lý bạch trong lòng t i ê u nàng tại sao lại biết viêm hoàng bí cảnh chẳng lẽ nàng sẽ tha tâm thông cái này cùng xem thấu lòng người t h ầ n thông đừng nghĩ ta sẽ không xem thấu lòng người pháp thuật cũng sẽ không phật môn tha tâm thông cửu vị yêu hồ tiện tay vung ra một bản bia màu đen sổ phía trên thình lình viết có ba chữ to tiềm long bảng lại một vấn đề phun lên lý bạch trong lòng nàng nhìn cái đồ chơi này làm gì cửu vị yêu hồ khép cười một tiếng c ư ờ i như không cười nhìn xem lý bạch môi son khẽ mở phía trên có mấy cái có ý tứ danh tự lữ bố chữ phụ tiên nàng vừa dứt lời tại lý bạch cùng cựu vị yêu hồ ở giữa đột nhiên xuất hiện giống như là màn nước một mặt thủy kính thủy kính bên trong rõ ràng là ngay tại trong mật thất khoanh chân ngồi tính t ọ a lữ bố nhắm mắt lữ bố đột nhiên mở hai mắt ra phản phất xuyên tấu qua thủy kính tới đối mặt kim sắc thần quang xuyên tấu qua màn nước hắn phát giác được sự thăm dò của ta thật có ý tứ cựu vị yêu hồ tiện tay vung lên thủy kính biến mất không thấy gì nữa cùng lý bạch đứng chung một chỗ mộc lâm cũng có chút kinh ngạc Chứ kinh ngạc tại lữ bố thế mà có thể phát hiện nữ hoàng nhìn trộm bên ngoài còn kinh ngạc tại lữ bố thể nội viễn siêu người bên ngoài b ả n g bạc khí huyết cùng hai con người k i m quang tuyết trắng hiếu kỳ hỏi mẫu thân hắn là thế nào phát hiện đây là tuyết trắng lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân nàng thần thông bị người phát hiện cựu vị yêu hồ lắc đầu ta đây cũng không biết trương liêu chữ văn viễn lại là một mặt màn nước từ trên xuống dưới như hình chiếu nghi màn sân khấu chậm rãi t r i ế n h ạ hình tượng bên trong là đứng tại võ đài trên bài cao nhìn chăm chú lên sĩ tốt nhóm huấn luyện trương liêu tuyết trắng có nhiều thú vị mà nhìn xem ở trường trên trận đổ mồ hôi như mưa binh linh nh trương liêu không có phát hiện lại tuyết trắng hiển nhiên có hứng thú c ử u vĩ yêu hồ liền mặc cho mảnh này mà nước lơ lửng ở giữa không t r u n g tố thủ điểm nhẹ lấy cái cảm lại để cho ta ngấp lại còn có cái kia lý thừa trạch lúc này chính cưới khoái mã tại bình nguyên bên trên bôn u chỉ lý thừa trạch kéo căng dây cương móng ngựa cao cao nâng lên chiếu dạng ngọc sư tử cũng tại triệu vân gia hiệu d ư ớ i ngừng lại ký dài một tiếng đã xảy ra chuyện gì vương tố, tố ba người vội vàng quay đầu ngựa lại dùng ngựa trở lại lý thừa trạch bên người ngồi tại trên lưng ngựa lý thừa trạch bấm ngón tay tính toán vương tố tố tò mò nhìn lý thừa trạch trong miệng nói lẩm bẩm ngón tay cũng không biết tại bóp những thứ gì lý thừa trạch mở to mắt vừa rồi giống như có người đang dòm ngọt ta nhưng là coi không ra một đoàn mê vụ cái này đời đồng hồ cái gì nếu không phải là ảo giác của ta nếu không phải là t h a m dò ta người rất mạnh ta suy tính không ra vương tố tố lắc đầu ảo giác đi ta cùng triệu vân đều không thể phát giác được nhìn trộm ngươi có thể triệu vân muốn nói kỳ thật hắn vừa rồi mông lung cũng có một loại cảm giác nhưng vì không làm cho bối rối cũng không có làm tức nói ra lý thừa trạch gật gật đầu cũng thế đi thôi hắn hay là cảm giác không thích hợp nhưng thực tế là không thể nào biết được vậy liền không xoắn suýt cựu vị yêu hồ nhỏ không thể thấy địa nhiễu nhữ mày chặn thu hồi thủy k í n h vớt c ầ m có chút thì thầm không nghĩ tới hắn so lữ bố còn sớm hơn phát giác có ý tứ rõ ràng tu vi của hắn so ra kém lữ bố lý bạch chắp tay nói xin hỏi nữ hoàng đây là gì thủ đoạn tiểu hồ ly tuân theo hỏi gì đáp đấy ngu ngơ nói cái này gọi hồn thiên k í n h là mẫu thân của ta thần thông một trong đát thần thông một trong lý bạch âm thầm suy tư cựu vị yêu hồ bấm ngón tay gõ nhẹ một cái tuyết trắng bắt đầu người à cái gì đều có thể nói sao tiểu hồ ly kêu t h ả m một tiếng chui đầu vào cựu vị yêu hồ mang bên trong làm n ú n g nói ôi không quan hệ a hắn là người tốt cựu vị yêu hồ nhẹ vỗ về đầu của nàng ta biết ta nhưng nhìn lấy các ngươi đi một đường đừng nói ta không nghe tuyết trắng vội vàng dùng móng đốt c h e lỗ thai nàng cũng không chỉ uống say trên đường đi nàng có thể ra không ít h i ế u cựu vị yêu hồ đ ạ m mặt hai con mắt màu vàng óng nhìn xem lý bạch c h ậ m d ã i nói muốn rời đi hay là tạm thời ở lại đều từ ngươi xét thấy ngươi giúp nữ nhi của ta một lần ta có thể ra tay giúp ngươi một lần hoặc là ngươi có cái gì muốn đồ vật chỉ cần ta thập vạn đại sân có cũng có thể cho ngươi lý bạch chắp tay đáp nữ hoàng ta dự định ở tạm một đoạn thời gian về phần ngài xuất thủ hay là thứ gì liền không cần cựu vị yêu hồ nhắm lại lên con mắt lý bạch cảm nhận được sát ý của nàng vội vàng đưa tay c h ậ m đã ngài nghe ta giải thích ngươi nói ta nghe lý bạch giải thích nói nữ hoàng ẩn cư tại thập vạn đại sơn sự t ì n hiếm h ai biết h i ệ n nhiên không nguyện ý bị người quấy dây nếu để cho nữ hoàng xuất thủ chẳng phải là nhiễu nữ hoàng thanh tu về phần đồ vật ta cũng không có gì mớn đời này có rượu có nguyệt có bằng hữu liền đầy đủ cựu vị yêu hồ hư lạnh một tiếng miễn cưỡng có thể tiếp nhận mộc lâm trưởng lão xin nhờ ngài cho hắn tìm động phủ để hắn ở tạm cựu vĩ yêu hồ hiện tại vẫn chưa tới bốn trăm tuổi hô mộc lâm ra ra cũng không có vấn đề gì bất quá tuyết trắng kêu hắn ra ra nàng liền cứ gọi mộc lâm t r ư ở n g lão được mộc lâm nhẹ gật đầu người trẻ tuổi đi theo ta nữ hoàng lý bạch xin được cáo l ư i trước tuyết trắng muốn cùng lý bạch bất quá không có cất bước liền bị cựu vĩ yêu hồ để lại lý bạch quay đầu rời đi khoát tay h á o cất cao giọng nói nhiều ngày không gặp ngươi trước cùng mẫu thân ngươi nói chuyện tiếng n ngon ta sẽ cho ngươi giữ lại lý bạch đồ nướng kỹ nghệ mặc dù không tính là tinh xảo nhưng so với tuấn phong kim cương cùng nguyên bạch bọn người. vậy đơn giản chính là đ ồ b ế p lý bạch cùng tuyết trắng cùng nhau đi tới mỗi ngày đều là nướng các loại thịt rừng để lý bạch đồ nướng kỹ nghệ phi tốc tăng trưởng m ộ t lâm đem lý bạch đưa đến trời cụm núi một chỗ mở tốt trong động vật xuyên qua không quá dài hành lang bên trong bố cục cùng nhân tộc phòng ngủ rất là tương tự giường cái bàn bình phong lấy ánh sáng dùng cửa sổ nên có đ ề u có duy nhất tương đối đặc biệt chính là cây xanh đặc biệt nhiều có cổ thực vật nhàn nhạt thanh hương người trẻ tuổi người liền ở cái này đi động phủ đại khái đều dài dẳng này không có chọn lý bạch nhìn quanh bốn phía một cái vớt cằm nói đa t ạ mộc lâm trường lão đã rất tốt lão phu đi có gì cần đ ố i trời cụm núi tùy ý một cái cây nói lão phu đều có thể nghe tới vừa dứt lời mục lâm liền hóa thành một đoàn thanh sắc lưu quang trốn vào đại điệu biến mất không thấy gì nữa lý bạch quanh chân ngồi tại từ đá xanh chế thành trên giường suy tư h ắ n tại cẩn thận nhớ lại cùng cựu vị yêu hồ số lượng không nhiều trò chuyện từ hắn dọc theo con đường n à y núi kim cương tôn phong nguyên bạch đến sau cùng mục lâm đều không có cho hắn một loại yêu tộc cựu thị nhân tộc cảm giác đương nhiên khả năng này cũng cùng lý bạch xem như trợ giút qua tiểu hồ ly có quan hệ hiển nhiên tiểu hồ ly tại ngày này cụm núi rất là được xúc ái nhất làm cho nàng một cái đường đường hợp đạo cảnh đại yêu nếu là nàng nhìn trí tôn bảng thì thôi kia là cùng nàng người cùng cảnh giới tộc võ giả nàng nhìn một cái nhiều nhất tu vi là thiên nhân hợp nhất cảnh t i ề m long bảng làm gì chương hai trăm sáu vị lý t ư ờ n g nhà chương hai trăm sáu vị lý t ư ờ n g nhà mặc dù ở giữa có một cái lý thừa trạch bị cựu vị yêu hồ quan trắc khúc nhạc dạo ngắn nhưng lý thừa trạch cùng triệu vân về sau cũng không phát hiện kia cố bị người ta nhòm ngó cảm giác giao lưu một phen về sau lý thừa trạch cùng triệu vân lựa chọn đem việc này đẻ xuống không cần thiết ngạc nhiên càng đến gần phương bắc càng có thể cảm giác được vương tố, tố tại nam vực danh khí càng ngày càng nhiều người nhận biết vương tố tố mà đi theo vương tố tố cùng nhau bắc thượng lý thừa trạch cũng nhận không ít chú ý nhất là triệu vân bạch mã ngân thương áo bào trắng dáng dấp còn x o á i vương tố tố vì tại năm t r ư ớ c mau chóng đuổi tới lạc vương thành trên đường đi thông chi tất cả thành chỉ lưu vân các chuẩn bị bên trên bốn con khói mã ven đường thay đổi trải qua bảy ngày không ngừng thay ngựa một đường bắc thượng lý thừa trạch một nhóm năm người rốt cục xa xa nhìn thấy tòa này cứng rắn như hát thiết kiên thành hùng quan cũng là lý thừa trạch chuyến này sau cùng một trạm lạc vương thành mặc dù gọi là lạc vương thành nhưng nó chiếm cứ dòng g i một châu chi đ i ệ châu bên trong có thành tổng cộng có tám tòa thành trì cùng nhiều cái huyện thành tiểu chấn cùng thôn xóm lạc vương thành chỗ ba đại vương t r i ề u giao giới khu vực là ba đại vương t r i ề u thông thương giao dịch giao thông yếu đạo đồng thời tất cả tiểu thương đều nguyện ý đi cái này bên trong bởi vì an toàn chỉ cần đưa trước một búp bạc liền có thể thông hành tòa này chiếm cứ một châu chi địa lạc vương thành tại cái này bên trong lạc vương thành địa giới ngươi chính là một thân một mình mang theo hàng hóa cũng không cần lo lắng bị cản đường cướp bóc lạc vương thành thu phí coi như hợp lý là dựa theo mua bán hàng hóa giá trị theo cầu thang thu phí kỳ thật bọn hắn không tiếp thủ cũng không có cách trừ phi bọn hắn có thể đem lạc vương thành cho đánh xuống lý thừa trạch khẽ cười nói quy củ này là định cho kẻ có tiền cùng phụ thương vương tố tố nhãn tình sáng lên chật vớt cằm nói không sai cao tổ lão nhân ra ông ta cũng là nói như vậy nhưng ta vương già cũng xác thực cam đoan bọn hắn thương đội không nhận cướp bóc lý thừa trạch tổng kết nói cái này gọi thông hành phí toa này lạc vương thành liền tương đương với kênh đ ả o suy hệ giao số tiền kia thông thiên đại đạo rộng lại rộng một đường thông suốt không nguyện ý giao vậy ngươi còn đi nhìn xem ngươi có thể vây quanh đi đâu lạc vương thành nội tu thương đạo mười mấy đầu thẳng tắp thương đạo cùng vòng quanh tòa này kiên thành trèo non lội suối sẽ làm sinh ý người đều thấy rõ ràng phải biết thương đội tới lui hao tổn cũng là rất lớn vương tố tố sửng sốt một chút chợ tán t thắn nói này danh đầu lên được tốt vương tố tố lại chỉ vào lạc vương thành cửa nam tường thành lạc vương thành chỉ có phía ngoài nhất một vòng tường thành hết thể có hai mươi bốn cửa thành tiến vào thành này phía sau cửa trừ nhà mình bị lạc lại vô lấp kín tường cao sẽ ngăn ngươi lạc vương thành có mấy đầu quy củ cái gì ăn cắp cướp bóc không cần thiết nói các ngươi chỉ cần nhớ được phiên trợ bên trong không được phóng ngựa là được mặc dù ta không gặp các ngươi đi qua nhưng vẫn là nói một chút lạc vương thành bên trong không có cái gì thanh lâu giáo phường t i chu thái cùng triệu vân nhìn nhau kém chút mặt mò đỏ hửng lý thừa trạch ho nhẹ một tiếng nghĩa chính từ nghiêm bản nhân chưa từng đi loại địa phương kia lý thừa trạch tại thiên đô thành hỗn muốn thanh danh tri họa khẽ cười nói ta có thể thay điện hạ làm chứng vương tố tố vớt cằm nói t ố t vậy các ngươi cũng không có cái gì muốn tuân thủ đi thôi giống lý thừa trạch bọn hắn loại này cái gì cũng không có không giống như là đến hành t ư ờ n g chỉ cần không phải cái gì hung danh bên ngoài hung thần áp sát đều có thể tiến bảo Húng chi bên cạnh của bọn hắn bên bọn còn này của có cái này, lạc vương, thành biển, chữ vàng, vương tố h h chữ à vàng, n biển vương t tố Bọn bằng hắn Không nhanh n hữu khổ thư hai là tiểu đều của cực, ta, vất vả. ă mỗi không Vương có trở lại đi. Vương tố tố lại đi. m lần trở về lạc vương thành rất nhanh mọi người đều biết cho dù là một vị thủ cửa thành binh lính đều biết vương tố tố hơi có chút cảm khái gật gật đầu đúng vậy a vậy ta sẽ không h ã i dày tiểu thư về nhà đi vương tố tố khoát tay áo bên đường kiến trúc có chút tiếp cận tống lúc phong t ỉ n h cửa hàng trang trí hoa lệ xanh sẽ gọn gàng đường đi hai bên còn mới trồng không ít cây xanh tựa như là thanh minh thượng hà đồ từ trong tranh đi ra đi tại cái này lạc vương thành trên đường phố lý thừa trạch rất rõ ràng có thể cảm giác được lạc vương thành bách tính không tầm thường đại khái có thể dùng hai cái từ để hình dung tự tin hạnh phúc bách tính trên mặt tràn đầy tiêu d u n g bên đường buôn bán trong tiếng gào thét khí mời ư phần giang h ồ nhân sĩ ngẩng đầu đỡ ngực tràn đầy tự tin cùng tinh thần phân chấn giả dích tuyết mịn nao nao dương dương rơi xuống rơi vào phiến đá lắt thành vông vức trên đường thành nội nước sông thanh tịnh thời gáy lạc vương thành địa giới bên trong không chỉ có thanh trì cũng có cày ruộng chỉ là thời gian vào đông không phải cày bữa vụ xuân thời tiết vương tố tố chỉ vào bốn phía đại sơn nhưng cái này bên trong hay là sơn lâm chiếm đa số phần lớn lấy k h o á n g mạch kinh thương cùng đi săn hung thú mà sống lương thực càng nhiều hay là dựa vào từ ba đại vương triều bên kia mua vào vương gia cái này lạc vương thành thoạt nhìn là rất tốt đương nhiên khuyết điểm vẫn phải có tỉ như bởi vì võ giả quá mạnh đưa đến thổ địa s á c nhập thôn tính hay là tồn tại lý thừa c h ạ y không nói bởi vì đây là bệnh chung rất khó sửa lại húng chi vương gia chỉ là một cái gia tộc mà không phải vương triều hiện đại đa số vương triều đều không làm được sự tỉnh yêu cầu một cái vương gia làm được hiển nhiên là quá nghiêm khắc xa không nói đại càn vương triều thổ địa sắp nhập thôn tính hiện tượng cũng là tồn tại chỉ là không tính đặc biệt nghiêm trọng lý kiến nghiệp nếm thử chỉnh lý qua nhưng hiệu quả vẫn như cũ lại trải qua ba ngày trời thương đạo dục ngựa bô trì vương gia dinh thự ở vào lạc vương thành trung tâm nội địa chỉ là không tại trong thành trì mà là tại vùng ngoại ô chỉ cứ lấy một mảnh không nhỏ địa giới nước biết núi xanh vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung ta trở về vương tố, tố không có gì cận hương tính kiếp ngược lại rất là h ư vấn vương gia dinh thự cùng lạc vương thành dinh thự đồng dạng lấy hát thiết đổ bê tông một mảng lớn đỉnh viện cao lầu tổ hợp lại với nhau phối hợp thêm trang trọng túc mục màu đen xem ra ngược lại có điểm giống là quân doanh khác nhau chính là cái này trong quân doanh cửa mở rộng còn không người thủ vệ vương tố tố cứ như vậy mang theo lý thừa trạch bọn hắn đường hoàng đi vào sau khi vào cửa đối diện chính là sáu tôn hoặc cầm đao hoặc cầm thường hoặc đội kiếm năm nam một nữ cùng cao pho tượng chia nhóm hai bên phía dưới có bốn phương bệ đá cho nên so với thường nhân cao chút phía dưới b ậ đá viết bọn hắn cuộc đời sự tích vương tố, tố thấy lý thừa trạch n g n g chân liền gi cái này sáu vị chính là lạc vương thành người khai sáng cầm thương nam tử còn có nữ tử này pho tượng chính là tổ tiên của ta cái này sáu tôn pho tượng tại lạc vương thành tám tòa thành trị ở giữa đều có bất quá thành trị ở giữa sẽ lớn hơn một chút mặt khác bốn nhà đâu vương tố tố thần sắc hiếm thấy mà trở nên nằm đạm ngươi phải biết lạc vương thành diên tiếp theo hơn ba năm cái này bốn nhà đã chính là ta nữ tổ mẫu tộc cũng tại hộ vệ lạc vương thành trong chiến tranh tử thương hầu như không còn lạc vương thành như thế lớn tường thành tự nhiên không phải một khi xây thành trong lúc đó tao nộ ba đại vương triệu mấy lần mấy quét xây thành về sau cũng có chiến tranh phát sinh nói đến đây bên trong nàng dừng một chút ở trong viện g i á bước vừa đi vừa về nhìn xem trong viện đây hết thảy lý thừa trạch đối cái này sáu tôn pho tượng thi cái lễ đây là sáu vị lý tưởng nhà nhà hành động muốn kiến thiết một cõi cực lạc mà lại bọn hắn làm được lịch sử còn nhớ rõ bọn hắn lạc vương thành đám người còn nhớ rõ bọn hắn thân thể của bọn họ chết rồi nhưng vẫn như cũ sống ở mọi người tâm lý, Trưng 201, Trưng 201, lý thừa trạch mỗi chữ mỗi câu mà nhìn xem sáu người này cuộc đời vương thủ nghĩa lạc lễ bánh nhạc viên trí vũi tín phương dực nhân dư văn hiếu sáu người này chính là tại lạc vương thành kết bạn trong đó vương tố tố thái tổ vương thủ nghĩa cùng lạc lệ bánh trong nhà rất có g i a tư ba người khác xem như tiểu khang chỉ có dư văn hiếu một người tương đối cùng khổ nhưng là gia h ô n nha dựa vào là thực lực ngay lúc đó lạc vương thành còn không gọi lạc vương thành mà gọi là lạc châu là ba đại vương triệu một mực h ô n chiến tranh đoạt một khối địa bàn về sau trải qua cùng chung hoạn ạ n sáu người kết nghĩa kim lan bọn hắn tại lạc châu kiến thức đến như thế nào bạch cốt lộ tại g ã một phẩy không không không giảm vô gà y tại cộng đồng thương nghị dưới liên có tại cái này bên trong thành lập một cái kiên thành ý nghĩ các ngươi nhất định phải tranh mảnh đất này đúng không thật xin lỗi ta lại không để mang theo trong lòng một ngụ bất khí bọn hắn bắt đầu cùng ba đại vương triều chống lại dư văn hiếu cái thứ nhất chiến tử thậm chí không thấy được lạc vương thành xây thành cũng đã chiến tử lôi kéo mấy chục năm về sau vương thủ nghĩa đột phá phản hư chi cảnh lạc vương thành mới cuối cùng thành lập khi đó đã muộn lạc vương thành thành lập thời điểm lục huynh m g ụ y chỉ còn lại có vương thủ nghĩa lạc lệ b á n h cùng bùi tín mà lại khi đó bùi tín cũng là vết thương cũ tái phát thân nhiễm trọng tật cũng may bọn hắn còn có lưu lại hậu đại chỉ là hậu đại không có như vậy không chịu thua kém cuối cùng c h ỉ để lại vương g i a một nhà thủ vững cái này lạc vương thành nếu như là cái khác lý thừa trạch kẻ không quen biết lý thừa trạch đáy trộm mặt tối cho rằng là vương thủ nghĩa hại chết cái khác năm nhà nhưng lý thừa trạch thật đúng là không nghĩ như vậy hắn muốn làm như thế cũng không cần phải thành lập cái gì lạc vương thành có tiền này đi cái kêu bên trong tiêu g i a o không tốt không cần thiết phí công phí sức làm những sự tình này may mắn chính là vương gia luôn luôn có thể lạ thường mới hơn hai trăm năm trước thương tiên vương l a n g vân hiện tại lại ra một cái thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam vương、Tổ、tố cứ như vậy một mực bảo vệ cái này l ạ vương thành vương tố tố một đường mang theo lý thừa trạch bọn hắn đi hướng nội viện đi ngang qua người đều là từ đáy lòng địa vương tố tố cung kính thi lễ hô một tiếng tiểu thư lý thừa trạch có thể nhìn ra được những người này đối với vương tố tố đều là chân tâm thật ý tôn kính là tôn kính mà không phải cung kính không riêng gì bởi vì thân phận của nàng cũng bởi vì nàng đang cố gắng làm được sự t ì n h vương tố tố đi theo người kết bạn khắp nơi hành t ẩ u sự t ì n h đã sớm thông qua lưu vân các chuyển về vương gia chỉ là mỗi lần chuyển tới danh tự đều không giống cho nên người của vương gia đến bây giờ cũng không biết lý thừa trạch đến tột cùng là người phương nào vừa tới đến nội viện đối diện chính là mấy người tiến lên đón đến trong đó bốn nam bốn nữ mấy người này niên hữu kỷ đều có thể nhìn ra được đều so v ư ơ n g tố tố phải lớn đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu tam tẩu tứ ca ngũ ca ngũ tẩu thế nào ra ngoài không có bị thương chớ nghe nói ngươi một lộ nam hạ rất nhanh lại có mấy tên mười lăm trên dưới thiếu nam thiếu nữ đi theo ra ngoài bọn hắn nhiệt tình hô to b á t tỷ lý thừa trạch phốc phốc cười một tiếng người cười cái gì đang nghĩ cùng các đệ đệ mội, mội chào hỏi vương tố, tố nhữ m à nhìn về phía lý thừa trạch nàng luôn cảm giác lý thừa trạch cái này c ư ờ i không có hảo ý lý thừa trạch chỉ là nhớ tới bắt giới sau đó lại não bổ vương tố tố bản heo bắt giới mặt khác lý thừa trạch là cảm khái vương ra như thế có thể sinh thế hệ này lại có mười cái hài tử đoán chừng nhỏ hơn cũng sẽ có như thế kế hoạch xuống tới sẽ không ít hơn hai mươi bất quá bọn hắn tình cảm cũng không tệ điểm này rất tốt lý thừa trạch khoát tay h à o nói không có gì các ngươi tiếp lấy ôn chuyện vương tố Tố huynh trưởng cùng tẩu t ử nhóm phát giác được một tia không giống ý vị vương tố, tố đại ca đứng vậy hắn hướng phía lý thừa trạch chắp tay nói tại hạ vương làm â y chính là tố, tố đại ca xin hỏi các hạ là vương làm mây rất rõ ràng cái gì lâm động tiêu viêm vương đẳng la phòng kha nam hiển nhiên đều không phải trước mặt thiếu niên này chân thực danh tự nghe tới vương làm mây lời nói t r ê n tại vương tố tố bên người các đệ đệm mội mội cũng quay đầu nhìn về phía hắn lý thừa trạch chắp tay đáp lễ lại đại càn vương triều tam hoàng tử lý thừa trạch một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng vương làm mây cùng vợ hắn cây mơ họa biểu lộ là chân thật nhất hai mặt nhìn nhau mà vương tố tố các đệ đệ mội mội thì là rất khoa trường con mắt trừng giống trong đồng miệng có thể nhét dưới một viên trứng cả c ù n g tố tố tỷ cùng nhau du lịch hơn mấy tháng người thế mà chính là lý thừa trạch nói như thế kích thích không ít người vụ n trộm đem ánh mắt tại lý thừa trạch cùng vương tố tố trên thân vừa đi vừa về du tàu vương tố tố nhị tàu liễu đỏ h ồ n g biểu lộ ngưng kết lặp lại một lần xin hỏi thế nhưng là tiềm long bảng bên trên cái kia lý thừa trạch lý thừa trạch u ố t cảm nói đúng vậy vương tố tố chống nạnh bất đắc gì nói đừng hỏi không thể giả được chính là cái kia một ư ơ i tám tuổi tam hoa tụ đỉnh cái kia lý thừa trạch vương tố, tố còn có câu nói không nói kỳ thật đã là m ư ơ i tám tuổi ngũ khí chiều ngân cảnh sang năm tháng hai mới là lý thừa trạch mười chín tuổi sinh nhật mắt thấy vây quanh ở bên người nàng các đệ đệ mội mội muốn truy hỏi vương tố tố lại nói chờ đứng có chuyện gì chúng ta ngồi nói đi vì tại năm trước gấp trở về chúng ta một đường khoái mã bốn ư ba vương làm mây phản ứng đầu tiên nhưng người đưa tay ra hiệu tố tố nói đúng chư vị mời đến phòng chính ngồi tạm lý thừa trạch giữ chặt vương tố tố thấp giọng nói khá lắm nhà ngươi như thế có thể sinh ngay tại phía trước dẫn đường vương tố, tố đại ca nhị ca vụng trộm lướt qua sau đó nhìn nhau ân có gian tỉnh cái gì dùng từ đến lúc nào rồi còn xoan s u ý dùng từ hai người ánh mắt giao lưu một phen vương tố tố một t r ư ờ n g đập đi lý thừa trạch tay tức giận nói nói cái gì đó chỉ có ta đại ca là cùng cha cùng mẫu anh ruột cái khác đều là đường huynh đệ thì m u ộ i chỉ là chúng ta đều luận cùng một chỗ ta đứng hàng lao b á t lý thừa trạch lại hỏi vậy ta nhìn ngươi vừa rồi thiếu tam ca tứ tẩu là chuyện gì xảy ra tam ca của ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời ta tứ ca không thành hôn tự nhiên không có tứ tẩu về phần không có ở đây nhà lục ca thất ca bọn hắn ngược lại là thành hôn không có ra ngoài đ ó ta nên là đi g i cửa vương tố, tố thúc giục nói có vấn đề về sau hỏi lại đuổi theo có cơ hội ta để ngươi nhìn một chút cao tổ phòng chính kia bên trong vương gia cả một nhà đều đã đang chờ đợi lý thừa trạch lần thứ nhất kiến thức đến như thế nào đại gia tộc cái này phòng chính đã rất lớn nhưng bây giờ xem ra kín người hết chỗ còn có ông hải nhi mang mang thai lấy một đỉnh h a i không ít người nhón chân lên còn có hai đồng c ư ớ i tại đại nhân trên cổ mắt lom lom nhìn lý thừa trạch cùng triệu vân bọn hắn trong lúc nhất thời thế mà để lý thừa trạch có chút không thể nào đặt chân cảm giác vương tố, tố lần thứ nhất thấy lý thừa trạch như thế có gắp khẽ cười nói có chút là ta họ h ẳ n thích bọn hắn cũng ở tại nơi này bên trong quen thuộc liền tốt lý thừa trạch lúc này mới thoải mái n g ồ i tại chủ vị khuôn mặt cùng vương tố tố giống nhau đến mấy phần nam tử hò khan một tiếng t ố t thấy được sao tất cả giải tán đi lại như thế vây xem xuống dưới làm sao nói chuyện phiếm vương tố tố vỗ tay một cái nói bổ sung đều tán đều tán có dành ta cho các người giới thiệu chương hai trăm linh hai thiên phú cùng tâm tính chương hai trăm linh hai thiên phú cùng tâm tính n g ồ i tại chủ vị nam tử chính là vương tố tố phụ thân vương triệu dương trải qua triệu vân xác nhận cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi vương triệu dương tu vi có thể tới thiên nhân hợp nhất cảnh tự nhiên không phải người bình thường chỉ là so sánh với mình nữ nhi vương tố tố thiên phú liền không có tốt như vậy vương tố tố anh ruột vương làm mây năm nay ba mươi lăm tuổi vẫn chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành tại gia tố khác vương làm mây khẳng định là bị các huynh đệ khác chế rêu cái kia nhưng ở vương g i a sẽ không phòng chính bên trong một đám người tại vương triều dương cùng vương tố tố thúc r ụ t r ư ỡ i rất là không tình nguyện rời đi mặc dù rời đi nhưng là lý thừa trạch bọn hắn đều có thể cảm giác đạt được bọn hắn cách không xa vương tố, tố hiển nhiên cũng biết nhưng nàng không có đuổi lý thừa trạch tự nhiên không thể dọn khách gác dọn chủ rất nhanh to lớn phòng chính chỉ còn lại có vương triều dương cùng vợ hắn Cũng chính là vương tố tố mẹ đẻ còn có vương triều dương nhị đệ tam đệ vương triều dương thế hệ này còn có mấy người chỉ là đồng dạng không ở nhà vương triều dương trên dưới dò xét một chút lý thừa trạch sau vớt cảm nói lý thừa trạch thật sao ngồi triệu vân chu thái cùng chi h ỏ a đúng không cũng mời ngồi triệu vân bọn họ nói tạo về sau cũng nhập toản vương triều dương cất cao giọng nói đằng sau c h ố n g tránh đi hai người cho bốn vị khách nhân dân trả vương tố Tố gửi thư lúc đã ở trong thư giới thiệu qua triệu vân bọn hắn chỉ là không có đề cập lý thừa trạch danh tự rất nhanh có bốn vị vương gia nữ tử vì lý thừa trạch bọn hắn v ư n g tới trả vương tố tố không kịp chờ l ợ i nói cha mẹ nhị t h ú c tam thúc ta tu v i đã thiên nhân hợp nhất cảnh đ ì n h phong cái gì vương tố tố nhị thúc cầm lấy chén t r à đột nhiên bóp nát hậu phương truyền đến một trận tiếng huyên áo tiếng hoan hô vương triệu dương gõ bàn một cái nói trầm giọng nói trốn đi các người muốn nghe liền cho ta an tinh chút vương triệu dương cảnh cáo hiển nhiên có tác dụng hậu viện lập tức yên t ĩ n h không ít tố tố, ngươi lặp lại lần nữa tam thúc giống như nén ngãng không nghe rõ vương tố, tố tam thúc vương triệu tinh tóc đen một quan rất ớn lãng vương tố, tố khét cười một tiếng tam thúc ngại đều thiên nhân hợp nhất cảnh còn nén n g ã a vương tố tố khí cơ hoàn toàn bung ô ra thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong tu vi triển lộ không thể nghi ngờ cảm giác gáp bách cho dù là tại hậu viện vương làm mầy cùng vương làm vũ bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác đạt được vương tố tố nhị thúc vương triều trăng mở từ liễu lưỡi lại nói thật là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong vương triều tinh thì là vô vô gương mặt của mình tam thúc không chỉ có n g h ĩ ngãng còn đang nằm mơ vương tố tố phụ mẫu thì là im lặng trao đổi lấy ánh mắt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải đem lý thừa trạch bọn hắn g ạ sang một bên hiển nhiên là không lễ phép nhưng vương tố tố tin tức này cùng đất bằng kinh lôi không khác thực tế là để bọn hắn không có cách nào xem nhẹ vương tố tố mẫu thân giang dạ trinh ôn n u nói tố tố thế nhưng là có kỳ ngộ gì hay là cơ duyên vương tố tố gật đầu cười nói n ư ơ n g ngài đoán đúng s ắ c thực có cơ duyên tất cả mọi người nín hơi ngưng thần lảng lặng chờ đợi vương tố tố nói nàng gặp phải cơ duyên cơ duyên của ta chính là hắn vương tố tố chỉ hướng ngay tại kêu bên trong nhẹ nhàng địa thổi trà n ó n g trang cúp lý thừa trạch vương triệu dương trầm giọng nói tố, tố đừng làm rộn nói chính sự không ai ngăn cản hai ngươi cùng một chỗ chỉ cần ngươi nguyện ý là được vương gia từ trước đến nay không thông gia thành hôn hay không gả cưới người nào đồng đều từ con cái tự mình làm quyết định cho nên vương tố tố tứ ca tài năng không thành hôn cũng không có người thúc d i ụ c vương tố tố cũng thế thành hôn là vì để cho mình không cô đơn chí ít có thể có một người có thể tư thủ cả đời nhưng vương gia là một đại gia tộc một đám người náo n h i ệ t địa sinh hoạt chung một chỗ thành hôn hay không cũng không trọng yếu lý thừa trạch một mươi tám tu vi đạt đến tam hoa tụ định cảnh thiên phú đã không cần hoài nghi nếu như nói lý thừa trạch không có thiên phú vậy liền đồng đẳng với nói trung châu bốn vực đang ngồi tất cả mọi người là rát rưởi có thể bị mình nữ nhi tán thành vương triệu dương cũng không nghi ngờ lý thừa trạch tâm tính hắn duy nhất lo lắng chính là lý thừa trạch tương lai thế tất là đại cản c h i chủ bên người tỷ lệ lớn không chỉ có thể có một nữ nhân nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản chỉ cần nữ nhi của hắn mình nguyện ý về phần thụ ý khuất nữ nhi của hắn vương t ố tố hai mươi tám tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh định phong tương lai kế tiếp thương tiên coi như tại lý thừa trạch nơi đó cũng không có khả năng thụ ý khuất coi như lý thừa trạch có một vùng b i ể n rộng vương tô tố, tố cũng là một đầu cá mập khu khu k ụ lý thừa trạch bị s ậ đến hắn không khỏi không cảm khái vương triều dương so cha của hắn lý kiến nghiệp còn dữ dội loại l ờ i này tùy tiện nói ra miệng vương tố tố cao mày nói ai nói đùa với ngươi thật là hắn ta là bởi vì hắn một phen đốn ngộ thấy nữ nhi biểu lộ không giống làm bộ vương triều dương n ư ớ t cảm nói nói n g h e một chút vương tố tố đem chu vũ thạch sơn thật võ dậy cho xem nhẹ chỉ nói là cùng nhau phá chu vũ thạch sơn mê vụ sau đó chính là kết bạn du lịch cùng lý thừa trạch đối thoại nàng đem lý thừa trạch cùng nàng đối thoại hoàn toàn thuật lại một lần bao quát lý thừa trạch trí hướng lý thừa trạch nói vương tố tố vì cái gì hẳn là ủng hộ h ắ n lý thừa trạch nói một cái ổn định cục diện chính trị mới có thể cứu dưới càng nhiều b á y tính trong lúc đó vương tố tố phụ mẫu nhị thúc tam thúc đều an tính nghe vương triệu dương có nhiều thâm ý địa nhìn lý thừa trạch một chút lý thừa trạch lời nói này hiện nhiên vượt qua một vị một ư ơ i tám tuổi thiếu niên hẳn là có tầm mắt mà cái này đinh thái nhức có câu nói sau cùng mới thật sự là khiến cho ta rõ ràng mình tâm nguyên nhân trọng yếu nhất vương tố Tố nhìn xem lý thừa trạch khẽ vất cảm câu nói này ta muốn để chính hắn đến ó i trước đó vương tố, tố cũng đã nói câu nói này rất có thể gây nên nàng cao tổ thương tiên vương lang vân cầu minh dạng này vương lang vân đoán chừng mới có hứng thú gặp một lần lý thừa trạch tại vương tố tố các trưởng bối nhìn chăm chú bên trong tại phòng chính đằng sau lắng thai nghe lấy vương g i a con cháu nín hơi ngưng thần t r o n g khi chờ đợi lý thừa trạch đứng dậy hướng phía kia sáu tôn pho tượng vị trí chắp tay thi lễ mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh lý thừa trạch dừng lại một chút một chút vì hướng thánh kế t u y ệ t học vì vạn thế mở thái bình cái này hương thánh chính là tất cả làm người tộc cơ nghiệp ném đầu lâu vậy nhiệt huyết liệt sĩ、Tốt. vương triều tinh kích động đến vô bàn lên ngắn ngủi hai mươi hơn chữ n vương, vương, vương tố tố phụ mẫu im lặng trao đổi ánh mắt lẫn nhóc dùng ánh mắt giật dây đối phương đến hỏi bọn hắn càng thêm thưởng thức lý thừa trạch không phải tu vi mà là tâm tính tu vi tại vương gia rất trọng yếu bởi vì không có cơn giả vương gia liền không có biện pháp bảo vệ lạc vương thành phần này thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp nhưng không có tâm tính trọng yếu tâm tính cũng là thiên phú một loại một đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm tại cả tòa vương gia dinh thự vang lên thanh âm này tất cả mọi người quen thuộc phong vân bảng vị thứ chín thương tiên vương l a n g vân tố tố ngày mai buổi chiều dẫn hắn tới gặp ta chương hai trăm linh ba thương tiên vương l a n g vân chương hai trăm linh ba thương tiên vương l a n g vân thương tiên vương l a n g vân vương tố tố cao tổ cũng chính là ra ra ra ra vẫn đạo tam cảnh đệ nhị cảnh phản hư c h i cảnh tu vi về phần là phản hư cảnh thứ mấy trọng bây giờ đại khái chỉ có chính vương lăng vân biết hắn bây giờ đã bế quan hồi lâu gần mười năm chưa từng xuất thủ hắn còn trẻ Trừng tuổi. Phản hư cảnh tuổi thọ sẽ、so、nhập đạo cảnh cao hơn một chút, không ra tình trạng thể thể đột phá đến hợp đạo cảnh, thì lại có thể diên tiếp theo tuổi thọ. ra riêng Phản cảnh nhập cảnh hơn không còn hơn năm sống. Nếu hắn đến cảnh, lại phá hợp hư cao có có có có sẽ so đạo đạo là vương lăng vân lời nói cũng không có gây nên bao lớn chấn động nhiều nhất chính là cảm khái lý thừa trạch thế mà có thể gây nên vương lăng vân hứng thú vương lăng vân cùng rất nhiều bế tử q u a n người khác biệt hàng năm hắn đều sẽ xuất quan một lần chính là ăn tết mấy ngày nay bây giờ khoảng cách ăn tết chỉ kém ba ngày vương tố tố cũng là bởi vì này mới có thể vội vã như thế muốn tại năm trước chạy về vương gia vương tố tố hướng phía bầu trời cất cao giọng nói biết cao tổ ngày mai ta sẽ dẫn hắn đi gặp n g à i vương t r i ề u dương nhìn xem lý thừa trạch trầm r ã i nói các người mấy ngày nay khoái mã m ũ n ba chắc hẳn cũng có chút mệt mỏi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi làm n g mang nhận trạch bọn hắn tại hậu viện tìm cái viện tự ở lại nghe tới vương t r i ề u dương lời nói vương làm n g vội vàng từ đó đường đằng sau chạy đến không người chắc tay vâng phụ thân m ờ i vương làm n g nghiêng người đưa tay ra hiệu đại ca cũng gọi ta nhận trạch là được vương làm ngây u nhữ mày cười to nói t u t vương làm n dẫn bọn hắn bảy lần h o ặ tám lần rẽ đi tới một chỗ rất lớn về lạc không chỉ có giả sơn hồ cá còn có một chỗ có thể từ hắt thiết đổ bê tông đất trống cái này xương phòng đều là giống nhau tia đất trống có thể luyện võ thiên nhân hợp nhất cảnh đều rất khó lưu lại vết tích vương làm mây vớt c ầ m trầm ngâm nói chính là không có mật thất tân tố tố kêu bên trong ngược lại là có lý thừa trạch vội vàng k h o á t tay rất không cần phải ta ngày hôm trước tu vi có chút tăng trưởng đã từng bế quan vương làm mây vớt c ầ m nói thì ra là thế vương làm mây nhìn không ra lý thừa trạch sâu cạn chỉ có hai loại khả năng lý thừa trạch tu vi cao hơn hắn hay là lý thừa trạch sẽ ẩn giấu tu vi công pháp hắn vô vô lý thừa trạch bà vai cười nói các ngươi nghỉ ngơi trước ban đêm cùng nhau ăn cơm có thể sẽ có không ít người vụ n trộm chạy tới các ngươi cái này đều là chút hải tử nhiều đảm đương chút lý thừa trạch nhịn không được cười lên được vấn đề không lớn đem triệu vân cùng chu thái đẩy đi ra liền tốt phúc sinh vô lượng thiên tôn a di đ à phật ậm mẹn nói đùa tại vương làm vân ly mở sau đó không lâu tri họa vừa mới bông u xuống hành lý lúc này liền có mấy cái hải tử leo tường thò đầu ra ý đồ nhìn lén lý thừa t r ạ c thấy lý thừa t r ạ c gật đầu triệu vân bất đắc di nói cửa mở ra đi cửa chính đầu tiên là một cái đầu từ cửa phía bên phải ló ra ngay sau đó cùng xếp chồng người như một cái tiếp theo một cái chồng lên nhau một cái ước chừng chừng mười lăm tuổi nữ h à i bị giật dây lấy đẩy ra chính là vừa rồi vây quanh vương tố tố thiếu nam thiếu nữ bên trong một cái nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nàng là ở trong sân người lớn nhất vương tố cầm thi cái lễ rụt r ẻ nói chúng ta thật có thể đi vào sao lý thừa trạch nguyên bản còn tưởng rằng vương gia nữ tử đều cùng vương tố tố p h o n g khoáng như vậy hào phóng đâu lý thừa trạch gật đầu tất cả vào đi ngay vậy một đám hải tử chen trúc mà vào ngao có một cái g i m hai cây trùng thiết miệ xem ra khuôn mặt mập mạp tiểu nữ hải một ngựa đi đầu mặc dù xem ra chỉ có bốn năm tuổi nhưng là chạy cất bước đến rất vững vàng lý thừa trạch vậy mà nhìn ra mấy điểm long hành h ổ bộ khí thế nàng cũng là chạy nhanh nhất rất nhanh liền tại lý thừa trạch trước mặt dừng ngay tò mò nhìn hắn người tên là gì nàng ánh mắt hơi lộ ra mê mang lý thừa trạch đổi một cái hỏi pháp chính là mọi người là thế nào gọi ngươi nàng n h n g đầu cân nhắc trong chốc lát mới đáp ẩm、okay. khê lý thừa trạch cảm giác mặt mày của nàng cùng vương làm mây có chút giống như xem chừng đại khái là vương làm mây hải tử sự thật cũng đúng là như thế vương tố cầm sờ lấy vương ẩm khê đầu nhẹ giọng giải thích nói ẩm khê là ta đại ca hải tử chỉ là hỏi nàng vấn đề chuyển biến sẽ tương đối chậm lý thừa c h ạ y đếm hết thảy mười sáu cái so ngay từ đầu vây quanh vương tố tố còn nhiều trong đó đại đa số rất nhỏ càng giống là vương tố tố thế hệ này cũng chính là vương làm mây con của bọn hắn c h i họa ngươi kia còn có bánh ngọt sao c h i họa gật gật đầu có ta đi lấy ra lý thừa c h ạ y trên bàn tiện tay vung lên mấy thứ dùng giấy vàng bao lấy bánh ngọt xuất hiện trên bàn một tiếng rất lớn mất nước bọn thanh em vang lên đến từ nước mắt nhịn không được từ k h ỏ miệm chạy xuống vương vương nhìn thấy bánh ngọt thời điểm nàng liền không nhịn được mà nam hải tử rất nhanh bị mặc áo giáp cầm binh khí triệu vân cùng chu thái hấp dẫn lực chú ý chủ yếu là triệu vân bởi vì vương gia l u y ệ n thương tự nhiên cũng đối tay cầm trường thương triệu vân càng cảm thấy hứng thú cái này thương tên gọi là gì đại ca ca ngươi lợi hại sao có thể cho chúng ta biểu diễn một l ư ợ t thương pháp sao triệu vân suy nghĩ một chút lại gật đầu một cái có thể nhưng là các ngươi muốn lùi xa một chút triệu vân đối chu thái cùng chi họa vớt c à n nói ấu bình chi họa tiểu thư làm phiền các ngươi trông giữ tốt những hải tử này đừng để bọn hắn bước vào kia phiên luyện võ dùng đất chống. được vương tố cầm đứng dậy nói khẽ yên tâm đi ta sẽ xem t r ọ n g bọn hắn về phần vương ẩm khê chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung đến ngồi xuống ăn cái này cho ngươi vương ẩm khê từ túi bên trong bắt một viên đường r a n mãi thanh mãi khi nói đây là một viên đường giấy gói kẹo bị nàng nắm phải có chút rúng gió tạ ơn lý thừa trạch nhận lấy một bên khác triệu vân cũng bắt đầu múa thương long đảm lượng ngân thương cán thương cũng không phải là tinh cương chế tạo mà là gỗ thật bởi vì triệu vân thất thám bàn xà cùng bách điều hướng phượng thương pháp ở chỗ nhanh cùng run mạng thiên phi vũ đoá đoá thương hoa giữa không trung lưu lại điểm điểm hạ à quang lôi kéo xuất r a đạo đạo ngân sắc t i ê n sáng ngay từ đầu vương tố cầm còn có thể bằng vào nhãn lực của mình hơi bắt giữ một chút trường thương rất nhanh nàng đã thấy không rõ trường thương chỉ có thể từ trường thương cán thương ốn lượn lúc vang lên âm bạo thanh biết uy lực không tầm thường cùng xem náo nhiệt bọn nhỏ khác biệt đang nuốt ở nơi xa quan sát đến một màn này vương triệu dương bọn người trong mắt liền hoàn toàn khác biệt triệu vân cái này thương nếu là từ chính diện nhìn tựa như là đối chiến một con con nhím cái k i u bên trong đều là mũi thương quả thực có thể nói là nước r ộ i không tiến vào ngắn ngủi trong n g a y mắt trường thương liền lấy một loại rất quỷ dị đường v ò n g cung ngay cả mặt bảy tám lần bọn hắn vốn nghĩ nhiều như vậy hải tử sẽ đánh nhiều lý thừa trạch muốn tới mang đi bọn hắn nhưng từng cái nhìn xem triệu vân thương pháp như si như say từng tiếng thương minh như là phượng gáy một con cương khí đúc thành h ỏ a phượng hoàng xuất hiện tại mũi thương triệu vân cuối cùng một thương xoay người đánh xuống phượng thiếu chín g à y vương làm mây nói thiên nhân hợp nhất cảnh cũng rất khó tạo thành phá hư từ hát thiết đổ bê tông sân bãi nứt ta còn không có suất c à n lực đất này thế nào liền mất đây chương hai trăm linh bốn trời sinh ta tại tất hữu dụng chương hai trăm linh bốn trời sinh ta tại tất hữu dụng bị hai tử tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô ảnh hưởng vương t r i ề u dương bọn hắn mới phản ứng được bọn hắn là tới làm gì những hải tử khác nhóm rất nhanh bị mang đi ta không đi ta còn muốn ăn bánh ngọt chỉ còn một cái còn ỉ lại trên chỗ ngồi đào lấy b ả n đá làm sao cũng kéo không đi vương ấ m khê lôi kéo nàng vương t r i ề u dương lại không dám dùng sức song phương cứ như vậy cầm cự được lý thừa trạch nhìn xem vương triệu dương vuốt cầm nói trước hết để ẩm khê đ ợ i tại cái này đi sau đó ta lại đưa nàng về vương triệu dương vuốt vuốt sợi dâu vậy liền trước làm phiền nhận trạch n g ư ờ i chúng ta sẽ để làm mây hoặc là tố tố tới đón nàng ta lưu lại hỗ trợ chiếu cố ẩm khê đi vương tố cầm liếc triệu vân một chút lại có chút tiểu thẹn t h ù n g gục đầu xuống động tác của nàng cùng ánh mắt làm sao có thể giấu được triệu vân cùng lý thừa trạch bọn hắn vương triệu dương thứ nguyệt cùng hướng tinh ba huynh đệ vui nhìn nhau n h u nhữ mày nhanh như vậy liền coi trọng rồi đẹp trai như vậy còn trẻ như vậy chính là thiên nhân hợp nhất cảnh sẽ còn đùa người thường t h ẳ n g thắng nói ta cũng coi trọng a lão đại lão nhị cùng nhau khinh bị nghĩ gì thế ta nhìn chúng chính là thương pháp sẽ có hay không có điểm t r ư ở n g thành sớm trước tiên có thể tiếp xúc một chút n h a ai nói lập tức thành hôn lão lục cũng sẽ không đồng ý à? ta cảm thấy lão lục sẽ đánh chết hắn người suy nghĩ nhiều lão lục đánh không lại hắn ân có đạo lý đi đi đi đi về hỏi hỏi tố tố nam tử này thần t h á n h phương nào ý kiến hay đi ba huynh đệ nội tâm hí một nháy mắt liền kết thúc khu k h vương triệu dương làm bộ hò khan hai tiếng làm đàn a phải chiếu cố tấm khê không tố h h ể để c tố tố tố tố liên tiếp từng tiếng kêu gọi chính là vương triều dương ba huynh đệ đang cùng vương làm mây vương làm vũ bọn hắn nói chuyện phiếm vương tố tố nhữ mày phụ thân nàng thúc thúc mấy người kia cái gì cũng tốt cũng không biết ai bắt đầu trước có chút nói nhảm vừa rồi có thể tại lý thừa trạch trước mặt giả vờ giả vịt đã rất không tệ bất quá nàng cũng không có ý định nhận t à n g phụ thân nàng cứ như vậy có cái gì tốt tận t à n g vương triệu dương thế tử vương tố tố mẹ đẻ giang dạ trinh gõ bàn một cái nói biểu hiện ra làm đại t ẩ u uy nghiêm có chuyện gì liền hỏi đừng lãng phí tố tố thời gian cái kia triệu vân già sao lai lịch tuổi tác bao nhiêu phải t r ă n g thành hôn vương làm mây cùng vương tố, tố mấy linh ngụi đều hiểu bọn hắn lại muốn làm bà mối vương tố, tố phỏng đoán nói thế hệ này nữ t ử bản thân phía dưới cũng chỉ còn lại có làm đàn chưa thành hôn nàng lại không tại cái này bên trong sẽ không là làm đàn a thông minh lợi hại cao kiến vương tố tố quen thuộc triệu vân là lý thừa trạch dưới trướng thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành t i ể u tu vi nhưng không thể theo lẽ thường mà nói hắn đã từng một súng giết chết hai cái thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc t vương triệu dương tam huynh đồng thời đệ chiến thuật ngựa ra sau hít sâu một hơi như phục chế g i á n kẻ này lại khủng bố như vậy đoạn không thể đem nó thả đi thật chứ ta cùng hắn hợp tác giết còn có thể là giả tuổi tác đâu thành hôn hay không vương tố tố tức giận nói không biết ban đêm ta giúp các ngươi hỏi một chút đi lý thừa trạch trong hai mắt mở mịt kim quang chậm rãi rút đi ăn uống no đủ về sau vương ẩm khê m ạ i thanh mại k h i nói t r ờ i với ta lý thừa trạch cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng đem trên bàn bánh n g ọ t quét nang quang hắn vừa rồi liền cảm giác vương ẩm khê căn cốt bất phảm cho nên mới dùng thiền tử vọng khí thuật xem một phen thân thể của nàng đây là tu hành hạt giống tốt nộ tính quá coi thường không ra nhưng căn cốt bất phảm hay là trời sinh thần lực tư năng vừa rồi có thể cùng vương triệu dương rằng con một trận cũng có thể nhìn ra được tuy nói ngũ khí triều nguyên cảnh là mỗi người nục thể đ ỉ n h phong nhưng người với người là không giống lấy vương ẩm khê thiên phú đến ngũ khí triều nguyên cảnh đem thân thể rèn luyện đến c ự c hạ đ o á n chừng là một quyền một cái tiểu bằng h ư u về phần vương tô cẩm nói là chiếu cố mượn mội, mội trên thực tế một mực tại cùng t r i ề u vân nói chuyện phiếm đương nhiên cũng là bởi vì vương ẩm khê cùng lý thừa trạch trung đụng không sai hơn nữa còn tại vương gia có thể có cái gì nguy hiểm vương ẩm khê thế nhưng là vương ra đời sau hôn thê ma vương trời sinh khí lực lớn có thể ăn chính là khai khiếu chậm một chút một bên khác thập vạn đại sơn lý bạch cũng giống như lý thừa trạch đang chiếu cố con non cái này con non liền lợi hại hơn không chỉ có thể ăn vẫn yêu chơi ăn uống no đủ về sau tuyết trắng vẫn chưa thỏa mãn địa liếm môi một cái lại nhảy câm nói chơi với ta n g h i n g dựa vào trên vách đá lý bạch cười nói ngươi muốn chơi cái gì đánh cờ chơi chỗ tìm người gỗ tuyết trắng liền vội vàng lắc đầu không dễ chơi không dễ chơi cũng không sánh bằng ngươi bọn hắn cùng nhau đi tới chơi không ít trò chơi kết quả tuyết trắng cái gì đều bị lý bạch đẻ xuống đất ma sát vậy dạng này ta kể cho ngươi cố sự đi tốt lắm tốt lắm ta thích nghe cố sự hoa hạ anh hồn tháp trong đó cũng không phải là chỉ có anh linh anh hồn tháp bên trong tràn đầy tàng thư hàng cái binh thư y thuật toán thuật thi tử ca phú nhạc khúc v v lý bạch tại anh hồn tháp bên trong r ả n h đến nhàm chán nhìn không ít chữ tác trong đó liền b á o quát lại nói thiên địa sơ điểm thiên địa hóa thành bốn đại bộ c h â u có một bộ c h â u tên là đông thắng thần châu có một cái gọi là ngạo lai quốc vương triều nó lân cận b i ể n cả ngồi tại vương tọa bên trên lấy tay nâng lấy cảm n i ế t lên chân cựu vi yêu h ổ n n h ữ nhữ mày kim cương nguyên b ạ c h tốn phong còn có kêu là hồng lăng cùng lục hà hai tên nữ tử tề tụ tại cái này bên trong thích tham gia náo nhiệt mục lầm tự nhiên cũng sẽ không thiếu lục hà nói khẽ, có chút ý tứ. Tôn Phong c h tĩnh, hết nghe.、Lục、Hà hắn m một giọng nói, tiến cái, tức giận nói, lường trước Lục tức lại không phải h u y chuyện. ệ n người, ta cùng Hồng Lăng tỉ tỉ nói、chuyện. Tôn Phong còn muốn phản của bác. Cửu ta tỉ tỉ Xuyệt. vĩ yêu hồ đem ngón trỏ nhẹ chống đỡ tại trên ngôi lý bạch vừa uống rượu một bên gật gù đắc ý em t hay nói nạo lai quốc trên hải đảo có một tiên sơn tên cứ gọi hoa quả sơn là bởi vì sinh tốn quả mới gọi hoa quả sơn sao lý bạch mặt không đổi sắc gật gật đầu trẻ nhỏ dễ dậy kỳ thật hắn căn bản không biết trên đỉnh núi có một khối thiên thạch nó kinh lịch hai mươi bảy bảy năm mưa gió tể lễ hấp thu hai mươi bảy năm tinh hoa nhật nguyệt tiểu hồ ly cái kêu bên trong nghe qua tinh rượu như vậy tuyệt luân có đầu có đuôi cố sự n á n một cái hơn hai giờ liền đi qua lý bạch n g ử a đầu uống rượu nghỉ ngơi thời điểm tiểu hồ ly cảm khái nói ngươi kể chuyện xưa so mẫu thân của ta mạnh hơn n à n g kể chuyện xưa sẽ chỉ cực kỳ lâu trước kia bắt đầu lý bạch cười sờ sờ đầu của nàng nhưng mẫu thân ngươi tu vi mạnh hơn ta nhiều tất cả mọi người có r i ê n phần mình sở trường nha tiểu hồ ly nghiêng đầu nghi ngờ nói r i ê n phần mình sở trường lý bạch v ố t c ằ m nói trời sinh ta tại tất hữu dụng cho nên à tìm tới sở trường của mình sau đó cố gắng liền tốt chương hai trăm linh năm thiên phú t h ầ n thông chương hai trăm linh năm thiên phú t h ầ n thông lý bạch c ố sự giảng hồi lâu tiểu hồ ly nghe được mơ mơ màng màng ngủ cho dù c ố sự lại ưu tú cũng không có cách nào để nàng mở ra m u ố n khép lại hai mắt lý bạch cho nàng đắp lên tấm thảm sau rời đi đậu v h từ cựu vị yêu hồ hồn thiên trong kính có thể nhìn thấy lý bạch ra đậu q u ậ t tựa ở trên một thân cây uống rượu ngắm trăng lục hà ngỡ phải cùng khó chịu đồng dạng làm sao không giảm đây bởi vì lý bạch vừa mới giảng đến tôn nộ g không đại náo l ă n g tiêu b ả o điện thời điểm đến cái này bên trong liền vẫn mất đương nhiên sẽ khó chịu kim cương ồ mộng nói tiểu tuyết n h i n g ủ chẳng lẽ đối mặt trăng giảng sao nguyên bạch vất cảm giảng thế mà là một con hầu t ử cố sự thật có ý tứ lục hà trên giới d ò xét hắn một chút ánh mắt bên trong khinh bị ý vị rất đậm người ta tôn nộ g không sông long cùng n h a o thiên c u n g đạo địa phủ người nhà nguyên bạch lừ lệnh một tiếng hắn quyết định không tính toán với lục hà miệ của nàng chính là như vậy không thang người dù sao hắn cũng nao nhau bất quá lục hà cựu vĩ yêu hồ phất phất tay t ố t cố sự đều xong. t ả n đi đi vâng kim cương bọn hắn cùng nhau cáo lui vẫn như c ũ đợi trong động phủ cựu vị yêu hồ trầm tư lý bạch cố sự rất nhiều đều là đối được bởi vì đã từng thật có cái này đ ầ y trời tiên thần chỉ là tại cựu vị yêu hồ trong trí nhớ cũng không phải là ngọc hoàng đại đế cùng vương mẫu nương n ư ơ n g mà lại không có ai biết bọn hắn đi đâu chỉ biết bọn hắn trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa bất quá cựu vị yêu hồ biết rất nhanh cựu vị yêu hồ liền không lại x o a n suýt bởi vì thời gian đã qua tại xa xưa xa tới ngay cả cựu vị yêu hồ đều không có cách nào xác định đến tột cùng là bao nhiêu mười nghìn năm trước cùng nó nói là nàng biết còn không bằng nói kia là cựu vị yêu hồ đời đời c h u y ể n thừa xuống ký ức nàng con mắt màu vàng n o nhạt liếc qua hồn thiên thủy kính bên trong ngủ say tuyết trắng tiện tay vung lên ngay tại lý bạch ở tạm động phủ ngủ say tuyết trắng đột nhiên biến mất ngay sau đó liền xuất hiện tại cựu vị yêu hồ đùi bên cạnh tuyết trắng lô thai giật giật bình ổn địa hô hấp lấy hoàn toàn không có phát giác được mình đang ngủ lấy thời điểm kinh lịch một lần di chuyển nhanh chóng đây chính là cựu vị yêu hồ thiên phú thân thông kỳ thật vẫn là hồn thiên thủy kính chỉ là đây là hồn thiên đương nhiên cũng có thể đối cái khác người hoặc vật thể thi triển cựu vị yêu hồ dùng miệng hình c h ầ m d ã i nói ta đã xem nàng mang về ngươi có thể đi trở về câu nói này tiểu hồ ly nghe không được lại rõ ràng địa chuyển đến lý bạch lỗ hai bên trong đa t ạ n ữ hoàng lý bạch hay là nghĩ ngâm trăng lý bạch không n ú p đ í c h lý bạch tự nhiên là biết trước đó tiểu hồ ly tại hắn ở tạm trong động quật cựu vị yêu hồ bọn hắn đang trộm nhìn sự tình lúc trước là bởi vì cái này thập vạn đại sơn sương ngủ t r ă n g ngập có một bộ điểm ảnh hưởng hắn cảm giác tăng thêm bản thân hắn không giống nữ bố cùng lý thừa trạch như vậy mất cảm Có chút có gió thổi lý a y bọn hắn sẽ để bạch cũng thực cũng Chỉ còn khác cùng cùng liền như vậy quá khứ. Nhìn như hắn tại ngắm trăng. Trên hắn nghĩ quan xuống ứng là Ly tại Tiểu kiểu khứ. thế. Hồ hồ hệ, vậy vị suy yêu quá tế mặt tiếp đột ố i ra sao. Lý Bạch đ nhiên hậu c h i hậu giác một sự kiện hắn cùng tiểu hồ ly nhận biết sắp hai tháng chưa từng nghe nàng nói qua phụ thân trong miệng của nàng chỉ có mẫu thân mà ngày này cùng núi mấy ngày nay lý bạch cũng không phải là không có khắp nơi đi dạo hắn nhìn như là đang khắp nơi đi dạo nhưng hắn cũng là tại quan sát hắn rất xác định một sự kiện ngày này cụm núi phụ cận trừ k i u vị yêu hồ cùng tiểu hồ ly không có cái thứ ba hồ ly nhưng hắn lại không thể trực tiếp hỏi tiểu hồ ly cha ngươi đâu đây tuyệt đối là không muốn sống mặt khác chính là rất thú vị một sự kiện cựu vị yêu hồ tự a hồ đối với nhân tộc cảm thấy rất hứng thú điểm này là lý bạch cùng một lâm đánh cờ nói chuyện phiếm thời điểm biết được chơi cụm núi động phủ đều là cựu vị yêu hồ phân phó phòng theo nhân loại phòng ngủ thiết kế có thể bằng chứng khác một điểm là cựu vị yêu hồ còn nhìn tiêm l n g bảng lý bạch suy đoán nàng còn nhìn v ả i bản đây cũng là lý bạch lựa chọn g i n g tây du ký nguyên nhân một trong nếu như cựu vị yêu hồ đối người tộc hay là nhân loại cảm thấy hứng thú vậy thì có ý tứ có lẽ có thể dùng cái này làm điểm bảo lý thừa trạch bên này đã làm quyết định tại vương tố tố nhà bên này qua sông năm lại đợi tầm vài ngày cảm thụ một chút không giống phong thổ liền lên đường về đại cản hắn một đường này từ đại cản vương t r i ề u đạm châu nhập thiên dùng qua thính tuyết đạp đại hoàng lại qua đại yến chính là một chiều cũng đã qua mười phẩy không không g k h ô bị người hỏi phiền vương tố tố rốt cục tới đón đi vương ẩm khê nàng một cái heo đột mánh tiến vào đâm tiến vào ngồi s ổ n xuống vương tố, tố mang bên trong bắt tỷ người cũng không thể gọi ta bắt tỉ ta là người cô cô bắt tỷ vương ẩm khê y nguyên không thay đổi được tôi vương tố tố bày nát lý thừa trạch ngâm miệng cố nén ý cười ta trước đó liền muốn hỏi b á t tỉ đến tột u cùng có cái gì tốt cười b á t tỉ b á t giới vương tố tố cao mày nói b á t giới cái này cũng không có gì kỳ quái a lý thừa trạch chế nạo h n h ư như mày nếu như nói b á t giới là một đầu háo s ắ c chư yêu đâu n g ư ơ i vương tố tố một cước trực tiếp liền đ ã t ớ i cũng may lý thừa trạch đã sớm chuẩn bị vội vàng một cái chiến thuật triệt thoái phía sau bước triệu vân cùng chu thái bọn hắn đều xem như không nhìn thấy lý thừa trạch bày ra ngươi khang kinh điện k h sợ chậm đã có thể hay không trước hết nghe ta giải thích ngồi ở kia bên trong vương tố cầm nhìn xem một màn này che miệng cười khẽ vương tố tố nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu c h ậ m giải nói t ố t ta liền cho phép ngươi giải thích giải thích cái này a nếu như muốn lời giải thích vậy liền cần giảng một cái cố sự cố sự ta muốn nghe cố sự vương tố tố vô vô ô m vào trong ngực vương ẩm khê c á i mông ngươi có thể nghe hiểu được sao phải nghe theo vương ẩm khê ngu ngơ gật đầu có thể kể chuyện xưa có thể cái này tam phong tin làm phiền n g ư ơ i để lưu vấn các người đưa đi đại cản vương triều kinh đô lý thừa trạch móc ra ba cái đã dùng mật sắc phong tốt phong thư theo thứ tự là viết cho liễu như yên lý kiến nghiệp cùng các lao lý mạnh châu ta chỗ này ô m g ầm khê làm đàn giúp ta nhận lấy vương tố cầm hai tay tiếp nhận phong thư về sau thu tại trong tay áo lý thừa trạch thế nhưng là triệu vân quân chủ nàng muốn đối lý thừa trạch tôn trọng còn muốn thích đáng đảm bảo mới tốt tại triệu vân cái này bên trong soát chút ấn tử điểm được rồi nói a lại nói thiên địa sơ khai hồng mông sơ tích lý thừa trạch cái này mở đầu liền cho vương tố, tố cùng vương tố cầm chân cái không nhẹ vương tố, tố cũng thu nạp lên vốn là còn chút k i n h thường tiệu tâm tư lý thừa trạch nói về cố sự đến so lý bạch ngắn g ọ n nhiều húng chi hắn lửa đường còn không uống rượu có thể xưng cẩn trọng người kể chuyện hắn rất nhanh cũng giảng đến tôn nộ không đánh lên lăng tiêu bảo điện sự tỉnh vương tố tố cùng vương tố cầm nghe được như si như say các nàng chưa từng nghe nói qua như thế có ý tứ thoại bản hàng so hàng phải ném các nàng tại trà lâu nghe vốn là ta là nhà lịch sử học đây chính là sự gõ gõ tiếng đập c ư a để say mê trong đó vương tố Tố cùng vương tố cầm như ở trong mộng mới tỉnh vương làm mây gõ gõ đại môn tố, tố làm đàn cơm tối tốt ăn cơm t r ư ớ